Nhiễm Nhan vẫn luôn âm thầm chú ý những người này phản ứng, bọn họ tuy rằng thoạt nhìn huấn luyện có tố, nhưng một ít theo bản năng phản ứng không lừa được người, rõ ràng chính là chút lưu manh. Trường an dân cư trăm vạn, phường thị săn sát, này đó chơi bởi lêu lỏng ra hỏa không ở số ít. Nhưng nếu là không có người chống lưng, bọn họ tuyệt không dám như vậy làm cản tư sấm dân trạch trói người. Chính là, là ai vì bọn họ chống lưng? Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy chính mình tới trường An mới mấy ngày, lại rất ít ở phường thị gian lộ diện, thanh danh cũng không hiện, không có khả năng đắc tội người nào. Nghĩ không ra kết quả, nhiễm nhan liền tạm thời đem nghi vấn vứt bỏ, chú ý chung quanh tình hình. Những người này đã là đem cửa hông mở ra, bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, mông lung bên trong có thể mơ hồ thấy hai ba mươi điều bóng người. Vừa lên xe, liền có người dùng hắc lửa đem nhiễm nhan đôi mắt mông lên, tay chân cũng đều trói lên. Nhiễm nhan bút trên chân bó dây thường, trong lòng kinh ngạc, liền loại trình độ này cũng tưởng vây khốn người liền tính nàng một chốc một lát không thể mở trói, nhưng túi đầu dùng tay đem trên mặt che hát lửa kéo xuống tới là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhiễm nhan thử tính mà dùng tay kéo kéo hát lụa, bên cạnh liền lập tức chuyển đến một thanh âm, nhiễm thập thất nương, người tốt nhất đừng núp ních. Nhiễm nhan hợp tác mà buông tay, cẩn thận cảm giác phương hướng, nỗ lực bắt giữ chung quanh hết thể có thể làm tham khảo thanh âm Xe ngựa vừa mới đi rồi không đến trăm mét, liền bỗng nhiên dừng lại, trong bóng đêm chuyển đến binh khí tương giao thanh âm, trong ngõ nhỏ tiếng gió như giống, này đó tiếng vang căn bản nghe không rõ ràng. Nhiễm nhan nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào thính lực tới phán đoán. Nàng nghe thấy tiếng đánh nhau âm càng ngày càng tới gần xe ngựa, đồng thời có cái tục tẳng thanh âm quát, các ngươi là người nào, dám nửa đêm sấm người nhà riêng. Canh giữ ở người trong xe vẫn luôn không có động. nhiễm nhan cũng không dám vọng động chờ đến binh khí tương tiếp thanh âm bước tới rồi cửa xe khẩu trông coi nhiễm nhan nhân tài kìm nén không được bông chốc chui ra thùng xe rút kiếm cùng chi đôi kháng mỗ là tiêu phủ thị vệ thức thời chạy nhanh lăn kia tục tằng thanh âm nói nhiễm nhan lập tức quật lên thân mình Rồi tay đem trên mặt hắc lửa kéo ra dùng cán dù chung cất dấu trường kiếm cắt đứt trên tay dây thừng đang muốn cắt đứt trên chân trói buộc thời điểm chỉ nghe ngựa hí vang một tiếng đông nhiên phát điên giống nhau về phía trước chạy. Nhiễm nhan thân mình nhoang lên, về phía sau đảo đi. Phích một tiếng, cái hốt ngã ở vãn lục trên người. Nàng thở phào, may mắn không nện ở mép giường, nếu không ngất xỉu đi liền phiền thoái. Nhiễm nhan vội vàng đem chính mình trên chân dây thừng cắt đứt, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Này mã vẫn luôn thực chấn định, ngay cả phía trước hai bên người chém giết lên, nó đều không có chút nào phát cuồng dấu hiệu, rõ ràng là chịu quá huấn luyện. Như thế nào sẽ bỗng nhiên phát cuồng đâu là binh khí không cẩn thận thương đến nó. Nhiễm nhan đang muốn bỏ ra ngoài xe đi xem, xe ngựa lại dần dần hoan xuống dưới. Thùng xe nội không biết gì từ chỗ nào khi toát ra một trận khói đặc, chờ đến nhiễm nhan phát hiện thời điểm đã vì khi đã muộn. Nàng tứ chi nhung ra, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, lấy ý chí dãy rủa trong chốc lát, ẩn ẩn thấy có một bóng người đi vào xe ngựa, nhặt lên trên mặt đất hắc lũi che lại nàng đôi mắt. Nhiễm Nhan cũng rốt cuộc không thắng nổi dược lực, mất đi ý thức. Không biết hôn mê bao lâu, trong bóng đêm, Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy chính mình trên người thực lãnh, cổ như là ở bị thứ gì gặm cắn, có chút đau đớn, có đôi khi chân trượt thực ghê tởm. Nàng bỗng chốc mở to mắt, trước mắt như cũng là một mảnh hát ám, có thể cảm giác được đôi mắt thượng còn che hát lùa, có một con lửa nóng bàn tay đang ở nàng eo trên bụng vốt ve. Tình người nọ trong thanh âm mang theo ý cười, lại có vẻ có chút lạnh lẽo. Một bàn tay đẩy ra nàng mắt thượng bao trùn hát lụa nhiễm nhan mở to mắt, thấy rõ người kêu mặt, cũng thấy rõ chính mình hiện tại chẳng uống. Nàng cả người quần áo đều đã bị rút đi, chỉ còn lại có một cái xanh lá cây sắc hạ tử, sân ánh bạch da thịt có vẻ vô cùng tiêu nột, mà nằm ở trên người nàng nam nhân, thượng thân chỉ chứ một kiện màu trắng trung y đi hè, dán chắc ngực lòa lộ, mặc phát rôi tung, gây mặt dài bản, thiên đình no đủ, trường mi nhập Tấn Lại không giống tô phục như vậy sắc bén, hẹp dài đôi mắt, anh đính cái mũi có hơi hơi có một chút tương cầu, môi mỏng gợi lên, trên mặt mang theo lương bạc ý cười. Khuất nục nhiễm nhan trước tiên trong đầu xẹt qua cái này tử, nhưng là đối thượng hắn trong mắt nghiền ngẫm ý cười, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thất thố. Mắt đen nặng nề, lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt nói, lý khác, cái nào nữ tử không coi trọng chính mình trinh tiết lý khác vốn là tính toán xem nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng. Thấy như vậy nhiễm nhan, hắn ấy lòng có chút kinh ngạc, nhưng chợt ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, cười nói, ngươi hiện tại là buồn vương người, cao hứng không. Ngủ một giấc chính là ngươi người nhiễm nhan khinh miệt mà nhìn hắn, không nghĩ tới đường đường nô vương Lý Khắc thế nhưng như thế thiên chân. ha có ý tứ. Lý Khắc không giận phản cười, bông ra nàng, từ trên giường đi xuống đi, đến mấy chức cho chính mình đổ chén nước. Nhiễm nhan hơi hơi giật giật thân mình. cảm thấy hạ thân cũng không khác thường, lại xem chính mình cùng lý khác trên người quần áo, càng thêm kết luận hắn cũng không có đối nàng làm loại chuyện này, chỉ là cố ý treo đùa nàng. Lập tức trong lòng hơi chút nhẹ nhàng chút, liền bắt đầu xem chính mình vị trí hoàn cảnh. To như vậy một gian phòng ngủ, chỉ có một trương giường cùng hai cái trường kỷ, tứ giác có thiêu đốt chậu than, giường chung quanh phô Tây vực phong cách trang chiên, bốn phía nguyệt bạch màn che gian lửa mỏng trướng, thoạt nhìn thực không may mắn. Bên ngoài sắc trời thượng hắc, nhiễm nhan suy đoán chính mình vượng thời gian còn không tính quá dài. Ngươi bắt ta tới có cái gì mục đích? Nhiễm nhan không coi ai ra gì mà từ trên giường đứng lên, mặc vào rơi rụng trên giường chung quanh quần áo. Lý khắc trên mặt lược hiện kinh ngạc, nhưng chợt lại khôi phục thái độ bình thường. Từ vài cái lấy ra kia đem tố mặt dù giấy, rút ra cắn dù bên trong kiếm, hàn quang ánh hắn đôi mắt, lãnh quang sâu kín, thứ này làm được thật sự tinh xảo. Bà Lý khác đột nhiên rút ra trường kiếm, mũi kiếm trong chớp mắt liền chỉ tới rồi nhiễm nhan trong mũi. Hắn xem nhiễm nhan không sợ chút nào bộ dáng, tươi cười càng thêm sán lạ, theo trôi đao híp mắt xem, phảng phất là ở kiểm tra thanh kiếm này hay không so thẳng, là tô phục tặng cho ngươi đi suy. Hắn liền ái như vậy mà cáo tang dường như nhan sắc. Nhiễm nhan đấy lòng căng thẳng, đột nhiên nhớ tới, tô phục trước kia có thể là cống hiến với Lý khác. Mà tô phục thu hồi chính mình mẫu thân di cốt lúc sau, liền thoát ly hắn khống chế, đến cậy nhờ lý thái. Tô phục trong tay nắm lý khắc không ít bí mật, hắn khẳng định không có khả năng mặc kệ hắn tự do. Phòng trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có lý khắc ở xem xét trường kiếm khi quần áo cọ sát tất tốt thanh. Nhiễm nhan ở khoảng cách lý khắc xa nhất một mảnh chăn trên ngồi xuống dưới, hồi ước bị tập kích trước sau, đệ nhất bát tới tên nàng, giống như không phải lý khắc người. là đương tiêu tụng phái tới ám vệ cùng bọn họ đánh lên tới thời điểm ngựa mới chấn kinh phát cuồng chẳng lẽ lý khắc nhìn chằm chằm vào nàng chuẩn bị xuống tay có lẽ sợ với tiêu tụng ám vệ mới chậm chạp không có tìm được xuống tay cơ hội vừa vặn đêm nay có người đi trước tiệt người đem tiêu tụng ám vệ quân lấy cho nên bọn người bắt ve chim sẻ nút sau như vậy lúc trước tiệt nàng kia đám người đến tột cùng là cái gì thân phận nhiễm nhan hợp lại khởi mày không hề tưởng tiền căn hậu quả Nàng mới vừa rồi mặc quần áo vật thời điểm, phát hiện trên người tàng dược bình đều bị lấy đi, chỉ có một khối khăn, cùng nàng trên đầu bạch mang còn ở. Phải nghĩ biện pháp đảo tẩu mới được. Còn chưa chờ nhiễm nhan nghĩ ra đối sách, liền nghe thấy bên ngoài có người nói, chủ tử, người tới. Lý Khắc cười nhìn về phía nhiễm nhan, trong miệng lại hỏi, một người. Đúng vậy người nọ đáp. Đem trên người hắn đao kiếm độc vật đều thu, tiểu tâm chút. Đại danh đỉnh đỉnh tô dược sư sử độc chính là giết người với vô hình đâu Lý Khắc chọn mi đôi nói. Đúng vậy. Tiếng bước chân đi xa. Nhiễm Nhan hợp lại ở trong tay háo tay hơi hơi nắm chặt, rũ mắt, trong đầu bay nhanh mà nghĩ đối sách. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân. Nhiễm Nhan ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Khắc không biết đi khi nào đến nàng trước mặt, duỗi tay liền phải đem nàng ôm vào trong lòng. Cút ngay Nhiễm Nhan chút nào không che giấu trong lòng chán ghét. Lý Khắc sắc mặt khẽ biến. nhưng trợ chính là đem nàng tốn nhập trong lòng ngực nàng ở nàng bên thai ái mội lại lãnh lệ nói như thế nào người trong lòng tới liền có dũng khí bổn vương nói cho ngươi bổn vương nếu dẫn hắn tới liền có nắm chắc làm hắn chết không toàn thây ngươi không nghĩ nhìn hắn kia trường tuấn tiếu mặt trở nên thảm không nỡ nhìn đúng không hắn hung hăng buộc chặt ôm nhiễm nhàn tay ngự khí đột nhiên lãnh lệ vậy cho bổn vương thành thật điểm nói hắn rôi tay rút nhiễm nhàn trên người quần áo nhiễm nhàn đôi tay bị gắt gao cô trụ toàn thân chút nào không thể nhúc nhích, nàng nhìn Lý Khắc bởi vì dùng sức trên cổ đột ra gân xanh cùng động mạch, đem hết toàn thân sức lực đột nhiên một nhóm chân, há mồm hung hăng cắn ở hắn phần cổ động mạch chủ thượng, này một ngụm cắn đến cực chuẩn, thả là hạ tàn nhẫn kính, cơ hồ sinh sôi muốn đem hắn động mạch cắn nước, máu tươi như suối phun giống nhau phun tung tóe ra tới. Nhiễm nhan đầy miệng mùi máu tươi, đỏ tươi huyết theo khỏe miệng nàng chảy xuống. Lý Khắc tuy rằng chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng là hắn sẽ sát nữ nhân. Nhiễm Nhan cảm giác đột nhiên bạo trướng sát khí, vội vàng buông ra miệng, bao đủ toàn thân sức lực, một tay đem hắn đẩy ra, nhưng không kịp trên tay hắn kiếm mau, sau cổ bị cắt ra một cái miệng máu, chỉ một thoáng, ấm áp huyết theo cổ chảy vào trong quần áo, trước người phía sau đều là. Nhìn dáng vẻ, lý khác là tưởng trực tiếp cắt đứt nàng cổ. Nhiễm Nhan che lại sau cổ, bước nhanh thối lui đến cạnh cửa, thở hổn hển, lạnh lùng nói, "Lý Khác. Đừng tưởng rằng điểm này hạ tam lạm thủ đoạn là có thể uy hiếp được ta, cùng lắm thì liền đồng quy vô tận, ai sợ ai, nhìn xem là ta mệnh đăng giá, vẫn là ngươi này mệnh đăng giá. mười 211 thu hoạch sinh mệnh tử thần, lý Khắc không biết bởi vì là mất máu quá nhiều, vẫn là bị nhiễm nhan như vậy âm trầm biểu tình hai trụ, sắc mặt có chút trắng bệnh, một đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, lại không có nói chuyện, chỉ gắt gao che lại miệng vết thương. Máu tươi từ hắn khe hở ngón tay không ngừng tràn ra, nếu qua cái hai khắc, nói không chừng liền sẽ mất máu mà chết. Lý Khắc hét lớn một tiếng, người tới. Môn bị đẩy ra, bốn gã đeo đao thị vệ đi vào tới, thấy mãn nhà ở máu tươi, không cấm kinh hãi, điện hạ. Đi truyền bác sĩ. Lý Khắc lại không dám lớn tiếng nói chuyện, mới vừa rồi hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn tới máu đột nhiên trào ra, trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Vài tên thị vệ đều là thượng qua chiến trường, đối với loại này ngoại thương xử lý tương đối thuần thục, này đây ở bác sĩ còn chưa tới phía trước, trước đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Đúng lúc này, có hai bài thị vệ áp tô phục tiến vào. Tô phục một bộ huyền sắc viên lánh hồ phục, mặc phát ở bối thành một cái búi tóc, trên người không có chút nào trói buộc đồ vật. Hắn nhìn đầy đất hỗn độn, thấy dựa vào góc tường cả người là huyết nhiễm nhan, lạnh lùng biểu tình càng thêm như ngàn năm huyền băng giống nhau. Ta nhìn xem, tô phục không biết như thế nào xử lực, liền tránh ra để nặng hắn hai gã thị vệ, đi đến nhiễm nhan bên người. Phía sau những cái đó thị vệ toàn bộ đều căng chặt thần kinh, lại không có một người dám ngăn cản hắn. Nhiễm nhan buông lỏng tay, máu tươi lại lần nữa xông ra. Miệng vết thương rất sâu, nhưng cũng may không có giống lý khác như vậy thương đến động mạch. Tô phục móc ra khăn nhẹ nhàng trà lau phủ cận máu tươi, qua tay gian, trong tay đã nhiều một cây xuyên tuyến trâm. Phía sau những cái đó thị vệ sắc mặt đại biến, mới vừa rồi rõ ràng đã lục soát đến sạch sẽ, liền kém không làm hắn khởi sạch kiểm tra rồi, lúc này đến tột cùng là từ đâu ngõ ra tới một cây chấm A. Có thể nhịn đau sao? Tô Phục hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy hỏi một cái nương tử cỡ nào kỳ quái, ở trong lòng hắn, nhiễm nhan cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Nhiễm nhan chưa từng có thử qua không đánh gây tê mà bị khâu lại miệng vết thương, nàng cười khổ. Hiện tại loại tình huống này, cần thiết đến có thể nhận a nếu không lưu chữ này khối miệng vết thương, đợi lát nữa có cơ hội chạy trốn, cũng không chạy nhanh nhẹn, lập tức căng ra đầu ân một tiếng. Châm xuyên thấu làn da, nhiễm nhan hơi hơi run một chút, rất đau, nhưng kỳ thật cũng không có tưởng tượng chung như vậy không thể chịu đựng, bởi vì này một khối miệng vết thương đã đau đến chết lặng, lại nhiều hơn một chút cũng không tính cái gì, chỉ là châm xuyên qua da thịt cái loại cảm giác này. làm người cả người khó chịu. Bởi vì lý khắc thương thế nghiêm trọng, cũng không đếm xỉa tới bọn họ, tô phục mới có thể có thời gian đem nhiễm nhan miệng vết thương lý thỏa đáng. Chờ đến ba tức lớn lên miệng vết thương bị khâu lại xong, nhiễm nhan đã cả người hư thoát, cả người mồ hôi như là sối quá một trận mưa, trên mặt mồ hôi đều nhỏ giọt trên sàn nhà, nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng đều không có cổ họng một tiếng. Còn hảo sao tô phục cho nàng băng bó hảo, Nhất quán lệnh leo thanh âm cũng trở nên nhu hòa một ít. Ân, Nhiễm nhăn đáp. Những cái đó thị vệ xem trận mắt há hốc mồm đây đều là chút người nào tô phục là sát thủ đảo cũng thế. Nhưng một cái tiểu nương tử sinh sôi mà bị khâu lại ra thịt lại không kêu không gọi. Này liền quá kỳ quái đi. Nhưng trận, bọn họ nghĩ đến liền nhà mình chủ tử đều bị thương thành như vậy. Này tiểu nương tử không chừng cũng là cái sát thủ. Lý khắc cũng không phải là bị dưỡng ở kinh đô văn nhược hoàng tử. Luận mưu lược gan dạ sáng suốt cùng tiêu dũng, liền đương kim thánh thượng đều thập phần thưởng thức. Lập tức bọn thị vệ lập tức đem nàng về liệt đến cùng tô phục một cấp bậc nguy hiểm nhân vật. Tô phục cùng nhiễm nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tưởng không mưu mà hợp, hiện tại lý khắc không rảnh chỉ huy thị vệ, đúng là chạy trốn rất tốt thời cơ, lấy tô phục võ công, ít nhất phá vây hẳn là không thành vấn đề. Tô phục là lo lắng nhiễm nhan bị thương quá nặng, duy trì không được, nhưng thấy nàng trong mắt kiên định. Hơi hơi nhấp môi, duỗi tay nắm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại tay, ôn thanh nói, ở ta phía sau. Hảo! Nhiễm nhan không thể hỗ trợ, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không xử chính mình trở thành trói buộc. Tô phục trước buông ra nhiễm nhan tay, tựa như liệp bào giống nhau nhanh chóng mà lao ra đi, bắt trụ một cái thị vệ đầu, đem hắn về phía sau kéo túm, nháy mắt rời đi một bọn thị vệ, tay trái cánh tay tạp trụ người nọ đầu, tay phải bỗng nhiên uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng. thị vệ đầu lấy không thể tưởng tượng góc độ rũ xuống nay một loạt động tác bất quá ngay lập tức chi gian bị giết thị vệ liền chút nào dễ rủa cơ hội đều không có nhiễm nhan chỉ cảm thấy trong đầu hoành một tiếng phảng phất có thể nhận thấy được trường trợ lý cái tay kia sinh sôi đem chính mình cổ cắt đứt khi phát ra khủng bố thanh âm đi tô phục không biết khi nào đã cầm đau phản hồi bắt lấy tay nàng nhiễm nhan vội vàng thu hồi tinh thần theo sát ở hắn phía sau Kêu đem bình thường thị vệ dùng đao, ở tô phục trong tay, lại như tử thần thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái, nơi đi qua, không một chỗ không phải huyết vũ tinh phong. Nhiễm nhan gặp qua người chết rất nhiều, chính là giống như vậy thấy một đám tươi sống sinh mệnh từ nàng trước mắt biến mất vẫn là lần đầu tiên, nàng ổn định tâm thần, cực lực mà thuyết phục chính mình, hiện tại tình hình không phải bọn họ chết chính là chính mình chết, tuyệt không có thể mềm lòng. Nàng cứ như vậy một bên an ủi chính mình. Một bên gắt gao đi theo Tô Phục, bảo đảm chính mình không kéo chân sau. Bất quá trước mắt công phu, Tô Phục liền đã mang nàng chạy ra khỏi phòng. Trong sân vẫn là đại tuyết bay tán loạn, chỉ có mấy cái đèn lồng tản ra mỏng manh quan mang. Tô Phục chặn ngang ôm lấy những nhan, nẽ qua chính viện, dán chân tưởng thoáng qua thiên viện. Bọn họ thân ảnh trải qua thời điểm, bốn phía đông nhiên mưa tên sôi nổi, ở phong tuyết trung mang theo phá phong tiếng động gào thét mà đến. Tô Phục lựa chọn vị trí rất ít có mũi tên có thể tới, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng đều bị trong tay hắn đao chặn lại. Tới rồi một cái chết hẻm chung, Tô Phục ôm nhiễm nhan, chân ở bất bình chỉnh gạch xanh trên tường hơi hơi mượn lực, dễ như chở bàn tay mà vượt qua qua đi. Ra sân, đập vào mắt lại là một mảnh cánh đồng bắt ngát. Nhiễm nhan lúc này mới phát giác, nguyên lai sớm đã không ở trường an bên trong thành. Tô Phục có thực chuẩn phương hướng cảm, ở trên nền tuyết dưới chân như bay. Những cái đó bình thường binh lính căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn, nhưng thực mau liền có tiếng võ ngựa chuyển đến. Hắn phương hướng vừa chuyển, hướng phụ cận trong rừng đi. Nơi đó không phải chạy trốn chính xác phương hướng, lại là cái giết người phục kích hảo địa phương. Không phải sợ, như vậy điểm người thương không đến chúng ta. Tô Phục nhẹ giọng nói. Tô Phục âm thầm phỏng chừng một chút, lý khắc nhầm An Châu đô đốc, hắn chủ lực đều ở An Châu, nếu là đại quy mô rời đi. Khẳng định sẽ đưa tới người khác hoài nghi, mà ở trường an xếp vào nhân thủ, hắn là không có khả năng dễ dàng vận dụng, bởi vậy những người này cũng không đủ sợ hãi. Nguyên bản, nếu hết thể đều ở lý khác nắm giữ, tô phục hiện tại khả năng liền chết ở loạn nguôi tên dưới, nhưng ai biết hắn xem nhẹ nhiễm nhan, còn bởi vậy cơ hồ bỏ mạng. Đã không có chủ soái lại bị tô phục khí thế sở nhiếp, phía dưới binh lính tự nhiên loạn thành một đoàn, đối tô phục loại này sát thủ tới nói. Không thể ngưng tụ thành một cổ đội ngũ, cũng chính là một khối đại điểm đậu hủ, như thế nào thiết, dù sao đều từ hắn tới quyết định. Tô phục trước nay đều không có sợ quá vũ lực, chỉ sợ hãi trí tuệ. Lý khác như thế nào chặt chẽ mà ngăn chặn hắn, hắn nhớ rõ rõ ràng. Hoàn toàn đi vào cánh rừng bên trong, nhiệm nhan đỗng nhiên nhớ tới chính mình trên cổ tựa hồ còn ở đổ máu, nàng sợ chính mình huyết tích đến trên mặt đất bị người phát hiện, liền rôi tay che lại miệng vết thương. Hai người ở trong rừng tìm tòi một hồi lâu, mới tìm được một cái hợp sấn địa phương. Nơi này hẳn là thực căn toàn, Ngươi trước đợi đừng núc ních, ta đi giải quyết bọn họ. Tô phục đem nhiễm nhăn bông, chỉ chỉ một cái thô to hốc cây. Đây là một viên ba người ôm hết lao thụ, bởi vì sắc trời quá mờ, thấy không rõ lắm là cái gì thụ. Dưới tảng cây có cái đến đùi độ cao hốc cây, cửa động thực hẹp, bị tuyết bao trùm một nửa. Lấy nhiễm nhan dáng người có thể dễ như trở bàn tay mà chui vào đi. mười 212 lông xù xù. Nhiễm nhan minh bạch chính mình hiện tại trạng hướng không thích hợp bôn ba, hốc cây bên trong tương đối sẽ tương đối ấm áp, mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu, cũng sẽ không bị đông chết. Nhiễm nhan đang muốn chui vào đi, lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thạch mà đứng lên, không xong. Như thế nào tô phục quay đầu nhìn nàng. Nhiễm nhan thanh âm có chút rồn rập, phía trước ta bị một khắc nhóm người từ trong phủ bị tiệt ra tới khi vãn lục cùng ta ở bên nhau không biết có hay không bị lý khắc cùng nhau trảo lại đây mới vừa rồi nhiễm nhan vừa tỉnh lại đây chính là cái loại này tình hình nàng thần kinh vẫn luôn gắt ga banh căn bản không có quá nhiều thời gian đi suy xét mặt khác hiện tại hơi chút thả lỏng một ít mới bỗng nhiên nhớ tới vãn lục không ở bên người nàng không có việc gì tô phục ngữ khí lại rất khẳng định thấy nhiễm nhan như cũ khẩn trương biểu tình Mới giải thích nói, ta tới phía trước đi nhiễm phủ xác nhận quá ngươi hay không thật sự bị lý khắc bắt đi, tận mắt nhìn thấy tiêu phủ thị vệ đem nàng đưa trở về. Nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra, nói thanh tạng, không người chui vào hốc cây. Tô phục ở bên ngoài dùng tuyết làm nguy trang, đem hốc cây chắn lên, cuối cùng chung quanh dấu chân phất đi. Ánh sáng thực ám, hắn xác định không có bất luận cái gì sơ hở mới xoay người chuẩn bị rời đi. Chính ngươi cẩn thận, nếu là tình huống không đúng. liền nghĩ biện pháp đào tẩu ta ở chỗ này sẽ không có việc gì nhiễm nhăn nói sợ hắn còn cố kỵ cái gì lại bổ sung một câu kẻ thức thời trang tuấn kiệt giữ được tánh mạng nhất quan trọng tô phục đứng ở cách đó không xa hoành chi thượng nhìn kia khô thụ đôi mắt đế có một loại mạc danh cảm xúc kích động chỉ có mỏng manh tuyết quang phản xạ bóng đêm u ám cho nên hắn có thể phóng túng nhất chân thật chính mình hảo hắn đồng ý tô phục rời khỏi sau Bốn phía một mảnh yên tĩnh, có lẽ là cánh rừng quá mật, phong nhập lâm lúc sau liền thu nhỏ. Nhiễm nhan cảm giác chung quanh không có bất luận kẻ nào, liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, thân mình hướng thân cây sau nhích lại gần, hơi làm nghỉ ngơi. Có khả năng là vận động quá độ, hoặc là mất máu quá nhiều, hay là hai người đều có, thả lỏng lại lúc sau, nhiễm nhan chân cảng tư thế nhuận ra, ngăn không được mà run dậy. Nàng theo thân cây chậm rãi trượt xuống dưới, vào đông kiến trùng không nhiều lắm, Cũng liền không có quá nhiều băn khoăn, một mông ngồi ở trên mặt đất. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác hơi chút hảo một ít, nhiễm nhan hơi hơi giật giật tay, tưởng xoa xoa chân, tay phải ngón tay bỗng nhiên chạm được một đoàn lông xù xù đồ vật. Nhiễm nhan trong lòng dùng mình, cái này xúc cảm. Nàng tâm nhắc tới cổ họng, thử tính mà nhẹ nhàng lôi kéo, phát hiện không có động tĩnh, liền dùng sức bắt lấy này lông xù xù sự vật đem đồ vật sách đến trước mắt, nương mỏng manh ánh sáng. Một cái hư thối heo rút đầu người ánh vào mi mắt. Hong do heo rút ra thịt gắt gao bám vào phần đầu cốt cách. Đại bộ phận địa phương đều đã lành lạnh có thể thấy được bạch cốt, lông tóc buông lỏng thực dễ dàng bóc ra. Xem tình hình, người này đã ít nhất đã chết nửa năm trở lên. Nguyên lai chỉ là bộ xương khô nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra. Lấy hiện tại trạng hướng tới nói, gặp phải một khối thi thể so gặp phải xài lang hổ báo linh tinh nguy hiểm động vật muốn hảo đến nhiều. Không có nguồn sáng. chỉ có thể ẩn ẩn phân rõ bộ xương khô có thể là một nữ tính mặc dù lại xem đi xuống cũng nhìn không ra khác cái gì cho nên nhiễm nhan liền đem đầu nhẹ nhàng gác ở một bên tiếp tục nghỉ ngơi nghỉ lại đây lúc sau nhiễm nhan liền bắt đầu cẩn thận quan sát hốc cây tình hình nay cây trung gian cơ hồ đều đã không nối thẳng đến phân nhánh chỗ nhiễm nhan ngửa đầu ẩn ẩn có thể thấy mỏng manh ánh sáng từ đỉnh chóp chiếu xuống dưới bên trong không gian rất lớn động tác sẽ không đã chịu câu thúc Như vậy một cái hốc cây, như thế nào sẽ có người chết ở bên trong nhiễm nha dùng chân thô sơ giản lược mà dò xét một chút dưới chân thổ địa, tựa hồ không có mặt khác thân thể bộ phận, nói cách khác, cái này trong động khả năng chỉ có một đầu. Ước chừng qua một khắc, ngọn cây vang lên tất tốt tuyết lạc thành, ngay sau đó cửa động đã bị người lột ra. Thập thất nương, tô phục hơi mang thở dốc thanh âm truyền đến. Nhiễm nhan dừng một chút, từ hốc cây chui đi ra ngoài. lập tức ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi, có hay không bị thương? Không có. Tô phục dựa vào trên cây hơi chút thở dốc một chút, bọn họ hẳn là tạm thời sẽ không truy lại đây. Không phải chính mình huyết, đó chính là địch nhân huyết như vậy nồng đậm mùi máu tươi, nhiễm nhan phòng trường không ra hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người, nhưng nàng biết, lúc này đây cũng không sẽ bị quan phủ truy bắt. Lý khác là An Châu đô đốc, hiện giờ lại âm thầm xuất hiện ở trường An Phụ cận, nếu bị người có tâm biết nguy hiểm chính là hắn mà không phải tô phủ cho nên hắn không những sẽ không tố giác ngược lại sẽ che giấu dấu vết chỉ là nhiễm nhan lần này xem như triệt triệt để để mà đem lý khắc cấp đắc tội nàng trong lòng thở dài ngôi xổm xuống dùng tuyết đem hốc cây lại lần nữa che giấu lên nàng một nữ tử tổng không thể dẫn theo đầu người đi quan nha báo án đi như vậy cũng quá kinh thế hai tủ vẫn là trước gác ở chỗ này trở về nói cho tiêu tụng nhớ tới tiêu tụng Nhiễm nhan đột nhiên hỏi nói, nơi này là không phải thành đông. Ân, Tô Phục Phảng Phất biết nàng muốn hỏi cái gì, bổ sung một câu nói, qua này phiến cánh rừng, lại hướng nam đi hai ba, kiến có rất nhiều quyền quý tư viên. Này đó quyền quý tư viên chỉ sợ cũng bao gồm chính phủ, nói cách khác, này phiến cánh rừng đúng là ở ngày đó các nàng ném tuyết phụ cận. Chúng ta đến rời đi, những người này không có được đến lý khác mệnh lệnh, hơn nữa tử thương không ít. Mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ta tố biết lý khác người này, tính tình dữ dằn, có thù tất báo, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô Phục nói, mỗi người đều có một chương mặt nạ, đặc biệt là giống lý khác từ sinh ra liền ở vào địa vị cao, luôn hành cử chỉ đều bị từng đôi đôi mắt nhìn chằm chằm người. Sách sử thượng ghi lại lý khác huyết thống cao quý, quả cảm anh quyết, chiêu hiền đại sĩ, không chỉ có văn võ quần thần đều tôn trọng hắn, liền đều thái tông cảm thấy hắn loại mình. nhưng cao quý người thường thường đều khó thoát cao ngạo chi khí thả độ lượng không lớn nơi trốn đều phải tranh cường hào thắng từ lý khác hành sự đi lên xem cũng thập phần xuất tính mũi nhọn quá lộ mà tô phục là hắc cám cho nên có thể tiếp cận nhân tâm hắc cám nhất hoặc nhất khiếp nhược bộ phận nhiễm nhan không chút do dự tin tưởng hắn trong miệng sở miêu tả cái này lý khác yên lặng theo hắn ra lâm tô phục động tác thực mau thực mau thấy một mảnh trống trải tuyết địa lúc này cửa thành đều đã đóng bốn phía cao lớn tường thành cùng thủ vệ đều không phải bên trong phường thị tường vây có thể so sánh tô phục một người có lẽ có thể hiểm hiểm mà trộm vượt qua qua đi nhưng mang theo bị thương nhiễm nhan tưởng không bị phát hiện rất khó căn bản không qua được chúng ta vẫn là tìm cái tránh gió địa phương chờ đợi hừng đông đi nhiễm nhan phần lưng rán ở lạnh băng trên tường thành nhỏ giọng đối tô phục nói tô phục gắt gao nhìn chằm chằm duyên hưng môn là một cái không cần nói chuyện thủ thế Nhiễm nhan thần kinh cũng căng thẳng lên, theo hắn ánh mắt nhìn về phía cửa thành. Tô Phục đứng ở nhiễm nhan phía sau, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng một cái, đáy lòng có một loại cũng không rõ ràng đau đớn lặng lẽ lan tràn mở ra. Hắn giơ tay, đem nàng phía sau chân tuột bạch mang cởi bỏ, giúp nàng một lần nữa hệ khởi. Có độc. Nhiễm nhan nhắc nhở một câu, lại chưa ngăn cản, bởi vì nàng tin tưởng Tô Phục có thể cởi bỏ này độc. Hơi lạnh như tơ lụa sợi tóc từ chỉ gian sẽ qua, rất là thoải mái, tô phục vụng về mà giúp nàng có chắc, buông ra tay nói, hắn tới. Dứt lời, như ảnh giống nhau hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Nhiễm nhan sửng sốt một chút, còn đang suy nghĩ câu kêu hắn tới là có ý tứ gì, liền nghe cửa thành kéo kẹt trăm mười 213 thủ không đội trời chung. Cửa thành kéo kẹt một tiếng mở ra, có năm người cưỡi ngựa từ mở ra một phiến kẹt cửa chung lóe ra tới. Nhiễm Nhan trong lòng hơi kinh, nửa đêm tự mình mở cửa thành chính là tử tội a nhưng chợt nhớ tới tô phục nói, Nhiễm Nhan đột nhiên minh bạch, cái kia hắn rất có thể là tiêu Tụng. Quả nhiên, cầm đầu người một bộ màu tím thường phục, phong tuyết Trung đấu lạp buông xuống, chỉ lộ ra căng chặt hàm dưới cùng mân khẩn môi. Nhiễm Nhan khoảng cách cửa thành rất gần, mắt thấy bọn họ liền phải từ bên người nàng tiến lên, liền vội gọi một tiếng, tiêu làng quân. Một tiếng hy vang. Đã như mũi tên lao ra đi ngựa móng trước bỗng nhiên giơ lên, mang theo một mảnh tuyết đạo. Mã ở trên nền tuyết xoay cái vòng, dừng lại. Tiêu Tụng nhìn hình dung có chút hỗn độn nhiễm nhàn, xoay người xuống ngựa, mấy cái bước xa liền vọt tới nàng trước mặt, nói cái gì đều còn chưa từng nói, liền một tay đem nàng vớt nhập trong lòng ngực. Ấm áp kiên cố, nháy mắt đem nhiễm nhàn vây quanh, làm nàng cả người đau đớn đột nhiên có vẻ rõ ràng lên. Thương đến nơi nào không có tiêu tụng dây thanh căng chặt lâu rồi, thuần hậu tiếng nói có vẻ thực khán khàn. Nhiễm nhan chui đầu vào trong lòng ngực hắn, hô hấp chung đều là trên người hắn ấm áp mà thoải mái thanh tân nam tính hương vị, chỉ là điểm tiểu thương, không có trở ngại. Tiêu tụng thấy nhiễm nhan cũng không kháng cự hắn ôm, liền không có buông tay, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về nàng nhu thuận tóc đẹp, nói, về trước thành rồi nói sau. Dứt lời, đem trên người áo khoác cởi xuống tới. Giúp nhiễm nhan phủ thêm, ở vì nàng hệ cổ gian dây lưng khi, trong lúc vô tình thấy nhiễm nhan trên cổ từng mảnh vết đỏ, chỉ một thoáng trong đầu một mảnh tiếng gầm rú, trên trán cùng trên tay gân xanh đột nhiên bạo ra tới. Sắt khí giống như lợi mang, tức khắc nổ tung. Nhiễm nhan nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng, ngẩng đầu lên khi, lại thấy tiêu tụng chiều nàng ôn nhiên cười, đi thôi. Ân. Nhiễm nhan nghi hoặc, nàng dám khẳng định. mới vừa rồi cảm giác đều không phải là ảo giác nhớ tới hôn mê mau tỉnh thời điểm cảm giác trên cổ hơi hơi đau đớn nhiễm nhan bỗng nhiên minh bạch tiêu tụng vì cái gì bỗng nhiên tạt mau mặc dù nàng trước kia không cảm thụ quá nhưng không ảnh hưởng lý giải khẳng định là bị lưu lại dâu tây ấn nhìn tiêu tụng cứng còng sống lưng nhiễm nhan há miệng thở dốc muốn nói gì nhưng nói cái gì đâu chính mình bị thoát thành như vậy thân cũng là bị thật sự hôn đây là thất tiết cũng không có gì hảo giải thích Nhiễm nhan thở dài, hắn có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu nói, trên đời này nữ tử có rất nhiều, trinh tiết nữ tử cũng nhiều đến là, không kém nàng một cái. Nhiễm nhan đang nghĩ ngợi tới, dưới chân không còn, lại là bị tiêu tụng bế lên mã, bên tai truyền đến hắn từ tính thanh âm, gác tội, ngươi hiện tại trạng huống không thích hợp một mình cưỡi ngựa. Không có việc gì. Nhiễm nhan nhàn nhạt nói, tiêu tụng ôm tay nàng hơi hơi buộc chặt, mã hành rất chậm. Có hộ vệ đối cửa thành thủ binh chào hỏi, dày nặng đại môn hai bên tiểu cửa hông khai một cái hẹp hẹp khe hở, chỉ dung một con ngựa thông qua. Qua cửa thành, nhiễm nhan nhỏ giọng hỏi, đêm mở cửa thành sẽ không có việc gì sao? Không có việc gì, thủ thành tướng lãnh là từ nhỏ cùng ta cùng nhau chèo tường ăn chơi chắc táng, hắn nếu là dám tố rất ta, ta liền đem hắn khi còn nhỏ chèo tường đi trộn hương sự tình rũ ra đi. Tiêu tụng cười nói, Nhiễm nhan tự nhiên sẽ không cho rằng sự tình chỉ có đơn giản như vậy, nhưng tiêu tụng không muốn thâm giảng, nàng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Tiêu tụng trong lòng một mảnh lánh lệ, trong mắt xẹt qua cừu hận thấu xương. Hắn cẩn thủ quy củ, không dám vượt qua một phân một hào, thậm chí liền phiên cái tưởng cùng nàng nói nói mấy câu đều cảm thấy là đối nàng không tôn trọng, lại bị tên hôn đảng kia trước hạ tay, bọn họ tiêu người nhà, trước nay đều sẽ không nhậm người khi dễ, như thế xỉ nhục. Nếu không thể báo thù rửa hận, hắn liền ở tiêu thị từ đường trước lấy chết tạ tội. Tiêu tụng chảo cương ngửa cái tay kia thượng gần xanh nô lên, cơ hồ muốn đem dây cương nắm đoạn. Nhiễm nhan vẫn luôn cảm thấy tiêu tụng cảm xúc có chút không đúng, chính là hắn trên mặt vẫn luôn như xưa nay như vậy nhàn nhạt, nhạt, mang theo hai phân ý cười, nói chuyện cũng không có chút nào khác thường, làm nàng không cấm cho rằng chính mình là quá đa tâm. Bắt ngươi người là ngô vương khắc đi. Tiêu tụng thuận miệng hỏi. Nhiễm nhan dừng một chút, vẫn là đúng sự thật đáp, đúng vậy sau đó chờ đợi bên dưới. Chính là tiêu tụng lại chưa từng tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, lần này là ta sơ sót, hẳn là lại nhiều phái mấy cái ám vệ che chở ngươi ngươi sẽ không trách ta âm thầm phái người. Cảm ơn. Nhiễm nhan đánh gây hắn nói, nếu không phải tiêu tụng ám vệ, nàng tình cảnh khả năng càng tao, huống hồ hắn là xuất từ một mảnh hảo tâm, nàng như thế nào có thể trách cứ. Tiêu Tụng rối tay giúp nàng lôi kéo áo khoác, xem nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ bộ dáng, Ôn Thanh nói, "Đừng ngủ, tại đây băng thiên tuyết địa mà ngủ, dễ dàng bị phong hàn xâm nhập." Nga, Nhiễm Nhan cường đánh lên tinh thần. Tiêu Tụng thấy nàng cường chống bộ dáng, đầu gật gà gật gù mà đánh vào ngực hắn, lại đầy mặt ngông lung buồn ngủ bừng tỉnh, bộ dáng bất đồng với bình thường lãnh lạnh, thế nhưng hiện ra ra vài phần đáng yêu tới, trong lòng cũng mềm mại vài phần. Liền cho nàng nói giỡn, nói hắn khi còn nhỏ trải qua quân sự, hoặc là triều đình đấu trí đấu dũng. Tiêu tụng thanh âm vốn là dễ nghe, nhiễm nhan chỉ cảm thấy hắn khàn khàn ôn nhu thanh âm càng thêm giống bài hát ru ngủ, vội vang nói, mau đừng nói nữa, ngươi thanh âm này đảo như là câu lấy ta muốn đi ngủ dường như. Tiêu tụng không nhịn được mà bật cười. Đại tuyết phân dương Một bộ huyền y từ nóc nhà theo bọn họ hồi lâu. cuối cùng ngừng ở một cái gác mái trên đỉnh không hề về phía trước, nhìn kia thân ảnh dần dần biến mất ở phong tuyết trong bóng đêm. Hắn có thể nghe thấy bọn họ đối thoại, có thể cảm giác nhiễm nhan ở tiêu tụng trước mặt bất chi bất giác thả lỏng. Tô phục tựa như một tôn mộ địa, cùng phong bạo tuyết không thể đem hắn hàn đảm sâu thẳm đôi mắt thổi bay chút nào gợn sóng. Hắn đối nhiễm nhan tình tố, muốn nói mê luyến đảo cũng coi như không thượng. Chỉ là ở thực mỏi mệnh thực cô độc thời điểm tổng có thể nghĩ đến nàng đồng dạng không tính linh động mắt đen, trầm tính lệnh người cảm thấy an tâm, nếu nàng không có càng tốt lựa chọn, có lẽ hắn cũng sẽ khuynh tận toàn lực. Nhiễm phủ chính sành nội, nhiễm bình dụ, La Thị cùng nhiễm vân sinh đều đầy mặt nôn nóng mà chờ tin tức, trước mặt trà đổi lạnh đuổi thay đổi lệnh, đều đã qua 6-7 thứ. Phu quân La Thị nhìn nhiễm bình dụ, trong lòng phức tạp, Nàng một mặt không khỏi có chút oán trách nhiễm nhan cũng không biết nơi nào chọc không nên dây vào phiền toái, một mặt lại rất là lo lắng, rốt cuộc đó là trịnh phu nhân nữ nhi duy nhất, nàng cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa người. Đừng mội, đừng mội, chờ một chút xem, tiêu thị lang làm việc luôn luôn vạn vô nhất hết, không cần lo lắng. Nhiễm bình dụ an ủi thê tử, lòng bàn tay lại là không ngừng đổ mồ hôi. Nếu là nhiễm nhan thật ra cái gì tốt xấu, thả bất luận thân tình. thôi thị bên kia hôn sự còn treo vạn nhất bởi vậy không thể kết thành thân hắn nhiễm bình dụ chính là nhiễm thị tội nhân a a ra, mẫu thân a nhan sẽ không có việc gì nhiễm vân sinh chắc chắn nói nhiễm nhan xử sự, sự bình tĩnh cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực những người đó nếu bắt đi nàng một chốc một lát hẳn là sẽ không khởi sát âm khẳng định sẽ không có việc gì la thị thở dài nói chỉ mong phật tổ phù hộ a lang phu nhân Lang quân một cái thị thì bay nhanh chạy vào tới bẩm báo nói, tiêu thị lang mệnh nô thì tới truyền lời, nói thập thất nương bình an không có việc gì, chỉ là trước mắt mệt mỏi hôn mê bất tỉnh, tiêu thị lang đã đem người đưa đi cùng nhà cư. Nhiễm bình dụ một vỗ tay đứng lên, vui vẻ nói, ta liền nói, tiêu thị lang sẽ không làm người thất vọng đi, đi, đi nhìn một cái. La thị một phen giữ chặt hắn nói, này hơn phân nửa đêm. Các ngươi ra hai đi nhìn cái gì còn thể thống gì vẫn là ta cùng thiến nương một đạo đi xem. Ta nhất thời cao hứng đã quên, làm phiền phu nhân, làm phiền phu nhân nhiễm bình dụ cười rộ lên giống Phật di Lặc dường như, đối la thị giận dữ cũng không để bụng. Nhiễm vân sinh trần chờ một chút, vẫn là đứng lên nói, mẫu thân, ta cùng với A ra cũng lo lắng, chúng ta cũng theo đi thôi, bên ngoài gian trở, ngài vào xem, nếu là không có việc gì chúng ta cũng hảo an tâm. La thị gật gật đầu nói, vẫn là con ta nghĩ đến chú đáo, đi thôi. Nhiễm bình dụ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đây cũng là ta nhi tử. La thị trừng hắn một cái, Huế nhiễm vân sinh tay đi ra ngoài. Cùng nhã cư một mảnh phân loạn, hình nương đám người vội vội vàng vàng thiêu nước gấm hướng tịnh phòng đề. Tiêu tụng đem nhiễm nhan ôm đến trong tịnh phòng liền bị thỉnh đến đại sảnh uống trà đi. Nhiễm bình dụ đám người vừa vào cửa liền nhìn thấy khoanh tay mà ngồi, một thân sát khí tiêu tụng, trong lòng cả kinh. thấy hắn một bộ áo tím ướt rầm rề kề sắt ở trên người phát họa ra to lớn thon dài dáng người sợi tóc thượng không ngừng nhỏ nước trong tay nắm một khối làm bố lại rũ mắt vẫn không nhúc nhích người tới mau hầu hạ tiêu thị lang tắm gội thay quần áo nhiễm bình dụ còn tưởng rằng là trong phủ thị tì chậm trễ vội vàng phân phó nói cửa thị tì không người nhỏ giọng nói tiêu thị lang nói không cần chờ thập thất nương ra tới hắn liền trở về nhiễm bình dụ cũng nghe nhiễm vân sinh nói tụ thủy huyện sự tình trong lòng thất kinh tiêu tụng đối nhiễm nhan thái độ la thị lại là không biết chỉ thấy nơi này đều là nam nhân sự liền nói ta đi trước nhìn xem thập thất nương nàng còn chưa có nói xong liền nghe tiêu tụng nói ba vị nếu tới như thế nào không tiến vào tiêu tụng nói ba vị tự nhiên cũng bao gồm la thị nàng cũng chỉ hảo cùng nhiễm bình dụ cùng đi vào phòng nói thật la thị có chút sợ tiêu tụng mặc dù là hắn cười Khanh khách bộ dáng cũng là người cảm thấy có một loại ở thượng vị giả cảm giác các bách La Thị ở trong lòng thầm mắng chính mình không thiên đồ nay còn chỉ là cái tuổi còn trẻ hình bộ thị lang nếu là thấy thiên tử chẳng phải là muốn dọa ngất đi rồi vì thế căng ra đầu ngồi ở một bên nghe bọn hắn nhàn thoại ước chừng qua hai khắc Ca Lam cùng Vãn Lục đỡ nhiễm nhan đi đến Hình Nương nghe xong tiêu tụng phân phó riêng tìm một kiện cổ áo pha cao giao lánh lùa y điề Bên ngoài còn khoác một kiện mang trồn mang áo choàng Nhiễm vân sinh thấy nhiễm nhan không việc gì, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt lúc này mới chân chính mà yên lòng. Nhi lệnh thúc bá, thím lo lắng. Nhiễm nhan không người nói. la thị dối tay nâng dậy nàng, trên dưới đánh giá vài lần, một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng ngại với tiêu tụng ở đây, cũng không xin hỏi xuất khẩu, chỉ nói, ngươi không có việc gì liền hảo, ta coi ngươi sắc mặt không tốt, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói nhiễm nhan lên tiếng nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái đi qua đi giống hắn ngồi xổm thân hành lễ nói tiêu lang quân ân cứu mạng ai nhan suốt đời khó quên tiêu tụng ánh mắt so vừa nãy nhu hòa rất nhiều an tâm nghỉ ngơi đi nhiễm nhan nhìn hắn cả người ướt rầm rề bộ dáng nói lang quân vẫn là trước thay đổi quần áo lại về đi đi một cái tiêu tự có vẻ thân cận vài phần tiêu tụng tức khắc tâm hoa nộ phóng tươi cười sáng sủa Nội bộ chân thật cảm xúc thay đổi, phòng trong mỗi người đều cảm giác được. Nhiễm Bình Dụ nói, tiêu thị lang nếu là không chê, không bằng ở hàn xá chịu thiệt một đêm sáng mai thượng triều lộ tuy xa chút, lại hảo quá ướt quần áo thổi gió lạnh. Vậy làm phiền Tiêu tụng thẳng thân chắp tay nói. mười 214 tân bí, 1. Tạ bãi, tiêu tụng nhìn về phía Nhiễm Bình Dụ, ngược lại nói, ta cùng với thập thất nương có nói mấy câu muốn nói, không biết. Nhiễm bình dụ trần chờ một chút, lại xem nhiễm nhan không có phản đối ý tứ, liền nói, xin cứ tự nhiên. trừ bỏ nhiễm nhan bên người thị tỷ, phòng trong tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Tiêu tụng châm trước một chút, nói, ta không biết ngươi cùng tô phục là cái gì quan hệ, cũng không phải muốn can thiệp ngươi. Nhưng người kia hắn tử vừa sinh ra liền chú định là muốn quá vết đao liếm huyết nhật tử, nếu cuốn tiến vào, muốn toàn thân mà lui đã không thể, vì chính ngươi cùng bên người người suy nghĩ. Chớ có cùng hắn dính dáng cho thỏa đáng. Hôm nay là lý khác, Ngày mai khả năng chính là lý thái. Tiêu tụng mày hơi ninh, Hắn đặt mình trong với chiều đỉnh sóng ngầm mãnh liệt bên trong, Đối những việc này tự nhiên hiểu biết quá sâu. Ta hiểu được. Nhiễm nhan hiện tại rất bình tĩnh, Biết tiêu tụng theo như lời những lời này Đều không phải là chửi bới tô phụ, Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tiêu tụng hơi hơi cắp đầu, Hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi. nhiễm nhan thấy tiêu tụng đang muốn đứng dậy liền đánh gãy nàng động tác nói ta ở thành đông một rừng cây ẩn thân thời điểm chui vào một cái ba người ôm hết đại thụ bên trong tiêu thụ trống giống ta ở bên trong phát hiện một viên đầu người có lẽ là ngươi vẫn luôn siêu tầm thi thể một bộ phận nga tiêu tụng cũng có chút giật mình hắn lệnh người ở trong rừng tìm hai ngày lại không có thu hoạch nguyên lai là bị tàng đến hốc cây chúng là trình phủ phụ cận kia phiên cánh rừng thiên quá muộn Ta biện không rõ phương hướng, nhưng nghe Tô Phục nói chuyện ý tứ, giống như chính là nơi đó. Nhiễm Nhan nói, tiêu tụng nhỏ đến khó phát hiện mà bĩu môi, Vân Đạm Phong Kinh nói, ta ngày mai lệnh người qua đi nhìn một cái. Dứt lời liền đứng dậy tiêu sái rời đi. Nhiễm Nhan không hiểu ra sao, không biết hắn vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ, nhìn cái kia thon dài bóng dáng, đại thấy rõ ràng lúc sau, không cấm há miệng thở dốc Vãn lục cùng ca làm cũng mặt đỏ lên. thay đầu đi chỗ khác. Nguyên lai tiêu tụng cả người đều đã ướt đấm, lại vẫn không nhúc nhích mà kỵ ngồi hồi lâu, ướt quần áo dính sắt vào ở trên người, đem hắn long eo hẹp mông phát họa đến rành mạch. Chờ đến người nọ biến mất ở cửa, nhiễm nhan không cấm bật cười, nàng còn nhớ rõ tiêu tụng nói những cái đó khi còn nhỏ quân sự, lúc ấy tâm cảm thấy hắn là biên tới hướng nàng, hiện tại lại mới biết được, những chuyện này hơn phân nửa là thật sự. Không nghĩ tới trường an quỷ kiến sầu tiêu thị Lang, cư nhiên có như vậy hỉ cảm một mặt. Cười cười, nhiễm nhan trong lòng mỗ khối địa phương cũng ấm áp lên, càng sâu mà nhận thức tiêu Tụng liền càng cảm thấy chân thật hắn cùng mặt ngoài thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Đêm lộ càng sâu, nguyên lai phòng lưu lại một quan huyết, hình nương cảm thấy không may mắn, liền thu thập ra mặt khác một gian phòng ngủ cấp nhiễm nhan ở tạm. Tiêu Tụng rửa mặt xong, mới ngủ không đến nửa canh giờ, đã là canh ba. Vì thế liền đơn giản thu thập một chút, hồi phủ đi đổi triều phục. Canh năm mới khai phường môn, cho nên không tránh được lại là một phen bọ tường. Canh năm nhị điểm, tiêu tụng đã một thân màu đỏ triều phục, thanh thần khí sảng mà đứng ở ngự điện phía trên, căn bản nhìn không ra chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ, còn phiên hai phường tường cao. Ngày này lâm triều chỉ nghỉ chút việc vặt, lý thế dân chỉ ban bố hai điều thánh chỉ. Chuyện thứ nhất, nô vương khắc săn thú quá độ, ảnh hưởng ác liệt. bại An Châu Đô Đốc chi trước. Chuyện thứ hai, Phong Huyền Linh cùng trưởng tôn vô kỵ trùng tu đường luật. Lý Khắc săn thú quá độ, bị bãi miên trước quan chẳng lẽ thật là không ai quản liền phong túng khai ngoạn nhi đây là không có khả năng Lý Khắc anh hùng, thiếu niên khi liền từng vì đại đường khai lương nói, vì nước phân ưu, thắng được chiều dã một mảnh khen ngợi. Cả chiều văn võ, phàm là có chút tâm cơ người, đối việc này trong lòng đều là cầm đồng dạng hoài nghi thái độ. Như vậy hắn nháo này vừa ra Đến tột cùng là vì cái gì như vậy là vì trở về, vẫn là yếu thế hay là hướng thánh thượng tỏ vẻ chính mình cũng không đoạt đích chi tâm vẫn là lấy lui vì tiến. Tiêu tụng càng thiên tin người sau. Cung trước một mảnh tuyết trăng xóa, tiêu tụng nheo lại đôi mắt, mắt đen có một sát túc sát. An thiện phường. Nhiễm phủ cùng nhã cư, vãn lục xúc ở trong phòng, cả người phát run, ô thái dương lớn như vậy, cư nhiên so hạ tuyết còn lánh. Hình nương cười nói. tuyết dung mới là trời lạnh nhi. Thập thất tỷ, Nhiễm vận vọt vào phong trong, thấy nhiễm nhan nằm ở trên giường, thấy nhiễm nhan sắc mặt tái nhật mà nằm ở trên giường, kinh ngạc nói, ngươi khí sắc không được tốt à. Vì nhiễm nhan thanh danh, cho nên nhiễm bình dụ vợ chồng gạt nhiễm vận cùng nhiễm mỹ ngọc việc này, toàn phủ trên dưới chỉ vận dụng có thể tin lão nhân. Nhưng trên đời này không có không ra phong tường, nhiễm vận không biết. nhưng một lòng tưởng nắm nhiễm nhan sai lầm nhiễm Mỹ Ngọc đã ẩn ẩn nghe được nội tình. Bởi vậy thấy nhiễm vận lại đây, liền theo đuôi tới, nắm lấy cơ hội liền tận hết sức lực mà đã kích, ta xem là phong lưu qua đầu đi. Nhiễm vận tức khắc cùng nàng giang lên, ta nói ngươi nói câu làm cho người ta thích nói có thể thiếu khối thịt đúng không? kia cũng phải nhìn đối người nào nói. Nhiễm Mỹ Ngọc không cho là đúng địa đạo, nhưng ngược lại suy một tiếng, nói Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ngươi một câu không phải, này chính chủ nhi còn chưa nói lời nói đâu, ngươi này liền dậm chân, nhưng chẳng trách thập bát tỷ xem thường ngươi. Ngươi nhiễm vận nhất thời bị đổ đến nói không ra lời, liền không cùng nàng chấp nhận, đối nhiễm nhăn nói, vốn định theo ngươi cùng đi theo phường đi xem theo phẩm theo như thế nào, nhưng gặp ngươi bộ dáng này cũng ra không được môn, ta chính mình đi ngọc đẹp trai một chuyến. Hảo, trên đường cẩn thận. Nhiễm nhăn nói, nhiễm vận đoán hận mà trừng mắt nhìn nhiễm mỹ ngọc liếc mắt một cái xoay người liền đi kỳ thật nhiễm mỹ ngọc cũng không phải một hai phải tìm nhiễm nhan đường rẽ nhưng nàng suốt ngày đại ở trong phủ cũng cực không có ý tứ từ lần trước nhiễm vận chỉ mang nhiễm nhan đi tham gia quý nữ tụ hội lúc sau nàng liền đã biết ở người khác địa bàn thượng cần thiết đến thảo người niềm vui cái này thấy nhiễm vận đi rồi nàng liền cũng bất chấp nhiễm nhan căng ra đầu đuổi theo này hai người tới cũng nhanh đi được cũng mau Nhiễm nhan đánh cái hòa khí, vũ y đi Thư thường, cân nhắc khí tật trị liệu phương án. Nương tử, thiến nương tới. Vãn lục thông báo nói, nhiễm nhan nên đến ra ngoài, lại bị dung thiến một phen giữ chặt, Ngươi này còn bệnh, liền không cần nên ra tới. Hai người nắm tay đi đến nội thất, dung thiến tươi cười thân thiết nói, phu nhân để cho ta tới chiếu cấu ngươi một đoạn thời gian, ta nhìn lên thấy nương tử tướng mạo khí độ trong lòng liền thích, này không phải tâm tưởng sự thành. Dung gì quá khách khí? Nhiễm nhan hơi hơi không người. Dung thiến nâng dậy nàng, tùy ý mà nhìn nhìn trên giường, trên bàn, quay đầu lại hỏi, nương tử đang làm cái gì? Ta nhàn dỗi nhảm chán đâu, tìm chút ý thư tới xem. Nhiễm nhan biết Dung thiến đối với trường an lớn lớn bé bé sự tình biết được rất là rõ ràng, liền nói, vừa lúc ngài lại đây, không bằng bồi ta trò chuyện đi, cùng ta nói một chút trường an thú sự. Này ngươi nhưng hỏi đối người, Triều chính đại sự, thế gia tân bí, ta tuy không dám nói toàn biết, nhưng cũng bảo đảm tám chín phần 10. Dung Thiến sang sảng mà cười nói. Nhiễm Nhan nhường nàng ngồi vào tịch thượng, nói, Triều chính đại sự nói ta cũng không hiểu. Ngụ ý, là làm Dung Thiến nói nói thế gia tân bí. Đến nỗi Triều chính đại sự, nhiễm Nhan từ hậu thế sách sử thượng cũng có thể thăm dò một vài, lại nói nhiễm vân sinh cũng có thể nói cho nàng những việc này. Nhưng hắn lại không thấy được có thể cùng nàng bắt quái. Ta đây liền trước cùng ngươi nói một chút thái tử chuyện này. Dung thiến há mồm liền nói hoàng gia bí văn, nhìn nhiễm nhan hơi có chút khiếp sợ biểu tình, trong lòng thập phần vừa lòng. mười 215 tân bí, 2. Thái tử nhiễm nhan nghi vấn nói. Lý thừa càn thiếu niên khi vẫn là tương đương xuất sắc, chính quán lúc đầu, lý thế dân thường thường tự mình mặc giáp trụ ra trận, mỗi khi hắn thượng chiến trường. Đều là từ Lý Thừa Càn giám quốc, hơn nữa làm cũng không tồi, nếu trường này đi xuống, cũng chưa chắc không thể trở thành một cái hảo quốc quân. Đáng tiếc sau lại lớn tuổi một ít liền thanh sắc khuyến mã, đối sư trưởng bằng mặt không bằng lòng. Nghe nói hắn có chân tật nhiễm nhan không nhớ rõ là nào buồn sách sử thượng viết, Lý Thừa Càn bởi vì có chân tật, đi đường khi hơi chút có chút không tiện, hắn cảm thấy ảnh hưởng hình tượng, sinh ra tự ti tâm lý, cho nên mới dùng để thanh sắc hòa tan cảm giác tự ti. Không phải không có cái này khả năng, nhưng nếu nói lý thừa cản sa đoạ hoàn toàn là bởi vì hơi có chân tật, nhiễm nhan tuyệt đối không tin. Thái tử trước mặt có cái kêu an cẩn nội thị, nghe nói tướng Mạo Tú Mỹ tuyệt luân, lệnh người vừa thấy quên tục phàm là gặp qua người của hắn đều bị thất hồn lạc phách, không muốn quên dung thiến cũng là gần nhất mới nghe nói việc này, trong lòng cũng ngứa tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy cái này trong truyền thuyết như thiên nhân giống nhau an cẩn. Ta cảm thấy chúng ta thập lang như vậy đều đã là cực hạn, lại cũng thật tốt như vậy mơ hồ, thực sự có người như vậy sao? Dung gì là xem lâu rồi, nghĩ đến cái này an cẩn cùng thập ca cũng là không sai biệt lắm đi. Lại tuấn, cũng bất quá chính là tô phục như vậy, chẳng lẽ còn có thể thật sự nhiếp người hồn phách không thành? Dung thiến gật gật đầu, đảo cũng là. Nhiễm nhan biết nàng muốn nói trọng điểm không ở cái này nội thị Dung mạo thượng, liền lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Nghe nói, thái tử thập phần sùng ái an cẩn, một ngày không thấy hắn liền thực không thể nuốt xuống, ngồi không thể ăn nghỉ. Dung Thiên ái muội địa đạo. Nhiễm nhan ngẩn ra một chút, nói, ngài là nói, hắn là thái tử nam sủng. Dung Thiên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nắm tay nàng nói, ta tổ tông ai, lời này có thể tùy tiện nói bậy để ý họa là từ ở miệng mà ra. Trước mắt tuy rằng không có người ngoài, nhưng lời đồn đãi truyền bá luôn luôn là không chú ý điều kiện cùng lo di. nhiễm nhan trong lòng kiểm điểm một chút nói đa tạ dung gì nhắc nhở nay có sự biết đến người thật đúng là không nhiều lắm ta có cái thanh mai trúc mã khi còn nhỏ cùng nhau bị bán ra thôn ta may mắn ở nhiễm phủ hầu hạ còn có thể thoát tiệt tạ hắn lại thảm điểm ở đồng cung làm chùa người dung thiến nói dỡn dường như nói làm chùa người còn liên hệ thanh mai trúc mã có thể thấy được quan hệ thực không bình thường nàng tuy rằng lấy như thế vui đùa miệng lưỡi nói ra việc này Lại đến nay chưa từng hôn phối, nhiễm nhan tiến nhiễm phủ mấy ngày này, hỏi qua mấy cái thị thị, các nàng đối này đều giữ kín như bưng, lại nguyên lai là kiện để không được chuyện thương tâm. Ở đương triều nữ tử vượt qua thập thất tuổi không gả, cha mẹ sẽ bị hình phạt, nữ tử cũng sẽ từ quan phủ chủ trì sẽ hôn, cứng nhắc chỉ xứng nhà chồng. Mà dung tiến, nhiễm nhan nguyên lai đối với nàng quá mức nhiệt tình cùng khoa trương ca ngợi có chút đề phòng, hiện nay xem ra. Ước chừng cũng là mượn này giải ưu thôi. Trong triều không có người biết việc này sao nhiễm nhan kỳ quái nói. Dung thiến hạ giọng nói, trừ bỏ ngự sư đài, trong triều cái nào sẽ suốt ngày ăn không ngồi rồi mà nhìn chằm chằm đông cung thái tử lại há là kia đơn giản nhân vật điểm này việc nhỏ vẫn là giấu được. Bất quá. Điểm này nhiễm nhan nhưng thật ra tin tưởng, lý thừa càng mỗi khi phạm sai lầm, đều có thể nói có sách, mách có chứng đem kia nhất bang thái phó đổ đến á khẩu không trả lời được. này nếu chỉ tính tiểu thông minh hắn mỗi lần giám quốc muốn xử lý phức tạp khó khăn chính vụ hơn nữa xử lý đến tương đương không tồi liền không phải tiểu thông minh có thể làm được đến dung thiến dừng một chút thanh âm lại thấp vài phần trên đời không có không gia phong tường có thể lừa gạt được nhất thời còn có thể giấu giếm cả đời huống ta nghe nói thái tử gần đây hành vi càng thêm hoang đường thả mỗi đêm đều phải an cẩn làm bạn chuyện này sợ là bại lộ sắp tới nhiễm nhan trong lòng hơi kinh không nghĩ ra dung thiến vì cái gì sẽ bỗng nhiên cùng nàng nói loại sự tình này. Hơn nữa trong triều trọng thần thật sự không biết việc này sao tỉ như trưởng tôn vô kỵ, lý thừa càn là trên người chạy bọn họ trưởng tôn ra huyết, lý khác lại là như vậy xuất sắc, vì giữ được chữ vị, liền tính hắn biết được việc này, chỉ sợ không chỉ có sẽ không đâm thủng, còn phải nghĩ biện pháp cấp che lại. Ha ha, những việc này nghe một chút liền thôi, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Dung Thiến thấy nhiễm Nhan như suy tư gì biểu tình, liền mượn cơ hội rời đi đề tài, kỳ thật phu nhân khiển ta tới, chủ yếu cũng là làm ta cùng với nương tử nói một câu trình thị. Rốt cuộc lại quá mấy ngày đến đi cấp chỉnh ra lão phu nhân mừng thọ, nương tử mẫu thân xuất từ trình thị, cần phải biết được giành mạch mới làm người cảm thấy không mất lễ. Đại chỗ dựa đương nhiên đến cẩn thận hiểu biết nhiễm Nhan thi lễ trí tạng, thái độ thập phần thành khẩn. Dung Thiến vội vàng nâng dậy nàng nói. trịnh thị tình hình hình nương so với ta cần phải rõ ràng nhiều ta nói chỉ là chỉnh tướng quân ra tình huống rốt cuộc ta vẫn luôn ở trường an này đó trên mặt sự tình cũng có thể biết đến thất thất bát bát nhiễm nhan nghĩ thầm ngài nơi nào là trên mặt sự thất thất bát bát sợ là liền áo trong đều rõ ràng chính tướng quân bổn ra không ở trường an cho nên chúng ta chỉ nói hắn ra quyến hắn chính phu nhân đỗ thị là kinh triệu đỗ thị đại phong đích nữ thượng có một đích tỷ gả cùng anh quốc công lý thích làm vợ đỗ phu nhân tính tình ôn hòa nhưng thập phần quá nghiêm khắc lễ tiết cho nên ở nàng trước mặt trăm triệu không thể thất lễ chính tướng quân còn có hai cái chắc phu nhân một là giả thị cũng là xuất thân thế gia một cái khác là công tôn thị ngoài ra còn có hai cái sinh nhi tử thiếp thất dung thiến phảng phất nói nhà mình sự tình giống nhau đem vài vị phu nhân bản tính yêu thích nói cái biến nghe được nhiễm nhan đầu choáng váng nao trướng May mà chỉ nói trịnh nhân thái này một nhà, nếu là đem toàn bộ hình dương trịnh thị nói cái biến, phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Chờ đến Dung Thiến hạ màn, nhiễm nhan tự mình cho nàng đổ chén nước, ta buổi tối đều viết xuống tới, bối rõ ràng. Dung Thiến nói lời cảm tạ, nhấp nước miếng nói, gật gật đầu, nương tử như thế nghiêm túc, ta cũng liền an tâm rồi, hôm nay trước nói đến nơi đây. Ngày mai ta lại đến cùng nương tử nói nói lệnh từ trịnh phu nhân tương đối quan trọng 27 vị tỷ muội, cấp lao phu nhân mừng thọ, các nàng ước chừng cũng sẽ lại đây. Nhiễm nhan bưng cái ly tay run lên, 27 vị. Nay cũng quá có thể sinh đi nhiễm nhan cảm thấy nhiễm thị nhiều như vậy con cái, đều bài đến hai mươi mấy hảo đã thực khó lường, nhưng trịnh thị này 27 vị vẫn là tương đối quan trọng. Nương tử. Dung thiến đang muốn nói tiếp, vãn lục ở bên ngoài bẩm báo nói. Thái y đi thử chú y y lệnh tới cấp ngài nhìn bệnh. Chú y y lệnh Dung Thiến kinh ngạc nói. Thái y đi thử có hai vị trưởng quan, xưng là y y lệnh, nhiễm ra nhưng không như vậy đại mặt mũi, có thể mời đến thái y đi thử y y lệnh. Đúng là, nói là tiêu thị lang thác hắn lại đây. Vãn lục đáp. Dung Thiến trong lòng hiểu rõ, lại cười nói, chú y y lệnh cùng tiêu ra quan hệ phỉ thiện, bất quá tiêu ra trừ phi thái phu nhân có bệnh nhẹ. Dễ dàng cũng sẽ không lao động hắn Xem ra nương tử mặt mũi cũng không nhỏ Nhiễm nhan sờ sờ cổ Điểm này tiểu thương nàng tự sẽ không để trong lòng Nhưng biết tiêu tụng trong lòng nhớ thương Đấy lòng lại có chút mạc danh cảm xúc Hắn không phải thấy nàng trên cổ giấu hôn xong xuôi thật không thèm để ý chương 216 nhiễm pháp y có 102 thơ làm Trần trị ngoại thương cùng mặt khác bệnh không giống nhau Chỉ dựa vào bắt mạch hỏi bệnh tình là không được Nhiễm Nhan không sợ bị người xem cổ, chính là nàng mãn cổ cái loại này dấu vết, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Nhưng đương nhìn thấy chú ý hề lệnh, Nhiễm Nhan liền cơ bản đánh mất loại này băn khoăn Hắn là cái 50 tuổi trên dưới lao giả, phần lưng hơi có chút cấu lũ, một thân màu xanh nhạt viên lánh quan phục, đầu đội màu đen bục đầu, khuôn mặt trắng nón, cơ bắp lỏng, đã có từng đạo thật sâu khe dánh, mí mắt hơi rũ, khiến cho người khác thấy không rõ hắn ánh mắt, thái độ vừa không ngạo mạ. cũng không khiêm tốn vừa thấy đó là cái loại này trừ bỏ y ỉa bệnh mặt khác hết thể làm như không thấy người bảo hộ người bệnh cũng là bác sĩ hành vi thường ngày chi nhất đặc biệt là ngự y ỉa thập thất nương mau tới gặp qua chu y ỉa lệnh nhiễm bình dụ nói nhiễm nhan cùng dung thiến cùng đứng dậy chiều chu y ỉa lệnh ngồi sổm thân hành lễ nhi nhiễm thị thập thất gặp qua chu y ỉa lệnh thập thất nương chết sát lão phu chu y ỉa lệnh rối tay hư nâng dậy nàng không cần đa lễ không cần đa lễ chu ý ỉa lệnh cũng ở trong quan trường lăn lộn vài thập niên tuy rằng làm ý ỉa giả đến thất phẩm thái ý, ý hề lệnh đã là cực hạn hắn cũng căn bản tham dự không được cái gì xã tắc đại sự nhưng làm thái ý, ý hề lệnh thường thường cùng triều đình trọng thần giao tiếp làm hắn am hiểu sâu làm quan chi đạo tiêu tụng thỉnh hắn lại đây kia một khắc hắn cũng đã ước chừng đã biết nhiễm nhàn phân lượng bởi vậy cũng không dám chậm chế. Nguyên bản tiêu thị lang sáng sớm liền thác Lao Phu tiến đến, chỉ vì thánh thượng truyền Lao Phu dò hỏi tiểu công chúa bệnh tình, lúc này mới trì hoãn, thập thất nương thứ lỗi. Chú ý ghi lệnh biết do nhiễm Nhan không biết tiêu tụng ủy thác việc, lại vẫn là giải thích một lần. Chiếu cố cô công chúa là người ta thuộc buồn phận sự, mà đến cho nàng xem thương cũng bất quá là đi rồi nhân tình, nhiễm Nhan không biết nên như thế nào đáp lại, nhiều lời nhiều sai, vì thế liền thành cần nói, chú ý ghi lệnh nói quá lời. chị liệu miệng vết thương tự nhiên không thể làm mọi người vây xem chu y lì lệnh yêu cầu trừ bỏ bên người thị tỵ ở ngoài tất cả mọi người đến gian ngoài chờ đây cũng là tiêu tụng ý tứ đây là việc nhỏ nhiễm bình dụ đám người tự nhiên dập khuôn chờ đến thời bỏ băng bó chu y lì lệnh quả nhiên đối những cái đó loang lổ ngân ngân làm như không thấy chỉ là thấy kia khâu lại miệng vết thương không cấm kinh ngạc nói như thế khâu lại chi thuật không biết vị nào cao nhân việc làm Có như vậy cao siêu ý nghệ thuật, căn bản không cần hắn tiến đến trần trị. Chú ý y lệnh nhất am hiểu cũng không phải ý nghệ ngoại thường, tuy rằng cũng thực sở trường, lại không thể cùng tô phục đánh đồng. Chủ yếu là, nhân ra là sát thủ, ba ngày hai đầu chịu ra thì thường, thường xuyên lấy chính mình làm thử nghiệm, quen tay hay việc sao. Lưu Thanh Tùng Nếu tô phục chính mình chưa từng hiển lộ y nghệ thuật, nhiễm nhăn cũng không hảo chọc phá, nhưng tổng không thể nói là chính mình phùng. Đành phải kéo Lưu Thanh Tùng tới đỉnh. Chú ý ghi lệnh nhận thức Lưu Thanh Tùng, biết hắn y lý thuật siêu quần, bởi vậy cũng hoàn toàn không hoài nghi, chỉ là trong lòng thầm giận mình. Tiêu thị lang cũng thật chặt vị này, nhiễm thập thất nương, cư nhiên không yên tâm một cái bác sĩ trần trị, còn riêng lại làm hắn lại đến một lần. Mà tiêu tụng không cho Lưu Thanh Tùng tới, chủ yếu là suy xét hắn cái kia không bắt quái không thành sống tính tình, một khi hắn nhìn thấy nhiễm nhan trên cổ những cái đó dấu vết, sợ là muốn chuyện xấu. Lưu bác sĩ dùng dược cũng là cực hảo, miệng vết thương khép lại đến không tồi, không cần lại cái khác phối dược, chỉ là xem thập thất nương sát mặt, ước chừng là mất máu quá nhiều, phải hảo hảo bổ bổ huyết mới được, lao phu cấp viết cái phương thuốc. Chú y lệnh nói, ca lam nghe vậy, lập tức bên ngoài gian trên bàn chuẩn bị tốt giấy bút. Nhiễm nhan thi lễ nói, làm phiền chú y lệnh. Chú y lệnh khách khí một câu, liền đứng dậy ra bên ngoài đi, viết phương thuốc lúc sau. Hắn liền nói chính mình công sở chúng có việc muốn nội, đẩy nhiễm bình dụ lưu cơm. Nhiễm bình dụ tất nhiên là tự mình đưa chú ý khi hề lệnh ra cửa, nắm lấy cơ hội tạo dựng quan hệ. La thị trong lòng nhất thời có chút mâu thuẫn, từ đêm qua, nàng liền cảm giác được tiêu tụng đối nhiễm nhan tình ý, trong lòng lại hưng phấn lại lo lắng. Đối với nhà nàng tới nói, nhiễm nhan gả cho tiêu tụng so gả cho thôi thị sáu phòng càng thêm trợ lực, thôi thị sáu phòng, nói ra đi dễ nghe. nhưng kia một mạch đã nhân khẩu đơn bạc trừ bỏ tang tùy viện ở ngoài không có một cái hơi có là người huống hồ tang tùy viện tính tình tản mạn tùy tính căn bản không phải làm quan liêu người như vậy đó là lại có tài học đối nhiễm bình dụ sinh ý cũng không có chút nào bổ ích mà tiêu thị lang tắc muốn nhân vật có nhân vật muốn ra thế có ra thế tướng mạo cũng là xuất sắc cô đơn chính là một cái khắc thê mệnh cách nhưng nếu không có khắc thê cũng không tới phiên nhiễm nhan Không bằng đi xuất vân đạo trưởng nơi đó lặng lẽ cho bọn hắn hai người cùng cái bắt tự, vạn nhất nếu là có duyên đâu xuất vân đạo trưởng là cho tiêu tụng tính quá mệnh, tất nhiên biết hắn sinh thần bắt tự. La thị nghĩ đến đây, liền lập tức sai người chuẩn bị lễ vật, việc này không nên chậm trễ. nàng hôm nay liền phải đi bái phòng xuất vân đạo trưởng. Nhiễm nhan dùng xong cơm chưa sau, hơi chút nằm trong chốc lát, liền ngồi ở tới gần hoa viên tây huyền trên gác mái xem hoa mai. Ánh mặt trời thực hảo. Hồng Diễm Diễm Mai, ở tuyết trắng xóa bên trong có vẻ đặc biệt lóa mắt. Lênh hương buôn phía, gió thổi qua thời điểm, liền trên gác mái đều có thể ngửi được. Nương tử, người trước kia đặc biệt tái làm thơ, hiện tại cảnh tuyết như vậy Mỹ, không bằng làm thơ ngoạn nhi đi vãn lục thấy nhiễm nhan chán đến chết, liền nhắc nhở nói. Nhiễm nhan đốn hồi lâu nói, hảo kiến nghị. Văn học tu dưỡng ở cổ đại thật sự rất quan trọng, vì thế nhiễm nhan liền thử ở trong lòng thử một chút. A. Ai động mạch chủ bị đao cắt qua? Sái lạc đầy đất hồng mai. Nhiễm nhan lắc đầu, giống như đường thơ không phải cái này cách thức, ngày thường xem kinh thi cũng đều là cái gì cái gì hề. Thử lại một chút. Động mạch chủ bị cắt qua hề hồng mai lạc, hồng mai đầy đất hề người cơn sốc, người cơn sốc hề khó cung oxy, khó cung oxy hề náo tử vong. Giống như còn rất thuận miệng nhiễm nhan vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn bên ngoài cảnh sắc, nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy. kia một bó thuốc sơ mật có hương thú hồng hoa mai như là huyết tích bắn tung tóe tại luyện không thượng nhiễm nhan cũng không biết này đầu có tính không thơ suy nghĩ sau một lúc lâu tâm cảm thấy nhất định phải khiêm tốn tiếp thu phê bình huống hồ vãn lục trình độ thoạt nhìn cũng không cao hẳn là sẽ không chê cười nàng liền nhỏ giọng cùng vãn lục niệm chính mình làm này đầu thơ vãn lục nghe xong lúc sau sau một lúc lâu mới nói nương tử nơi này đầu quăng có hương ai Cũng không có tuyết ra có phải hay không không hợp với tình hình nhưng động mạch chủ, cơn sốc gì đó hảo cao thâm, nghĩ đến là đầu hảo thơ. Nhưng như vậy Mỹ cảnh trí, như thế nào có thể xả đến lại chết lại vong đầu. Nhiễm nhan lần đầu tiên làm thơ, Vãn Lục nói cao thâm, đã là cái rất cao đánh giá, nàng trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng, nhưng lại lo lắng Vãn Lục là nghe không hiểu y học danh từ, cho nên liền đem này đầu thơ viết xuống tới, chuẩn bị đi hỏi một chút ca lam. Nghe nói ca Lam vẫn là rất có tài tình. Vừa mới viết bãi, liền nghe bên ngoài thông truyền, tiêu thị lang cùng lưu bác sĩ tới thăm bệnh. Nhiễm nhan liền đem đồ vật nhét vào bên cạnh trên kệ sách một chồng thư hạ, làm người thỉnh bọn họ đến trên gác mai tới. Sau một lúc lâu, nhiễm vân sinh cùng tiêu tụng, lưu thanh tùng cùng nhau vào tiểu các. Tiêu tụng một bộ màu đỏ quan phục, đầu đội màu đen bộ đầu, một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Hắn thấy nhiễm nhan sắc mặt hơi chút hảo một ít, mới yên lòng. nhiễm vân sinh thấy vãn lục bưng nghiên mực đang muốn xuống lầu liền cười hỏi các ngươi đang làm cái gì vãn lục cảm thấy nhiễm nhan từ tháng năm lành bệnh sau khó được làm một hồi phong nhã sự liền kiêu ngạo mà nói nương tử làm thơ đâu nga ra tiếng chính là tiêu tụng một đôi mắt đen lấy hàm chứa ý cười nhìn về phía nhiễm nhan nói nhưng có câu hay lưu thanh tùng còn nói nàng là viết tiền nhân câu thơ dị thương muốn cho nhiễm nhan biểu hiện một chút chân chấn động này đó xuất khẩu thành thương người Giống nhau không đều là có như vậy tình tiết sao Toại hợp lại tay áo cười tủm tìm nói Thập thất nương chính là tài hoa bức người Người ở đây thiếu chút Tuy rằng không đủ trình độ Nhưng tiểu thí ngưu đao một chút tổng có thể Tới tới, niệm tới nghe một chút Nhiễm nhan liếc lưu thanh tùng liếc mắt một cái Hai ngày không thấy Hán khí chất càng thêm đáng kinh Nhất cử nhất động đều mang theo hôn thế bí khí Nào có cái gì câu hay Ta sẽ không làm thờ Không bằng các ngươi đều làm mấy đầu làm ta học tập một chút nhiễm nhan nói lưu thanh tùng trứng mắt không tin nói như thế nào sẽ không có nhiễm nhan lạnh buốt mà nhìn hắn một cái cũng có chút chuẩn dạ trên thực tế đích sắc có nàng cũng rất muốn tìm cái hiểu thơ người cấp nhìn xem nhưng lần đầu làm thơ nàng sợ quá lấy không ra tay rốt cuộc nàng đã rất nhiều năm không có ném quá mặt nhiễm vân sinh mở miệng thỉnh mấy người ngồi xuống hắn vốn định nói chơi cái hành thơ lệnh nhưng nghĩ đến tiêu tụng rất bận Liền không chưa từng nói ra. Lưu Thanh Tùng khắp nơi loạn ngó, tiểu các địa phương không lớn, chỉ có hai cái kệ sách, mặt trên bãi thư tịch cũng hoàn toàn không nhiều, vài lần là có thể quét biến. Hắn liếc mắt một cái liền thấy có một góc trang giấy cùng thư tịch trang giấy nhan sắc bất đồng. Tiêu tụng tự nhiên là đã sớm thấy, nhưng nhiễm nhan nếu không nghĩ nói, hắn cũng không có chính là ép hỏi. Nhiễm nhan phát hiện Lưu Thanh Tùng động tác, còn chưa tới kịp ngăn cản, liền thấy hắn một móng nuốt đem kia quyển sách vớt lại đây. sách nói quyển sách này không tội a trật thức cố tình thực ngẫu nhiên phát hiện bên trong kẹp một trường giấy ai u còn có chữ viết đâu nói nhặt lên trên mặt đất giấy triển khai nhân hắn trong lòng chắc chắn nhiễm nhan là viết có tiếng câu lại ngượng ngùng khoe ra mới giấu đi cho nên không trải qua đại não mà liền chiếu mặt trên thì thầm động mạch chủ bị cắt qua hề hoa mai lạc hoa mai lạc ách. lưu thanh tùng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trên giấy thơ đãi phản ứng lại đây Trật buộc phát ra một trận cùng thiếu hắn quả thực muốn cười chịu đi qua biên cười biên chụp đùi cười không ngừng đến nước mắt ràn rụa đầu hóc phát ngốc mới phát giác không khí không đúng lấy lại bình tĩnh quay đầu liền thấy nhiễm nhan vẻ mặt tâm trầm mà nhìn chằm chằm hắn Tĩnh mịch mắt đen không có chút nào cảm xúc dao động lại làm người cảm thấy thai họa lập tức muốn phúc đỉnh mà nhiễm vân sinh vẻ mặt mờ mịt tiêu tụng chính méo kia tờ giấy xem đến nghiêm túc lập tức Lưu Thanh Tùng đống chốc đứng lên đột nhiên một phách cái bàn, khí thế nghiêm nghị nói, tại hạ mười mấy năm chưa thấy qua như vậy tuyệt diệu câu thật là mừng rỡ như điên mừng rỡ như điên cửu lang, ngươi nhìn xem này đầu thơ ý cảnh, đó là liền ngu công thấy vậy câu sợ cũng khó có thể ước chế trong lòng vui sướng. Dứt lời khoanh tay ngẩng đầu, lấy một loại không ai năng động hắn độc cô khí chất, sâu kín thở dài, các ngươi sẽ không hiểu ta như vậy ái thơ như cuồng người cảm động. Lưu Thanh Tùng ngạnh sinh sinh mà banh ngưng cười, trong lòng cảm thán, thủ tịch Pháp y Nhiễm nữ sĩ thơ làm thật không phải người bình thường có thể tiêu thụ A. Tiêu tụng thấy nhiễm nhan muốn bùng nổ, liền thăm quá mức, nhỏ giọng đối nàng nói câu lời nói. Nhiễm nhan ngẩn ra một chút, đem một khang tức giận bức chi sau đầu, hỏi, thật sự. mười 217 ta muốn nhìn người cười. Tự nhiên là thật. Tiêu tụng cười đem kia tờ giấy gấp lại, đặt ở trên bàn, đi thôi. Nhiễm Nhan trần chờ một chút, vẫn là theo hắn đứng dậy. Tiêu tụng đối Nhiễm Vân Sinh nói, ta có chuyện quan trọng tưởng thỉnh lệnh muội cùng ta đi ra ngoài một chuyến, hai cái canh giờ sau liền đưa nàng trở về. Có không? Nhiễm Vân Sinh hơi hơi như mày nói, Tiêu Lan Quân, việc này chỉ sợ không ổn. A Nhan cùng Tùy Viễn Tiên Sinh có miệng hôn nước, hiện tại Tùy Viễn Tiên Sinh tuy rằng chưa từng chính thức lại đây cầu hôn, nhưng làm như vậy chung quy không lớn thỏa đáng. Hiện giờ... lang quân nương tử lén định ngày hẹn cũng là lơ lỏng bình thường sự tình hiện tại không khí đã càng thêm xu với mở ra lang quân nương tử sen lẫn trong một chỗ làm chơi cũng là có nếu là bình thường tiêu tụng yêu cầu này tuy rằng đường đột lại cũng không tính quá khác người dù sao cũng là có chuyện quan trọng tiêu tụng vạn phần thành khẩn nói kỳ thật là cái dạng này bắt thập thất nương người đã bắt được hai cái nghi phạm tưởng thỉnh thập thất nương qua đi phân biệt một chút bởi vì sợ ngươi lo lắng cho nên mới chưa từng nói rõ. Tiêu tụng giải khởi hoàng tới phải có nhiều chân thành tha thiết liền nhiều chân thành tha thiết, xưa nay là mặt không đỏ tâm không nhẹ, nhưng thật ra làm nhiễm vân sinh cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Thì ra là thế, nhưng thật ra ta đa tâm. Nhiễm vân sinh thẹn thùng nói, Lưu Thanh Tùng hiện tại là đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, nhớ tới nhiễm nhan mới vừa rồi vẻ mặt tâm trầm bộ dáng, chút nào không cần hoài nghi chờ lát nữa thật chọc giận nàng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cũng buổi cùng đi đi. Nhiễm vân xinh nói. Tiêu tụng nghiêm túc gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo. Nhiễm nhan trong lòng xá nhiên, người này diễn trò cũng quá có thể làm nguyên bộ đi. Tiêu tụng mới vừa nói tìm được thi cốt, phá án thời gian cấp bách, thỉnh nàng đi hỗ trợ nghiệm thi, cũng nói tuyệt đối sẽ không có nỗi lo về sau. Nhiễm nhan buồn tính toán ở căn cơ đánh ổn phía trước không hề nghiệm thi, nhưng đã có tiêu tụng bảo đảm. Nàng liền toàn cho là tống cổ thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng sống được thật là thực không được tự nhiên. Đời trước, nàng từ nhà trẻ đến đại học, đến y li học viện, 7 năm buồn nghiên liền đọc. Bởi vì thu pháp y li bộ môn tương đối thiên hướng với nam tính, nữ tính cũng không tốt vào nghề. Tư pháp giám định cơ cấu đối bằng cấp cùng kinh nghiệm yêu cầu lại cao. Vì thế lại hạ khổ công bắt được song tiến sĩ học vị, tốt nghiệp sau không lâu, liền gặp được Tần Vân Lâm sự tình. Lúc sau nàng liền vẫn luôn không ngừng đem chính mình đầu, nhập đến công tác bên trong. Những năm gần đây, nàng sinh hoạt không phải học tập chính là công tác, dựa vào một tay nghiệm thi kỹ thuật xông ra một phen thiên địa, cũng dần dần mà tìm được rồi ở công tác trung lạc thú cùng một loại sứ mệnh cảm. Vứt bỏ này phân chức nghiệp, nhiễm nhan chỉ cảm thấy chính mình ở nhân tế phương diện trực tiếp là cựu cấp thương tàn, căn bản không thể tự gánh vác. Bởi vậy, ở đại đường nàng tình nguyện làm một thân phận đê tiện ngô tác, cũng sẽ không tưởng tại nội trạch hậu viện cùng đông đảo nữ nhân tranh một người nam nhân tâm cùng thân thể. Nhiễm nhan hiện tại tuổi mới 15-16 tuổi, nếu ngược lại đi khắp ngành sản xuất phân đấu, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể đua ra một phen tiền đồ, nhưng nàng tốt đẹp nhất niên hoa toàn bộ đều chút xuống ở này phân sự nghiệp thượng, hơn nữa có chút thành tựu nói muốn từ bỏ thật sự có thể sao. Nhiễm nhan trước nay đều không phải cái loại này vân đạm phong khinh đối hết thể đều xem đạm người. miệng vết thương đau tiêu tụng thấy nàng ninh mẩy dựa vào xe trên vách không cấm lo lắng nói nhiễm nhan phục hồi tinh thần lại hơi có chút mệt mỏi mở mắt ra thấy tiêu tụng ôn hòa ánh mắt không đáp hỏi lại ta làm thơ có phải hay không thật sự rất kém cỏi muốn nghe nói thật tiêu tụng nhướng mày hỏi đương nhiên nghe nói thật nhiễm nhan nói tiêu tụng nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng cười nói lời nói thật là ta không hoàn toàn xem hiểu tiêu tụng ở lưu thanh tùng hôn đúc hạ cũng biết không ít hiện đại dành từ hoặc y học thuật ngữ, nhưng rốt cuộc hắn tinh lực không ở nơi này, cho nên cũng đều không phải là toàn hiểu. Cho dù không thấy hiểu, cũng có thể đại khái đoán ra trong đó ý tứ. Này đầu thơ tuy rằng không có gì ý cảnh, giảng lại là đạo lý. Tiêu tụng hảo tâm an ủi nàng nói. Hắn nói, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng xoa tán nàng giữa mày nhăn lại gò đất, nhẹ giọng nói, làm chính mình muốn làm sự, thư thái liền hảo, chỉ cần ngươi không buông tay. Ta sẽ vẫn luôn giúp ngươi. Ta muốn nhìn ngươi cười, như chơi tuyết khi như vậy cười. Nhiễm nhan giật mình, đã vì hắn động tắc cũng vì hắn nói. sững sốt một lát, cảm thấy giữa mày ngón tay độ ấm năng người. Nhiễm nhan chụp được hắn tay, thử nói, ngươi nếu là muốn cười lời nói ta liền thẳng quản cười, nghẹn ra nội thương tới, tao hương chính là chính ngươi. tiêu tụng thu hồi tay, biết những lời này đó làm nàng không được tự nhiên, xích xích cười nói. còn muốn nghe càng thật sự lời nói sao, phát ra từ phế phủ. Cái gì nhiễm nhan phòng bị mà nhìn hắn, không cảm thấy có thể từ trong miệng hắn nghe được cái gì lời hay. Tiêu tụng thành khẩn mà khuyên nhủ nói, nhiễm bác sĩ ngày sau ngàn vạn chớ lại làm thơ, trong nhà lao thái thái chính là đem lưu thanh tùng đương thân cháu gái dưỡng, vạn nhất thật đem hắn cấp cười đã chết, tìm ta bồi nói, đành phải bắt ngươi để thượng. Thân cháu gái nhiễm nhan liền biết không lời hay, Nhưng nửa câu sau nội dung chỉ sợ so nàng làm thơ còn buồn cười. Chuyện này kiện nói ra thì rất dài, Ngày sau ta từ từ giảng cùng ngươi nghe. Tiêu Tụng nhắc tới việc này liền vui sướng khi người gặp họa, Thấy hắn út vút mở mở, nhiễm nhan liền khẽ hừ một tiếng, Quay đầu đi không hề để ý đến hắn. Đấy lòng lại là thực cảm kích, hắn an ủi cổ vũ cùng hứa hẹn, Đều như tuyết trung đưa than giống nhau, ấm áp nàng hành trình. A nhan! Tiêu Tụng kéo kéo nàng ống tay háo, Biết nàng chưa từng sinh khí, lại như cũ hùng nói, "Hưu bực, ta có cái gì cho ngươi. Nhiễm nhan sẽ không cố ý chơi tiểu tính tình, nghe hắn nói như vậy, liền quay lại mặt chờ đáp án. Đợi lát nữa nghiệm xong thi sẽ biết. Tiêu tụng ha ha cười nói. Nhiễm nhan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu tụng đối nàng như cũ cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn không giống từ bỏ bộ dáng. Giống nhau nam nhân đều thực tương đối vừa ý người trinh tiết vấn đề, liền đời sau còn không thể hoàn toàn buông ra loại này tình kết. Đối với một cái cổ đại nam nhân tới nói, hẳn là càng thêm để ý đi tuy rằng chưa từng, nhưng nàng loại trình độ này ở đại đường có tính không không trinh tiết. Lời này, liền tính là nhiễm nhan như vậy trực tiếp người cũng không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Nói, tiêu thị lang, chúng ta lý trí mà tới tán gẫu một chút. Người đối ta bị cưỡng hôn chuyện này có ý kiến gì không có phải hay không có vẻ quá phóng đáng hoặc nói, ta hiện tại đã không thuần khiết, ngươi như thế nào còn không bỏ như giày cũ. Như thế nào hỏi đều cảm thấy không thích hợp. Tới rồi địa phương, nhiễm nhan liền vứt bỏ vấn đề này, xuống xe đi. Lên xe thời điểm nhiễm nhan ở như đi vào coi thần tiên, cũng không để ý tiêu tụng dùng cái gì biện pháp, thế nhưng thuyết phục nhiễm vân sinh đi cùng Lưu Thanh Tùng ngồi một chiếc xe ngựa. nhưng nghĩ đến lại có thể tham dự án tử nàng liền không hề đi suy xét khác vấn đề cả người bất giác gian lại nhiều kia phân tự tin cùng sáng giỏi tiêu tụng nhìn nàng sơn mặt cười cười đi thôi ân nhiễm nhan lên tiếng đánh giá chung quanh nguyên lai like xe ngựa là ở một cái trong viện dừng lại theo một cái hành lang gấp khúc hướng hậu viện đi ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới chuyển tới một cái hồi hình sơn nay dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp gỡ một người Nơi này là hình bộ công sở, hôm nay đại bộ phận người đều bị ta khiển đi ra ngoài làm việc. Tiêu tụng nâng nâng cằm, ý bảo cách vách cây rừng thấp thoáng chung lộ ra phòng rác phi dương, nơi đó là hình bộ văn chức quan viên làm việc địa phương, vừa rồi trải qua vườn là nghỉ ngơi địa phương. Thời đường quan viên đãi ngộ thật sự không tồi, mỗi cái công sở chung đều có một khối như vậy kiến trúc tinh mỹ, phong cảnh lịch sự tao nhã lâm viên, không vội thời điểm có thể thưởng cảnh uống trà nói chuyện phiếm chơi cờ. Ngươi trước mang thập lang đến thiên thính nghỉ ngơi một lát. Tiêu tụng đối Lưu Thanh Tùng nói. Nhiễm vân sinh có chút nghi hoặc, bắt lấy phạm nhân, không phải hẳn là nhốt ở hình bộ đại lao sao như thế nào tới công sở. chương 218 anh hùng khí đoạn. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng ở hình bộ công sở hẳn là sẽ không có việc gì. Nhiễm vân sinh liền dặn dò nhiễm nhan hai câu, tùy Lưu Thanh Tùng đi thiên trong sảnh nghỉ ngơi. Tiêu tụng cùng nhiễm nhan tắc đi sân đông nam rác một gian phòng nhỏ. Môn vừa mở ra, nhiễm nhan liền lập tức nghe thấy nồng đậm thiêu bạch thuật cùng bổ kết hương vị, theo thấy cả phòng xương khói tràn ngập. Phòng trong ánh sáng sáng ngời, hai bóng người từ xương khói trung chạy chậm ra tới, ở tiêu tụng trước mặt đứng yên, không người nói, tiêu thị Lang đã chiếu ngại ý tứ thiêu bạch thuật cùng bùa kết, chuẩn bị sinh lắc gừng. Nhiễm nhan lúc này mới thấy rõ, hai người ước chừng đều là tuổi ở 35 tuổi trên dưới nam nhân, làn da trung lộ ra mất tự nhiên xanh trắng. Đây là thời gian dài tiếp xúc thi thể, lại không có làm tốt phòng hộ thi thố biểu hiện. Nỗ tác là tiện nghiệp, làm ngỗ tác người cũng phần lớn là tiện tạng, bọn họ hiểu được thô sơ giản lược y học tri thức, nhưng tự mình bảo hộ ý thức không đủ, phần lớn thời điểm đều chỉ là che một tầng bố gần đây khoảng cách mà tiếp xúc thi thể, càng có khi liền này một tầng hơi mỏng bố cũng không có, trực tiếp đối mặt thi thể. Thời gian dài bị thi thể trung khí thể ăn mòn, vì thế hiện ra một loại bệnh trạng hình dung. Tiêu tụng dối tay vẫy vây sương khói, nói, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Hai người cùng kêu lên đáp, đôi mắt lại là trộm liếc nhiễm nhan liếc mắt một cái, nghĩ thẩm tiêu tụng đường đường hình bộ thị lang tự mình quan kháng nghiệm thi cũng đã đủ kỳ quái, còn mang theo nữ quyến, không sợ bị dọa xảy ra chuyện gì nhi. Hai người nghĩ, trên tay cũng đã đem chuẩn bị tốt cái dương kéo lại đây, ở tiêu tụng trước mặt mở ra. Trên người của ngươi có thương tích, tiếp xúc với vật có thể hay không có cái gì không ổn tiêu tụng quay đầu nhìn về phía nhiễm nhan. Nhiễm nhan lắc đầu, đã chỉ còn lại có hai cốt, không có nhiều ít khí thể, không quá đáng ngại. Nỗ tác nghe hai người đối thoại, đáy lòng âm thầm ngạc nhiên, nhịn không được lại lần nữa ngắm nhiễm nhan liếc mắt một cái. Tiêu tụng từ cái dương trung lấy ra khẩu trang, áo khoác, bao tay, đem bao tay cùng khẩu trang đưa cho nhiễm nhan. Chính mình tắc rũ ra áo khoác giúp nhiễm nhan mặc vào. Nhiễm nhan đảo cũng không có để ý, bởi vì áo khoác hệ mang là ở sau người, từ trước nghiệm thi phía trước, đều là cùng trợ thủ cho nhau hỗ trợ hệ dây lưng, lại đây lúc sau vài lần, cũng là vãn lục hầu hạ mặc vào, sớm đã trở thành thói quen. Nhưng kia hai gã ngỗ tắc lại là mở to hai mắt nhìn, liền lễ tiết đều quên mất, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm tiêu tụng động tắt xem. Tiêu tụng sắc bén mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, nỗ tắc dùng mình một cái, vội vàng xúc khởi cổ. Hai người cho nhau giúp đỡ mặc tốt áo khoác, hàm lắc gừng, mang lên khẩu trang liền cùng nhau đi vào trong nhà. Lúc này nhiễm nhan mới thấy rõ phòng trong tình hình, địa phương cũng không lớn, hai sườn phóng cùng loại kệ sách đồ vật, mặt trên bày một đám dương nhỏ, phòng trong lấy ánh sáng đặc biệt hảo. Giữa nam chính diện tường đều không phải là dùng gạch thạch xây thành, mà là dùng vật liệu gỗ làm cái giá. Gian thấu cường độ ánh sáng cực hảo giấy cao ly. Đặt thi thể lồn một đài liền dựa vào cửa sổ hạ, nhiễm nhan ngồi xổm xuống, xúc lên cái vải bộ trắng. Đặt ở đài thượng khối này hai cốt, chính như nhiễm nhan vừa mới bắt đầu thấy kia căn cẳng chân cốt khi sở suy đoán như vậy, thân cao ước chừng ở năm thước năm tả hữu nữ tính, sương mưu vùng không có sinh dục quá vết thương. Thi cốt thoạt nhìn là hoàn chỉnh, đầu cũng đúng là nhiễm nhan ngày ấy ở hốc cây phát hiện cái kia. Nhưng là từ trên nền tuyết phát hiện kia một tiết cảng chân cốt mặt trên da thịt đã hoàn toàn nhìn không thấy, cốt chất trở nên trắng, đặt ở một đống đen tuyển xương cốt trung, có vẻ đặc biệt chói mắt. Là bởi vì vị trí địa phương bất đồng, cho nên cùng phong hóa trình độ cũng xuất hiện bất đồng vẫn là thuộc về hai cụ thi cốt. Nhiễm nhan đem cái này nghi vấn nói cho tiêu tụng nghe, liền bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm. Bởi vì có tiêu tụng ở, nỗ tác tự nhiên không dám ngăn cản nàng động tác. Nhưng thấy nhiễm nhan vạch trần bọc thi bố sau lại khuôn mặt chấn định như lúc ban đầu, bọn họ ẩn ẩn đoán được nhiễm nhan trước nghiệp, trong lòng không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bởi vì chưa từng thấy quá nương tử làm ngỗ tác, càng kỳ quái chính là, tiêu thị lang đối cái này nữ ngỗ tác giống như thực không bình thường. Cẩn thận kiểm tra hoàn chỉnh thể trạng uống, nhiễm nhan liền bắt đầu tiến thêm một bước kiểm nghiệm. Tứ chi thượng cốt phùng đã cơ bản đều tiến vào hai đầu xương khép lại kỳ. Bước đầu phán đoán tuổi ở 16 tuổi trở lên Nhiễm Nhan vừa nói Một bên tử thùng dụng cụ chung lấy ra một phen lớn nhỏ hợp tay đao Lưu loát mà đem thi cốt phần đầu sợi tóc cạo rớt Đẩy ra còn sót lại hồng gió da thịt Đem đầu lâu hoàn toàn bại lộ ra tới Dùng đao kiếm chỉ vào hai xương đỉnh đầu chi gian trình thị trạng vị đi hành khe hở Nói, thị trạng vùng còn không có bắt đầu khép lại Hẳn là sẽ không vượt qua 22, 23 tuổi Trải qua một loạt cốt cách kiểm tra, nhiễm nhan cuối cùng hạ kết luận, người chết là nữ tính, tuổi ở thập thất tuổi đến 22 tuổi tri gian, chưa từng sinh dục quá, tử thi cốt cùng phong hóa tới xem, tử vong thời gian ước chừng ở một năm trong vòng. Nhiễm nhan trong lòng vừa động, nhìn một chút tả hữu cẳng chân khép lại trình độ, tuy rằng có rất nhỏ khác biệt, nhưng những mặt khác cùng chỉnh cổ thi thể đều tính phù hợp. Ở đầu bên cạnh còn phát hiện thứ này, thoạt nhìn tạo thành nàng tử vong nguyên nhân. đều không phải là là dự tiền tiêu tụng từ bên cạnh trên giá một con cái dương trung lấy ra một chi thoa là một chi bạc thoa chỉnh thể là phập phòng không lớn nhu mỹ đường cong con, châm bính bộ phận chính như ý hình dạng mặt trên được khảm một khối đá quý màu đỏ bốn phía căn cứ hoa văn hình dạng được khảm mười dư viên tiểu viên bích ngọc khả năng bởi vì bị thi cốt khi lây dính châm thân phiếm hắc màu vàng này cây châm như là phụ nhân mới có thể dùng nhiễm nhăn nói Loại này như ý hình dạng cùng nhan sắc, chưa lập gia đình nương tử trên cơ bản đều sẽ không sử dụng. Ta đại khái mà đánh giá một chút giới, này cây châm ước chừng đến giá trị 30 quán tả hưu, là bình an lâu sở tạo, bán ra giá cả tất nhiên sẽ không thấp hơn 50 quán. Tiêu tụng trên mặt mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mang theo khẽ cười ý đen bóng đôi mắt. Nhiễm nhan tiếp theo hắn nói nói, người chết cốt cách thượng có hư hư thực thực bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích dấu vết. Ta vừa mới đến một chút, có sáu chỗ, đây là thương đến cốt, chỉ sợ thực tế sở gặp bị thương càng nhiều. Nhiễm nhan bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sai huyền ý một hàng tao cấp sạch, bọn cấp lại không phải vì dự tiền, chẳng lẽ là vì cướp sắc hoặc là có khác nội tình cùng tiêu tụng nhìn nhau, thấy hắn trong mắt khẳng định, trong lòng đã minh bạch, hắn đã biết kết quả này. Rốt cuộc cán phát đã là tám nguyệt trước sự tình, không có khả năng cha không đến chút nào manh mối. muốn hay không đi gặp xài huyền ý cùng văn hỷ huyện chủ tiêu tụng túi đầu ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng hỏi nhiễm nhan ý động nhưng trần chờ nói thật ca yên tâm đi hắn sẽ không phát hiện tiêu tụng đem cây châm dùng một khối tố bố bao hảo đặt ở một con hộp nhỏ chung đi thôi nhiễm nhan cũng không hề băn khoăn thoát thân thượng áo khoác linh tinh đồ vật liền theo hắn rời đi phòng nhỏ ra cửa khẩu tiêu tụng một phen giữ chặt nàng đem nàng mang vào cách vách trong phòng Nguyên lai like này gian phòng hai mặt đều có môn, khởi đến một cái thông đạo tác dụng. Ra thông đạo, tiêu tụng hỏi, miệng vết thương có không quá đáng ngại? Không có việc gì, một chút tiểu thương không cần như vậy khẩn trương. Nhiễm nhan nói đem chính mình thủ đoạn từ tiêu tụng trong tay rút ra. Tiêu tụng trong lòng có chút mất mát, trên mặt lại như cũ hưng thú bừng bừng nói, đi thôi, ta ở đông, cửa hồng chuẩn bị xe ngựa. Nhiễm nhan lên tiếng, đi theo hắn xuyên qua khúc kính, ra đông cửa hồng. Quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa sớm đã chờ ở nơi đó. Tiêu tụng đem hết thể đều bố trí như thế thỏa đáng, nhiễm nhan không cấm bắt đầu hoài nghi hắn kỳ thật cũng không cần nàng nghiệm thi, làm như vậy chỉ là vì làm nàng tống cổ thời gian. Cái này hoài nghi, làm nhiễm nhan trong lòng thập phần không thoải mái, nàng là mang theo nghiêm túc thái độ ở công tác, mà không phải vì tiêu khiển. Ngươi nếu đã sớm biết này đó, hôm nay vì sao còn làm điều thừa mà tìm ta tới nghiệm thi nhiễm nhan ở xe ngựa trước nghỉ chân chuyện này nàng không hỏi rõ ràng trong lòng không sảng khoái tiêu tụng cảm giác được nhiễm nhan cảm xúc cũng dừng lại động tác nhất thời không biết như thế nào giải thích nếu là vì giúp ta tống cổ thời gian kia hoàn toàn không cần phải nhiễm nhan nói xong tựa hồ cảm thấy chính mình khẩu khí quá mức đông cứng rốt cuộc hắn cũng là vì nàng suy nghĩ toại bổ sung một câu Tuy rằng thực cảm kích tâm ý của ngươi, nhưng ta không thích như vậy. Không phải. Tiêu tụng buồn ý liền không phải vì giúp nàng tống cổ thời gian, hắn chỉ là nghĩ đến nàng nghiệm thi thời điểm cái loại này tự tin bộ dáng, như vậy loa mắt, liền nghĩ đến pha án thời điểm mang lên nàng cùng nhau. Đối với việc này, hắn không có tưởng nhiều giải thích dí tứ. Đi thôi. Nhiễm nhan bước lên dẫn đầu bước lên xe ngựa. Nàng không phải cái loại này không biết tốt xấu người. tiêu tụng cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng liền tính chỉ là vì giúp nàng tống cổ thời gian cũng là dùng tâm tư hỏi ra tới cũng chỉ bất quá là không nói không mau biết đáp án lúc sau lần sau cũng có thể biết tiến thối tiêu tụng trong lòng cũng có chút sinh khí hắn bắt cóc tìm ngưu kế mà đối nàng hảo kết quả là còn rơi xuống đầy người không phải việc này gác ở ai trên người cũng đều sẽ không dễ chịu huống chi tiêu tụng không phải cái không có tính tình người Vì thế lên xe ngựa lúc sau, hai người liền bắt đầu rồi dùng mình, một cái tĩnh mịch nặng nề một cái như núi lửa phun trào, ở trong xe dung hợp thành một loại đáng sợ bầu không khí, liền bên ngoài đánh xe xa phu đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Vĩnh hưng vườn khoảng cách công sở rất gần, nhưng xài huyền ý tòa nhà ở phường nội vị trí thực hẻo lánh, xe ngựa ở ngõ nhỏ gian quải tới quải đi, cực kỳ vững vàng. Bình tĩnh lại, tiêu tụng lại phát giác chính mình tức giận sớm đã tiêu tán. Đặc biệt là nhiễm nhan còn tại bên người, hắn trừ bỏ tưởng tới gần nàng, lại là không có ý tưởng khác. Tiêu tụng nhìn trong chốc lát, dư quang như có như không liếc nhiễm nhan liếc mắt một cái, nàng đưa lưng về phía hắn rửa vào xe trên vách, từ nhỏ nửa cái mặt bên nhìn không ra hay không còn ở sinh khí. Ngay từ đầu có chút kéo không dưới mặt tới, nhưng ánh mắt dừng ở nàng cổ gian vải bố trắng thượng, thấy hơi hơi chảy ra vết máu, tức khắc cũng không hề cố cái gì thể diện, vội vang nói. A nhan, miệng vết thương nứt ra. Nhiễm nhan dầu di nói, biết, biết là được tiêu tụng tức giận địa đạo, nói, hướng bên người nàng xê dịch, lấy thương lượng miệng lươi nói, không đi gặp xài huyền ý, ta đưa ngươi hồi phủ. đều mau tới rồi, làm gì không đi nhiễm nhan xoay người lại, nhìn hắn nói, khẳng định nói, chỉ là hơi chút có chút vỡ ra, không đáng ngại. Nhiễm nhan ý nghĩ là, nếu tiêu tụng hảo tâm mang nàng tới, mặc dù phải không thượng tác dụng, Cũng không thể kéo chân sau, nàng bình sinh hận nhất cái loại này kéo chân sau lại được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người. Đối mặt nhiễm nhan, tiêu tụng cảm thấy cả người sức lực không biết hướng nơi nào xử, luôn là sợ không chuẩn nàng tâm tư, rất có loại anh hùng khí đoạn cảm giác. mười 219 xài huyền ý. Nói nói mấy câu, hai người chi gian không khí hỏa hoãn một ít. Hai người cảm xúc tới sóng ngầm mãnh liệt, đi được vân đạm phong kinh, không nửa chén trà nhỏ thời gian. Lại là một mảnh trời trong nắng ấm Tiêu tụng một thân màu đỏ quan phục Rõ ràng là làm công sự tư thái Bởi vậy chỉ báo thân phận Tiêu người gác cổng làm một cái gã sai vật Lánh bọn họ trực tiếp đi trong viện Mà phi đi bình thường đạo đai khách Cùng lúc đó Cũng có khác gã sai vật trước bọn họ Một bước đi thông chi chủ nhân Xuyên qua một cái tiểu viện Còn chưa trốn đi nói Liền nghe thấy thanh đạm hoa mai mùi hương Càng đi trước đi Hương khí càng nồng đậm Thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh lóa mắt hồng hoa mai, tiêu tụng không cấm nhìn nhiễm nhan ý vị mạc danh mà cười cười. Nhiễm nhan gương mặt nóng lên, hoán hận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này thật sự quá xấu rồi, làm bộ nghiêm trang mà an ủi nàng, nhưng lại không buông tha mỗi một cái có thể trêu chọc nàng cơ hội. Hắn kêu biểu tình ý vị, có thể so nói vài câu châm chọc nói muốn cho người đổ bờn. Nhiễm nhan mang theo một bụng hờn rỗi, đi theo gã sai vặt xuyên qua rừng hoa mai. Vừa mới thấy nửa ẩn ở mai lâm trung đình một góc, liền xuyên tới một trận thanh nhã tiếng đàn, làn điệu tràn đầy thanh thản đạm nhiên, mang theo mây cuộn mây tan dạng tiêu sái tùy ý, nghe tiếng đàn mà biết nhã ý, đánh đàn người tính tình tựa hồ cũng hiện ra ở trước mắt. Nhiễm nhan tuy không hiểu lắm khúc ý, nhưng cái loại này vui sướng tự do cảm giác, vẫn là có thể cảm thụ một vài. Vòng qua một cái khúc cong, liền nhìn thấy sau giác đỉnh tứ phía màn trúc buông xuống. bên trong trừ bỏ ở giữa có một tịch một cầm không có bất luận cái gì mặt khác bài trí đánh đàn người một bộ tay háo rộng thanh y dìa dáng người gầy trường nửa rũ màn trúc che khuất hắn khuôn mặt nhiễm nhan chỉ có thể thấy hắn mảnh khảnh dáng người cùng trắng non ngón tay thoát non dài lang quân tiêu thị lang tới chơi gã sai vật ở hành lang hạ ra tiếng đánh gãy tiếng đàn đẹp tay nhẹ nhàng ấn ở huyền thượng lại chưa đứng dậy đón chào ôn nhã có lễ thanh nhầm vang lên Tiêu thị lang ngợi vào. Tiêu Tụng chưa từng biểu hiện ra một tia không mau, duỗi tay vén màn lên, liền làm Nhiễm Nhan cùng hắn cùng nhau vào trong đỉnh. Một bước nhập đỉnh, Nhiễm Nhan ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy người này dung mạo. Có lẽ là mới vừa rồi hình ảnh quá mức tốt đẹp, Nhiễm Nhan kỳ vọng cao một ít, nhìn thấy toàn cảnh ngược lại cũng không cảm thấy kinh diễm. Sai huyên ý diện mạo chỉ có thể xem như trung đẳng, hơi có chút gầy lớn lên gương mặt, mặt mày hẹp dài. Thấy hắn ánh mắt đầu tiên, chỉ biết cảm thấy người này sinh còn tính không tồi, nhưng là kia toàn thân phong độ trí thức cùng ẩn sĩ tiêu giao tự tại kết hợp đến quá hảo, ngược lại có loại khôn kể mà hấp dẫn người khí trước. Trước kia nhiễm nhan thấy sách sử thượng viết ngụy Tấn Phong Lưu, còn không thể xác thực mà hiểu biết, nhưng thấy sai huyền ý giờ khắc này liền tâm cảm thấy, ngụy Tấn Phong Thái, đương như thế. Sai huyền ý cũng đã nhận ra nhiễm nhan ánh mắt, trên mặt mang theo ấm áp ý cười ngẩn đầu lên. lại ở nhìn thấy Nhiễm Nhan dung mạo thời điểm, trên mặt có một cái chớp mắt kinh ngạc, nhưng chợt Tiêu Tán đang cười rung trung, hướng nàng cắp đầu thi lễ. Nhiễm Nhan cũng hơi hơi không người. Gã sai vật bay nhanh trên mặt đất hai chương chiếu, Sai Huyền Ý nói, hai vị mời ngồi. Sai lang quân hảo thú tao nhã. Tiêu Tụng vén lên áo choàng ở trong bữa tiệc ngồi xuống. Sai Huyền Ý hơi hơi mỉm cười, nhìn Nhiễm Nhan liếc mắt một cái, ánh mắt mới lại quay lại Tiêu Tụng trên mặt. so với tiêu thị lang tại hạ bực này hành vi đã có thể rơi xuống khuôn sáo cũ ngôn ngữ chi gian rất có trêu chọc ý vị bất quá nhân ra nói cũng là sự thật phá án còn mang theo tiểu nương tử cũng không phải là phong lưu thú tao nhã sao tiêu tụng vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận mà là trực tiếp tiến vào chính đề lần trước sài lang quân nhớ tới một chút sự tình hôm nay bản quan cũng mang theo dạng đồ vật lại đây thỉnh sài lang quân nhìn một cái thức không biết đến nói hắn liền đem hộp nhỏ lấy ra tới mở ra nắp hộp từ bên trong lấy ra kia căn bao vây kín mít cây trơm ở sai huyền ý trước mặt hiện ra sai huyền ý nhìn kia căn cây trơm khẽ to mày trên mặt biểu tình cương một lát phảng phất nhớ tới cái gì cuối cùng lại đầy mặt thất vọng thở dài nói chỉ cảm thấy vật ấy thập phần quen mắt phảng phất là cực quen thuộc đồ vật lại nghĩ không ra đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua một khi đã như vậy tất là sài lang quân thân cận người tùy thân đồ vật Nghĩ đến văn hỷ huyện chủ cũng là nhận thức, có không thỉnh nàng lại đây phân biệt tiêu tụng thuận thế đưa ra yêu cầu. Lý Huyền thuận thân phận thập phân đặc thù, chính là ẩn thái tử Lý Kiến Thành duy nhất tồn tại huyết mạch. Nghe nói năm đó cùng nàng cùng nhau chạy thoát còn có một cái tỉ tỉ, tiêu Lý Huyền bình, nhưng thất lạc lúc sau, sớm đã sinh tử không rõ. Lý thế dân ở huyền vũ môn sát huynh thức đệ, lấy mưu phản liền chu tên tuổi đem Lý Kiến Thành nhi tử giết được một cái không dư thừa. Sao lại lại không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, đem chính mình thứ 13 tử qua kê cấp lý kiến thành, xem như cho hắn lưu lại một mạch pháo hoa. Làm như vậy đến tột cùng là xuất phát từ ấy náy tâm lý, vẫn là làm làm mặt ngoài công phu, vì ở người trong thiên hạ trước mặt biểu hiện một chút chính mình nhân đức, này liền không được biết rồi. Thanh ý khó dò, cho nên lý huyển thuận thân phận cũng liền tương đương xấu hổ, mọi người không dám cùng nàng quá thân cận, cũng không dám quá chậm trễ. Tự nhiên có thể. Sai huyên ý sảng khoái đáp ứng, mệnh gã sai vật đi thỉnh phu nhân lại đây. Trong khoảng thời gian này, tiêu tụng quan tâm mà do hỏi hắn bệnh tình như thế nào, lại hàn huyên một ít dâu rìa đề tài. Nhiễm nhăn nhìn ra được, sai huyên ý là cái lỗi là người, Chợt vừa thấy hắn có chút phong độ trí thức, nhưng nói chuyện làm việc đều đặc biệt sảng khoái, tính cách cũng rất lạc quan, mặc dù mất trí nhớ tạo thành rất nhiều không tiện, nhưng hắn lại như cũ tươi cười sa sảng. Hàn huyên một lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Theo mảnh hạ khe hở xem qua đi, nhiễm nhan có thể thấy bối sắc tà váy, theo gót sen nhẹ nhàng đông đưa, tựa như dâm bụt hoa tầng tầng lớp lớp cánh hoa bị gió thổi khởi, ở nàng phía sau còn đi theo hai gã thiển bích sắc tà váy thị tỷ. Nàng đứng ở trước cửa dừng lại, hai cái thị tỷ tiến lên vén lên mảnh. Lệnh hương theo gió thổi vào tới, đương lý huyển thuận khuôn mặt hiện ra, tiêu tụng cùng nhiễm nhan trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Lý huyển thuận ánh mắt bình đạm, nửa cái chân đã bước vào đỉnh trung, lại ở nhìn thấy nhiễm nhan thời điểm, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Lý huyển thuận như yên mi, thu thủy con người, mặt trái xoan, tự nhiên cùng nhiễm nhan có sáu phần giống nhau. Người lý huyển thuận trên mặt có một sát kích động, rồi lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng tại đây trên đời duy nhất nhưng nhớ mong thân nhân chính là cái kia thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Thấy nhiễm nhan thời điểm không khỏi rối loạn tâm thần. nhưng nhiễm nhan tuổi tác so nàng còn muốn tiểu rất nhiều tự nhiên không có khả năng là lý uyển bình nhiễm nhan nhìn kia trương cùng chính mình rất là tương tự mặt có chút nghi hoặc chẳng lẽ có huyết thống quan hệ nhưng lý uyển thuận xuất thân nhưng xem như hoàng thân hậu duệ quý tộc nếu không có là phụ thân một sớm binh bại nàng hiện tại chính là danh chính ngôn thuận đích công chúa nghĩ đến mẫu hệ thị tộc nhiễm nhan liền hiểu rõ khả năng lý kiến thành chính phi là xuất tử huỳnh dương chính thị tiêu thị lang mạnh khỏe Lý Huyền Thuận tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng không người thi lễ. Hàn Huyên một hai câu, chờ đến nàng kỵ ngồi xuống, Tiêu Tụng cũng không hề nói thêm cái gì, trực tiếp đem châm cải hiện ra ở nàng trước mặt, hỏi, Văn Hỷ Huyện chủ có thể thấy được quá vật ấy? Lý Huyền Thuận chỉ dụ mắt nhìn thoáng qua, liền nói, cũng không từng gặp qua. Thỉnh cầu Huyện chủ nhìn kỹ xem, nghĩ lại, Tiêu Tụng nghiêm mặt nói, có lẽ là ngày thường yêu cầu kinh sợ tội phạm hoặc là cấp dưới. Tiêu tụng nghiêm túc thời điểm không tự giác mà liền sẽ tản mát ra một loại khiếp người như thế. hai 220 hiện tại liền đi bắt lấy nhiễm vận. Lý huyển thuận cho dù xuất thân lại cao quý, cũng dù sao cũng là bị coi như thư dân nuôi lớn, ở trong cung nhấp nhô sinh hoạt giáo hội nàng như thế nào ẩn nhẫn cứng cỏi, lại không thể lệnh nàng nội tâm trở nên cường đại. Đối mặt tiêu tụng khí thế, nàng hơi hơi nhấp môi, rũ mắt nhìn chầm chằm kia căn châm bạc, chắc chắn nói, cũng không từng gặp qua. một khi đã như vậy đã tạ huyện chủ tiêu tụng đem đồ vật thu hồi tới bao hảo thả lại tráp lý huyền thuận cắp đầu ánh mắt như có như không lại nhìn về phía nhiễm nhan các nàng thật sự lớn lên rất giống đặc biệt là mặt mày nếu không có là nhiễm nhan đôi mắt quá không có thiếu nữ sinh khí có lẽ còn có thể càng giống bài phần vị này nương tử là lý huyển thuận trung quy không có nhìn xuống mở miệng hỏi nhiễm nhan nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái mới đáp hồi huyện chủ Như là Tô Châu nhiễm thị thập thất nương. Nhiễm thị A. Lý huyền thuận buồn bã, nhà tan thời điểm nàng còn rất nhỏ, đối với mô hệ thị tộc thân thích căn bản không lớn nhớ rõ, huống chi hiện giờ nàng cùng trịnh thị sớm đã là người lạ. Huỳnh dương trịnh thị tuy rằng là nhà cao cửa rộng đại tộc, lại cũng không đáng vì một cái bé gái mồ côi cùng hoàng tộc đứng ở mặt đối lập thượng. Bản quan muốn thỉnh giáo sự tình đã hỏi xong, hôm nay nhiều có quái rầy còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Tiêu tụng thẳng thân chắp tay nói, sai huyền ý thấy hắn có phải đi ý tứ, liền nói, tiêu thị lang khách khí, nếu là án tử có tiến triển, cũng thỉnh cầu báo cho tại hạ một tiếng. Đây là tự nhiên. Tiêu tụng cười đứng dậy, cáo tử. Lý huyền thuận cùng sai huyền ý đứng dậy đưa tiễn. Nhiễm nhan lúc này mới phát hiện, sai huyền ý cư nhiên cùng tiêu tụng không sai biệt lắm cao, cả người có vẻ mảnh khảnh cao dài, tay áo rộng áo xanh, mặc phát tùy ý luôn khởi. Có vẻ càng thêm tiêu tán vân đạo, siêu nhiên tuyệt tụ Ra xài phủ, bước lên phản hồi xe ngựa, tiêu tụng mới nói, ngươi nhìn, làm ngươi tới nghiệm thi thập phần hữu dụng, có thể nhìn ra càng nhiều tin tức, dễ bề ta xác định người chết thân phận. Mã hậu pháo, nhiễm nhan hừ nói. Tiêu tụng cười cười, thấy nhiễm nhan tâm tình hảo chút, liền hỏi nói, ngươi có không nhìn ra xài huyền ý hay không thật sự mất chi nhớ? Ngươi hoài nghi hắn giết người. Sau đó làm bộ mất trí nhớ nhiễm nhan tiếp lời nói. Ta nhưng thật ra hy vọng sự thật chính là như thế tiêu tụng thở dài dựa vào trên giường. Nếu thật là xài huyền ý giết người, việc công xử theo phép công có thể, xài huyền ý đã chết cũng không có gì quá lớn quan ngại. Văn hỷ huyện chủ có thể tái giá một lần, là có thể tái giá hai lần, không đáng làm hắn như vậy vòng quanh cong cong mà đi pha án. Nhiễm nhan hồi ức một chút mới vừa rồi từng dọt từng dọt chi tiết nhỏ, nói. Từ Sai huyền ý hay không mất trí nhớ ta nhưng thật ra không biết, nhưng hắn cùng văn hỉ huyện chủ phu thê quan hệ chỉ sợ đều thực đạm mạc. Kia hai người thật sự giống như là người xa lạ giống nhau, cho nhau đều không thế nào chú ý, muốn nói Sai huyền ý mất trí nhớ lúc sau đối lý huyền thuận sinh ra xa lạ cảm, đảo cũng nói được qua đi, nhưng lý huyền thuận thái độ xa cách liền lệnh người không thể không nghĩ nhiều. Giống nhau phu thê trước mặt người khác là lúc đều sẽ không quá mức thân mật, Nhưng lâu dài ở chung ăn ý sẽ làm bọn họ nhất cử nhất động có nào đó tương thông cảm giác, mặc dù quan hệ chẳng ra gì, cũng không đến mức liền xem đều không xem một cái. Tiêu tụng bế mắt chầm tư, ngón tay xoa huyệt thái dương, đối nhiễm nha nói cũng không biết có hay không nghe đi vào. Hắn mấy ngày này buổi tối đều chỉ có thể nghỉ ngơi hai cái canh giờ, tối hôm qua càng là chỉ ngủ nửa canh giờ, tới rồi buổi chiều liền bắt đầu mỏi mệt lên. Đột nhiên, Tiêu tụng cảm thấy chính mình tay bị người lấy ra, ngay sau đó huyệt thái dương thượng liền nhiều hai chỉ mềm mại ấm áp tay. Chỉ một thoáng tinh thần rung lên, sở hữu mọi mệnh đều toàn bộ tiêu tán, thân thể khẩn trương đến có chút căng thẳng. Nhiễm nhan tự nhiên lập tức liền cảm nhận được hắn biến hóa, ngươi banh làm cái gì thả lỏng. Thả lỏng nói được dễ dàng. Vừa mới bắt đầu, tiêu tụng như thế nào đều không thể xem nhẹ ra thị tiếp xúc cảm giác, nhưng nhiễm nhan có chữa bệnh mát xa sư tiêu chuẩn. thực mau liền làm hắn cảm giác được thoải mái dần dần mà cũng liền thích ứng. a nhan tiêu tụng thanh âm có chút khàn khàn nhiễm nhan nhàn nhạt xen lời hắn không cần cảm tạ ta cũng bất quá là có qua có lại trầm mặc một lát tiêu tụng nói không phải hẳn là tích thủy tri ân dung tuyển tương báo sao nhiễm nhan động tác dừng một chút ngươi muốn ta như thế nào dũng ha ha tiêu tụng bị nàng lời nói cho cười thật không hổ là viết ra thiên cổ tuyệt cú trình độ Dùng liền nhau từ đều như thế có một phong cách riêng. Nhiễm nhan hung hăng hơn mấy cái, buông tay ngồi trở lại vị trí thượng, đầy mặt hàn khí mà nhìn chằm chằm hắn. Tiêu tụng xuống giường, tới gần nàng ngồi, từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn, nói, A nhan, chỉ có một phương, ta đều không đủ dùng, không bằng ngươi lại cấp thêm một phương. Dùng ngươi bạch điệp bố đi nhiễm nhan lạnh buốt địa đạo. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Ngươi cũng không có hại. Coi như là làm lấy lòng. Trải qua một hai lần thử, tiêu tụng dần dần mà cũng thăm dõi nhiễm nhan tính tình. Đơn giản tới nói chính là một cái còn tự, người khác đối nàng như thế nào, nàng liền sẽ không sai chút nào còn trở về. Quả nhiên, nhiễm nhan dừng một chút, hỏi, theo cái gì? Tiêu tụng chân thành tha thiết nói, hoa mai đi. Nhiễm nhan hung hăng đấm hắn một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, ác liệt đê tiện. Cái gì săn sóc tỉ mỉ? Cái gì mọi mặt chu đáo, cái gì trầm ổn như núi, tất cả đều là gặp người, ác liệt ra hỏa nhiễm nhan chửi thầm. Thường thường trực tiếp nhất nhất chân thật phản ứng mới làm người cảm thấy năng kham. Trên thực tế, tiêu tụng lấy như vậy nói dỡn miệng lưỡi tới trêu trọng, nàng ngược lại cảm thấy sẽ không quá mất mặt. Cái loại này ở văn học phương diện tự ti cảm giác nhưng thật ra bị hòa tan không ít. Tiêu tụng giảng chút lưu thanh tùng quẫn sự đầu nhiễm nhan vui vẻ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhiễm Nhan còn miễn cưỡng nghe một chút, càng nghe lại càng thêm rác Lưu Thanh Tùng là cái dị loại, làm việc thật sự khó có thể dùng người bình thường tư duy đi phân tích, làm quân sự cũng đặc biệt lệnh người không lời gì để nói. Trở lại công sở chung, Nhiễm Vân Sinh cùng Lưu Thanh Tùng đã uống lên một bụng nước trà. Tiêu tụng cùng Nhiễm Nhan vào nhà, phát hiện không khí có chút không đúng, Lưu Thanh Tùng hình chữ ít mà nằm ở trong đứa tiệc, mà Nhiễm Vân Sinh còn lại là sâu kín thở dài. Phát sinh chuyện gì nhiễm nhan một bên chiều nhiễm vân sinh đi, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm nằm ở bên cạnh Lưu Thanh Tùng. Nga, nói ra thật xấu hổ, Lưu bác sĩ cho ta nói một cái con khỉ Tây Du chuyện xưa. Nhiễm vân sinh nói một nửa, bị Lưu Thanh Tùng đánh gãy, là đại thoại Tây Du. Nhiễm vân sinh gật gật đầu, trong đó đủ loại, thật sự lệnh người thở dài bóp cổ tay A. Nhiễm nhan chỉ biết Tây Du ký, chưa từng xem qua đại thoại Tây Du, liền hỏi nói. đại thoại tây du là cái gì lưu thanh tùng mở to hai mắt xem quái vật giống nhau mà nhìn chằm chằm nhiễm nhan nhìn sau một lúc lâu không thể nào ngươi cũng quá không có văn học tu dưỡng đại thoại tây du là tây du ký phiên ngoại a kia như ta như vậy liền tây du ký cũng không biết tính cái gì tiêu tụng ở đối diện tịch ngồi xuống dưới ngữ khí lạnh lạnh địa đạo lưu thanh tùng đống chốc bò lên thấy tiêu tụng cười như không cười mà nhìn hắn khô khô cười hai tiếng cửu lang Ngươi còn không hiểu biết huynh đệ ta từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, nghĩ đến đâu nói nơi nào. Minh Bạch, tiêu tụng kéo kéo khoe miệng, cho chính mình đổ chén nước, cho nên ta vừa mới cũng nghĩ đến lao thái thái đặc biệt yêu quý ngươi, thuận miệng cùng ai nhan nói vài câu. Lưu thanh Tùng lớn lên miệng, nhìn nhìn nhiễm nhan trầm tĩnh khuôn mặt, lại đối tiêu tụng nói, tiểu lang, không thể như vậy chơi a Tống quốc công trong nhà cũng là thê thiếp thành đàn, hắn chỉ có một chính thê. không có chắc phu nhân, mặt khác đều là thiểu thiếp, hơn nữa Tống Quốc Công đặc biệt chú ý phương diện này sự tình, sẽ không cho phép thiếp thất mang thai, vô ý có một cái cá lọt lưới sinh lại cũng là sinh đứa con trai. Nối roi tông đường tự nhiên quan trọng, vừa vận lao thái thái thực lại thích nữ hài, trong nhà thật sự không có, cũng không muốn thân cận dòng bên ra nữ tử, cho nên liền đem Lưu Thanh Tùng coi như thân cháu gái tới nuôi sống. Cũng mất công Lưu Thanh Tùng đời trước làm hai mươi mấy năm thuần đàn ông, Nếu không chỉ sợ thật có thể bị Lao Thái Thái dưỡng thành cô nương. Kỳ thật này chủ yếu cũng chẳng trách Lao Thái Thái, muốn trách đều do Lưu Thanh Tùng qua chân chó. Biết Lao Thái Thái thích nữ hải nhi liền cảm thấy là cái cơ hội tốt, chính là hướng lên chiến đấu đánh đàn ngâm thơ. Có đôi khi còn học nương tử mà nói chuyện đầu Lao Thái Thái vui vẻ, dần dà, Lao Thái Thái thật liền đem hắn đương cháu gái. Cái gì kêu tự làm bậy không thể sống cái gì kêu kén tự chói nói chính là Lưu Thanh Tùng. A Nhan nhưng nhận ra những người đó nhiễm vân sinh tách ra đề tài, hỏi phía trước sự tình. Tiêu tụng biết nhiễm nhan không quá sẽ nói dối, liền tiếp lời nói, ngày ấy buổi tối đi bắt A Nhan, có hai đám người, bắt được này hai cái là đệ nhất bắt xâm nhập nhiệm vụ, bị A Nhan nhận ra tới, Bất quá phía sau màn làm chủ tạm thời còn không biết, phải đợi thẩm vấn lúc sau mới có kết quả. Nhiễm nhan mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn hắn, này một phen nói, Từ cái nào phương diện phân tích đều không giống như là nói dối, chẳng lẽ thật sự bắt được người. Thì ra là thế. Nhiễm vân sinh gật gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng nghĩ không ra nhiễm nhan ở nơi nào đắc tội người. Nếu sự tình đã kết thúc, nhiễm vân sinh cảm thấy cũng không tốt ở công sở lâu đãi, liền đưa ra cáo tử. Tiêu tụng tắc tự mình đưa bọn họ suốt quan thử. Lưu Thanh Tùng lẻn đến tiêu tụng bên người, hạ giọng hỏi, cửu lang, ngươi thật sự nói. Ta như là nói giỡn sao tiêu tụng không mặn không nhạt địa đạo. Lưu Thanh Tùng gầm nhẹ nói, không mang theo ngươi như vậy a ta cho ngươi bảy mưu tình kế mà truy thê ngươi liền cho ta qua cầu rút ván. Ngươi nói, vạn nhất nhiễm vận nếu là đã biết chuyện này lúc sau, bởi vậy không thích ta, ta đây nửa đời sau làm sao bây giờ. Vậy một lần nữa tìm kiếm một cái. Tiêu tụng không đau không ngứa địa đạo. Lưu Thanh Tùng phát điên, một lần nữa tìm kiếm một cái nhiễm nhan như vậy khó thu phục. Ngươi như thế nào không nặng tân tìm kiếm một cái, kia chỗ nào có thể giống nhau, trên đời này không có cái thứ hai thấy người chết hai mắt sáng lên nương tử. Tiêu tụng chỉ là cử cái ví dụ đổ Lưu Thanh Tùng, hán thích nhiễm nhan, tự nhiên không có khả năng đơn giản là này một cái. Lưu Thanh Tùng ấy dục hộp máu, liền nhà các ngươi nhiễm nhan là độc nhất phân ngươi có thể cho ta tìm một cái so nhiễm vận tuổi lại tiểu lớn lên còn xinh đẹp còn sẽ kiếm tiền ta nửa đời sau liền chỉ vào nàng nuôi sống. bằng một cái phú bà, thiếu phấn đấu nửa đời người ngươi loại này không lo ăn mặc thế ra con cháu là sẽ không minh bạch. Nhà các ngươi nhiễm nhàn mấy chữ này hiển nhiên lấy lòng tiêu tụng cho nên cũng vẫn chưa nhiều cùng hắn so đo, chỉ là không quan hệ đau khổ hỏi câu, ý của ngươi là, tiêu gia đoạn ngươi ăn mặc. Cùng ngươi nói không rõ, tiên hạ thủ vi cường, ta muốn hiện tại liền đi bắt lấy nhiễm vận lưu thanh tùng bỏ xuống một câu lời nói, nhanh như chấp mà chạy ra đại môn. Đi ở phía trước nhiễm nhan cùng nhiễm vân sinh lòng tràn đầy không thể hiểu được, liền nghe thấy lưu thanh tùng mặt sau giống vài câu, trong đó lấy câu kia ta muốn hiện tại liền đi bắt lấy nhiễm vận nhất vang rồi Hắn nhưng thật ra tích cực, lại quên mất nhân gia thân huynh trưởng còn đứng ở chỗ này. Chương 221 cho nhau dạy dỗ Nhiễm vân sinh sắc mặt không được tốt xem, tiêu tụng hảo tâm an ủi nói, thập lang yên tâm, hắn trước kia coi trọng mỗi một cái nương tử thời điểm đều là như thế. Làm lệnh mội chú ý một ít, quá đoạn thời gian chờ hắn nhiệt tình lui liền hảo. Lưu Thanh Tùng nói ở đời sau nghe tới là vui lùa, nhưng mặc dù đường chiều không khí mở ra, nghe thấy như vậy lời nói cũng không khỏi cảm thấy quá mức phóng đãng. Mới vừa rồi Lưu Thanh Tùng nói chuyện xưa nói được miệng khô lưỡi khô, thật vất vả ở nhiễm vân sinh cảm nhận trung sáng lập một ít tài hoa hơn người ấn tượng tốt, lại bị tiêu tụng vô cùng đơn giản một câu pha công. Nhiễm vân sinh chính thai nghe thấy hắn nói ra cái loại này bất kham ngôn ngữ, hơn nữa đối tiêu tụng ấn tượng vẫn luôn là trầm hậu ổn trọng, lập tức liền đối lưu thanh tùng ấn tượng hàng đến thấp nhất điểm. Hơn nữa lưu thanh tùng lươi sán sinh hoa, không chừng liền thật có thể đem nhiễm vận lửa gạt. Tiêu tụng thấy nhiễm vân sinh vẻ mặt có chút nôn nóng, hơi hơi cong cong khỏe môi, chật đầy mặt thành khẩn nói, thập thất nương trên người có thương tích không nên hành đến quá nhanh. Như vậy đi, thập lang. Ngươi chạy nhanh trở về nói cho lệnh muội việc này, vừa lúc ta muốn ra khỏi thành làm việc, thuận đường đem thập thất nương đưa đến cửa nhà, ngươi có thể yên tâm. Nhiễm vân sinh nghĩ đến còn có thị tỷ ở công sở bên ngoài chờ, lại cho rằng tiêu tụng là cái quân tử, thoại cảm kích mà chắp tay nói, đa tạ tiêu lang quân ái nhan liền phiền thoái ngươi. Thập lang không cần khách khí, ta cũng chỉ là thuận đường. Tiêu tụng chắp tay đáp lễ. Nhiễm vân sinh dặn dò nhiễm nhan vài câu, liền vội vàng rời đi. Âm hiểm. Nhiễm nhan liền như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình thập ca bị lừa đi rồi, chi khai nhiễm vân sinh, nàng nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng, Lưu Thanh Tùng đắc tội ngươi. Không có. Nhưng hắn không phải đắc tội ngươi sao tiêu tụng chỉ chính là Lưu Thanh Tùng chê cười nhiễm nhan làm thơ, vừa mới lại nói nàng không có văn học tu dưỡng. Kỳ thật này đó đều còn không phải trọng điểm, chủ yếu là Lưu Thanh Tùng chết sống không chịu thành thật công đạo khi nào đối nhiễm nhan âm tụng quan hải nguyệt. Mặt khác, hắn nơi này con đường nhấp nô, cũng không đành lòng làm Lưu Thanh Tùng quá xuôi gió suối nước. Dùng Lưu Thanh Tùng nói nói, tình yêu trên đường chua sót điểm, hôn sau mới có thể hồi cam. Nếu không phải Lưu Thanh Tùng chính miệng hô lên câu kia bắt lấy nhiễm vận như thế cản dỡ nói, nhiễm vân sinh cũng sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng. Nhiễm nhan liếc tiêu tụng liếc mắt một cái, ai biết những lời này có phải hay không hắn cố ý dẫn Lưu Thanh Tùng hô lên tới nếu là cái dạng này lời nói. kia hắn là từ tiến phòng cũng đã bắt đầu cấp lưu thanh tùng hạ bộ. Ta tuyệt không sẽ như vậy lừa ngươi. Tiêu tụng thấy nhiễm nhan ánh mắt, quyết đoán tỏ thái độ. Ai biết được nhiễm nhan nói là nói như vậy, trong lòng lại là tin tưởng hắn nói, giống hắn cái loại này chơi quán quyền như người, tưởng tại đây điểm việc nhỏ thượng đã lừa gạt nàng cũng không khó, nhưng hắn rốt cuộc không có làm như vậy. Hai người nói chuyện, trước sau bước lên xe ngựa. Liên hạ hai ngày tuyết, thời tiết bắt đầu trong tuyết dung đến đặc biệt mau khắp nơi mái hiên thượng tích tác một ngày trong vòng cơ hồ dung sạch sẽ không khí lạnh lùng có chút ấm ướt, cực kỳ giống tô châu mùa đông nhiễm nhan dựa vào cửa sổ xe biên nhìn bên ngoài lui tới người đi đường tiêu tụng thật vất vả mới chi khai người khác tự nhiên nắm chắc cơ hội bắt đầu cho nàng giới thiệu dọc theo đường đi trải qua phường đi ngang qua bình khang phường cùng chợ phía đông tương đối cửa đồng khi nơi nơi đều là hoành thanh yến ngữ nữ tử vui cười thanh như chuông bạc trên gác mái có ăn mặc hoặc hoa lệ hoặc bại lộ nữ tử ở chiêu khách có trong tay chất phiến hờ khép miệng cười có chút chiếc hoa châm đầu có chút ném khăn dùng khiêu khích tính ngôn ngữ khiến cho quá vãng lang quân chú ý son phấn phiêu hương bánh hoa các thái chỉ một thoáng làm người cảm thấy làm như xuân về hoa nở nhiễm nhan xem chuyên chú cơ hồ là nhìn không trước mắt a nhan tiêu tụng thấy nàng xem như vậy hăng say còn nói nàng ở khuê phòng không biết đây là địa phương nào Này không phải nương tử có thể tới địa phương, đừng nhìn. Nhiễm nhan quay đầu lại nói, ân ta chỉ là suy nghĩ, những người này loạn giao, khẳng định sẽ bị bệnh lây qua đường sinh dục bối rối đi. Nhiễm nhan thật là suy nghĩ, nàng có thể lấy ra peninsulin, trường an thành kỹ quán nhiều như vậy, thị trường rất lớn. Lại nói liền sử dụng thập phần rộng khắp, không nhất định liền phải dùng để trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục. không bằng chức dùng cái này làm nghề y kiếm ít tiền tài tiêu tụng ngạc nhiên nhưng chợt tuôn ra một trận sang sảng tiếng cười dẫn tới bên ngoài rất nhiều kỹ người nhìn qua tiêu tụng thanh âm rất tem hay vô luận là tiếng cười lanh lảnh vẫn là khàn khàn trầm thấp đều có một loại xôn xao nhân tâm lực lượng kỹ mọi người nghe tiếng tự nhiên là tưởng một thấy chân dung nhan không biết thu liễm tiêu tụng cười trách mắng nhiễm nhan nhìn bên ngoài liếc mắt một cái Nhiều ít mỹ nhân kiển chân nhìn xung quanh, tiêu lang quân có phải hay không khách quen. Tiêu tụng cười nói, người biết ta hiện tại trạm đi ra ngoài, sẽ như thế nào sao? Tuyệt đối điểu thú tư tán. Tiêu tụng không phải không có dạo quá kỹ quán, có đôi khi quan trường xa giao, cũng khó tránh khỏi sẽ đến loại địa phương này, vừa mới bắt đầu kỹ mọi người thấy tiêu tụng tuấn mỹ linh bạn, tự nhiên vui sướng, phía sau tiếp trước mà dán lên, nhưng biết được thân phận thật của hắn lúc sau. liên bắt đầu không giấu vết mà rời xa, nếu dứt khoát rời xa cũng liền thôi, các nàng một bên hầu hạ người khác, một bên còn thường thường mà trộm ngắm hắn, khiến người phiền chán. Đương nhiên, cũng có yêu thích hắn đến tình nguyện đỉnh bị khắc chết nguy hiểm, cũng nguyện ý hầu hạ hắn. Đã tới vài lần, bất quá chỉ là uống chút rượu mà thôi. Tiêu tụng nói, nhiễm nhan như như mày, này thuyết minh người thông minh. ân tiêu tụng nhướng mày. Đối với người khác sinh hoạt cá nhân, Nhiễm nhan luôn luôn không có nhiều ít hứng thú quan tâm, nhưng không biết như thế nào, nàng liền tưởng giáo dục một chút tiêu tụng phương diện này quan niệm, thông minh cũng không quyết định bởi với chỉ số thông minh, cũng chính là trí tuệ. Thông thường chỉ số thông minh càng cao người, đối đãi nam nữ phương diện yêu cầu liền càng cao, bọn họ càng chú trọng tinh thần thượng phù hợp, chỉ có cảm thấy tại tâm linh tương thông cơ sở thượng mới có thể đạt tới thỏa mãn, loạn giao chính là cầm thú. loạn dao nhiễm nhan nhanh nhẹn dũng manh từ ngữ làm tiêu tụng phản ứng một lát chợt vỗ tay cười nói nói như vậy hiện giờ này một mảnh địa phương đóng lại mãn nhà ở cầm thú dạo kỹ quán lang quân đều là cầm thú kỹ người liền không nhất định nhiễm nhan nghiêm túc mà giải thích nói dạo kỹ quán người là chủ động đi tìm hoan mua vui nhưng kỹ người hơn phân nửa là bị bắt bán mình tiêu tụng cắt đầu có đạo lý bất quá a nhan những lời này ngươi cùng ta nói nói liền thôi ở bên lang quân trước mặt nhưng chớ có như thế nhiễm nhan hừ hừ một tiếng bất quá là xem hắn có tiềm lực mới nhiều lời một câu thôi nàng nhưng không ăn no căng nơi nơi đi dạy dỗ người khác có nghe thấy không tiêu tụng thấy nàng không cho là đúng biểu tình liền sụ mặt giáo hấn. nhiễm nhan đánh giá hắn liếc mắt một cái nói ngươi đây là ở dạy dỗ ta đối diện sau một lúc lâu tiêu tụng tiết khí, thôi hắn không cũng chính là thích nàng này phân thẳng thắn thành khẩn trực tiếp sau nếu trở nên cùng mặt khác nương tử giống nhau muốn nói lại tôi dục nên còn cự hắn cũng phiền đến hoảng toại nói sang chuyện khác nói ta nhớ rõ trước kia xài huyền ý cũng thường thường dạo kỹ quán nếu hắn trong phủ không có cơ thiếp mất tích có phải hay không cùng hắn cùng nhau du ngoạn kỹ người nhiễm nhan nhìn kỹ quán càng ngày càng xa ly tần lâu sở quán trầm ngâm nói cũng rất có khả năng a hắn nói nhớ lại có người bức bách hắn cùng thị tỳ từ trên sườn núi nhảy xuống đi Có hay không nhớ lại người nọ diện mà bọn cướp hiển nhiên là muốn bức tử hán, lại giết nữ tử này, thả đều không phải là vì rực tiền chẳng lẽ là báo thủ. Nghe nói mất tích 4 người, hiện tại chỉ tìm được một khối thi thể, kia còn có ba người sinh tử chưa biết ta. ngươi hoài nghi văn hỉ huyện chủ, nhưng có chứng cứ nhiễm nhăn hỏi. chương 222 nhân cách phân liệt. Tiêu tụng nói, chính như ngươi theo như lời, bọn họ phu thê quan hệ khả năng thực đậm mạc. Phía trước ta cha quá xài huyền ý, người này phong lưu không kềm chế được, giỏi về thi thư, bởi vậy thực chịu kỹ quán đương hồng kỹ người hoan nghềng, nghe nói từng có hai nhà kỹ quán bởi vì đoạt hắn sở làm một đầu thơ mà vung tay đánh nhau, nhau thật sự nghiêm trọng, có lẽ văn hỉ huyện nguyên nhân chính vì hắn hành vi mà có điều bất mãn. Người nói hắn giỏi về thi thư, lại am hiểu thư pháp. Nghe tới là cái rất có tài hoa người vì cái gì không có nhập sĩ đâu nhiễm nhan ngược lại tưởng tượng cũng liền minh bạch. Lý huyền thuận thân phận xấu hổ, mặc dù xài huyền ý nhập sĩ, cũng chỉ có thể giống nàng cái thứ nhất phu quân như vậy, làm nho nhỏ lục thất phẩm quan. Có thể nói, cưới văn hỉ huyện chủ, liền tương đương với chặt đứt một mảnh rất tốt tiền đồ. sai huyền ý thoạt nhìn cũng không giống như là cái ngược vô khâu hát người, tại đây loại tình hình hạ, phu thê quan hệ có thể tốt chạy đi đâu. như vậy tính ra cũng nên là xài huyền ý đối văn hỉ huyện chủ càng thêm oán hận mới là nhiễm nhăn nói tiêu tụng xoa xoa phần cổ đáp theo ta điều tra xài huyền ý là cái rộng rãi người sinh hoạt tùy ý bừa bãi ở chưa lập gia đình trước kia liền thường xuyên lưu luyến kỹ quán cùng mấy cái kỹ quán hoa khôi đều có liên quan từng có ngôn không mừng quan trường tranh đấu không bằng ẩn nấp hương giã tới sung sướng nghĩ đến hắn chi không ở triều đình dừng một chút Tiêu tụng lại tiếp tục nói, ta hoài nghi văn hỷ huyện chủ, chủ yếu vẫn là bởi vì một khác có sự, cũng là nàng vì cái gì sẽ gả cho xài huyền ý nguyên nhân. Nguyên lai còn có nội tình, nhiễm nhan lẳng lặng chờ bên dưới. Nghe nói, lúc ấy văn hỷ huyện chủ cùng với phu quân lưu ứng đạo ở Tử Châu Tao Ngộ Đạo tặc, sống chết trước mắt gặp xài huyền ý một hàng, nhưng lưu ứng đạo thương thế pha trọng, sau đó không lâu liền ly thế. Tăng kỳ mới vừa mãn. Văn hỷ huyện chủ liền từ trưởng tôn hoàng hậu an bài, gả cho Sải huyền ý. Tiêu tụng có lý do hoài nghi, năm đó hay không có cái gì nội tình, khiến văn hỷ huyện chủ ghi hận trong lòng. Rốt cuộc lúc này đây cũng là tao ngộ đạo tặc, tương tự đến làm người không thể không nghĩ nhiều. Ngươi có biết văn hỷ huyện chủ tính cách nàng cùng chồng trước lưu ứng đạo cảm tình như thế nào nhiễm nhan cảm thấy một cái bé gái mồ côi. 15 năm thư dân sinh hoạt cùng thái tử kiến thành sở lương mèo tội nhân chi danh. ở trong thâm cung từng bước bị theo dõi dưới, rất khó hình thành hung ác quả quyết tính cách. thả hôm nay nhìn thấy nàng, cũng rõ ràng đã nhận ra nàng co rúm. Hơn nữa bài xích cùng người quá nhiều tiếp xúc, tiêu tụng cơ hồ không cần hồi ức, liền nói: Văn Hỷ huyện chủ thâm cư thiền xuất, cũng không ra cửa thăm bạn. Chớ nói Trường An không có người nhận biết Văn Hỷ huyện chủ, ngay cả trong nhà người hầu có chút cũng cũng không từng gặp qua nàng. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. cũng không hiểu biết nàng tính tình. Càng không biết nàng cùng chồng trước quan hệ. Tiêu tụng đau đầu mà xoa xoa đầu, lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra mỏi mệt khuôn mặt. Nhiễm Nhan nhìn hắn bộ dáng, cũng lực có thể cảm nhận được hắn trên vai áp lực. Hiện giờ tam tư tề làm một án, nhưng mà trên thực tế chân chính phá án cũng chỉ có tiêu tụng một người, mặt trên cũng chỉ muốn thúc giục một thúc giục, chờ cấp dưới hội báo kết quả, phía dưới người liền mắt trông mong mà chờ phía trên hạ đạt mệnh lệnh. Tiêu tụng đúng là ở vào giữa hai bên, này áp lực có thể nghĩ. Tam tư tự nhiên cũng có cùng hắn cùng tình cảnh, nhưng tiêu tụng phá án năng lực sớm đã nổi tiếng chiều dã, Nếu án tử phá không được, đồng dạng cấp bậc, tiêu tụng muốn gánh trách nhiệm muốn nhiều đến nhiều, đây là không có gì công bằng đáng nói. Nhiễm nhan rối tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. Tiêu tụng nao nao, nghi hoặc mà nhìn nàng, không rõ đây là có ý tứ gì. Nhiễm nhan thấy hắn không hiểu, lại giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần quá mức sầu lo. Người đây là đang an ủi ta tiêu tụng kinh ngạc nói. Hắn gặp qua các loại hình thức an ủi, lại trước nay không biết còn có người an ủi người như vậy kỳ quái. huống hổ vô đầu đỉnh, rõ ràng là đối đãi chỉ đồng phương thức. Bằng không đâu. Nhiễm nhan rất ít an ủi người khác, giống nhau nàng đều thích dùng ôm phương thức đi cho người ta một loại an tâm ấm áp cảm giác. Nàng ôm quá tần vân lâm, ôm quá hình nương. nhưng các nàng đều là nữ nhân, tổng không hảo tùy tiện đi ôm tiêu tụng, nàng là thật vất vả mới nghĩ đến này biện pháp. Nhiễm nhan chuyển biến tốt giống không có đạt tới an ủi hiệu quả, ho khan hai tiếng nói, ngươi có thể tiếp tục đi tra châm bạc chủ nhân thân phận, 16 tuổi đến 22 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, còn có mất tích ba người kia thân phận, này không phải rất nhiều manh mối sao còn có nếu như hung thủ thật là văn hỷ huyện chủ, ta hoài nghi nàng có bao nhiêu trọng nhân cách. Đa nhân cách tiêu tụng nhấm nuốt cái này từ ngữ, thực dễ dàng liền minh bạch mặt ngoài ý tứ. Chỉ một người có hai cái trở lên, tương đối độc đáo cũng lẫn nhau tách ra nhân cách. Ngươi có thể lý giải vì, nàng thân thể ở hai cái hoặc là hai cái trở lên linh hồn. Nhiễm nhan từ lý huyền thuận sinh hoạt điều kiện cùng gặp mặt khi đối nàng quan sát, cho rằng nàng hẳn là một cái cẩn thận quá mức có chút co rúm người. Hú hồ, nàng tiền mười năm năm đều sống ở lý thế dân theo dõi dưới. Khả năng không lớn, có cái gì tư nhân thế lực. Hôn sau mấy năm nay đủ không ra ngoài, liền trong phủ người hầu đều có chút chưa thấy qua nàng. Nếu không phải nàng ở lâu dài cô độc gác bách cùng phỏng đoán bên trong sinh ra nhân cách phân liệt, nhiễm nhan rất khó tin tưởng nàng như vậy một cái tiểu tâm quá mức người sẽ ở hoàng thành phụ cận lý thế dân mỹ mắt đáy hạ giết người hoặc sai xử người khác giết người. Có loại này khả năng tiêu tụng là không quá tin quỷ thần. nhiễm nhan gật đầu. Phát sinh loại chuyện này tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không thể bài trừ loại này khả năng, kỳ thật cùng quỷ thần không quan hệ, giống như là mỗi người đều có bất đồng mặt, mặt ngoài một bộ, lén một bộ, loại người này cũng bất quá là tới một loại bệnh trạng chia lịa. Lý huyển thuận sinh hoạt trạng thái, rất có khả năng thúc đẩy nàng nhân cách phân liệt. Đời sau, hai nhân cách bị mọi người sở quen thuộc, cơ hồ đại bộ phận chịu qua giáo dục người đều biết cái này danh từ. Cũng có không ít người ở hình dung chính mình tính cách thời điểm, nói chính mình là hai nhân cách. Nhưng mà trên thực tế, toàn thế giới xác định hai nhân cách không vượt qua một ngàn lệ, đa nhân cách càng là không vượt qua 50 lệ. Hai nhân cách người, có bất đồng tính cách, tư tưởng, thậm chí liền ký ức đều bất đồng, tỉ như này một người cách biết đến sự tình, mặt khác người kia cách cũng không nhất định sẽ biết. Nhiễm nhan trước kia không có tham dự quá đa nhân cách phạm tội án tử. nhưng căn cứ chỉ có tư liệu tới xem, là thập phần khó giải quyết sự tình. Nhiễm Nhan cũng hy vọng chính mình hoài nghi không cần trở thành sự thật. Người tưởng sự tình nhiều, tự nhiên liền sẽ tăng đại áp lực. Mặc dù hung thủ thật là văn hỷ huyện chủ lại có thể như thế nào người chỉ cần bí mật điều tra rõ án tử, đem chân tướng bày ở thánh thượng trước mặt, từ chính hắn quyết định có thể. Nhiễm Nhan biết rất nhiều chuyện lại nói tiếp dễ dàng, chân chính thực thi lên là rất có khó khăn. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tiêu tụng tươi cười dần dần trong sáng lên, ngươi nói rất đúng. Hắn ngày thường suy xét sự tình quá nhiều, mỗi khi bảo đảm vạn vô nhất thất, bởi vậy cho tới nay hắn chiến tích nổi bật, nhưng người luôn có giải quyết không được sự tình. Nhiễm nhan nói, có thể nói một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tiêu tụng tâm tình rất tốt, đưa nhiễm nhan trở lại trong phủ, liền lập tức mã bất đỉnh để mà tiếp tục đi pha án. Khi đã là bữa tối thời gian, Nhiễm nhan dùng xong cơm, thắm gội qua đi, trong viện đã điểm thượng đèn lồng, mà hỏi thăm dưới, phát hiện nhiễm vân sinh cư nhiên còn không có trở về, không cấm hỏi hình nương, ra chuyện gì sao. Không có gì đại sự, mau bữa tối khi, thập lang vội vội vàng vàng mà hồi phủ, nói là có việc tìm nhị thập nương, nghe nói nhị thập nương không ở trong phủ lại vội vàng đuổi theo. Hình nương nói, không ở trong phủ nhiễm nhan nghĩ thầm, Lưu Thanh Tùng sẽ không động tác nhanh như vậy đi. Hình nương gật đầu nói, đúng vậy, chính phủ lão phu nhân ngày sinh không còn có bốn ngày liền đến sao, nhị thập nương là vội vàng chuẩn bị lễ vật đi, mấy ngày nay đều không ở bên trong phủ. La thị thường thường tìm hình nương đi nói chuyện thiếm, lời trong lời ngoài đều là tưởng đem nhiễm vận giao cho nàng dạy dỗ ý tứ, bởi vậy nói rất nhiều về nhiễm vật việc. Vậy là tốt rồi. Nhiễm nhan buông tâm, ngược lại nói lên văn hỉ huyện chủ thân thế. Hình nương là từ trịnh thị ra tới. Tự nhiên đối toàn bộ thị tộc đều thập phần hiểu biết, nghe nói nhiễm nhan dò hỏi, liền nhỏ giọng nói, nương tử, chuyện này buồn không lo giảng, nhưng nếu ngài hỏi, lão nô liền tạm thời vừa nói, ngài cũng đừng để trong lòng, vẫn còn đương không có nửa điểm quan hệ. Thấy nhiễm nhan gật đầu đáp ứng, hình nương mới tiếp tục nói, văn hỷ huyện chủ mẹ đẻ là xuất từ hình dương trịnh thị, lại nói tiếp cùng phu nhân này một chi rất gần, vương phi chính là phu nhân đường tỷ, trong tộc đứng hàng đệ tam. Năm đó tam nương chưa từng xuất ra khi, tộc nhân liền nói, tuy rằng hai người không phải thân tỷ muội nhưng lại là so thân tỷ muội sinh còn muốn tương tự vài phần, bởi vậy khi rảnh rỗi co lui tới, nhưng tam nương gả cho ẩn thái tử lúc sau liền đã không có liên hệ. Vương Phi ở Huỳnh Dương Trịnh Thị là con vợ cả chi nữ, mà nhiễm nhan mẫu thân chỉ là con vợ lẽ, lại không giống phụ, cho nên có thể dính lên biên chỉ có diện mạo tương tự mà thôi. Muốn nói quan hệ? Còn so ra kém trịnh nhân thái cùng nàng thân. Nhưng trịnh nhân thái là từ lúc bắt đầu liền đầu nhập tần vương phủ, cùng ẩn thái tử đứng ở mặt đối lập thượng, bởi vậy hai bên cũng không lui tới. Nương tử biết cũng liền thôi, vị kia huyện chủ không phải chúng ta có thể dính đến hình nương không yên tâm dặn dò nói. Nhiễm nhăn nói, ta bất quá là tò mò thôi, hiện giờ cái này tình hình, chẳng sợ nàng chính là ta thân tỷ tỷ, ta cũng chưa chắc sẽ đi nhận cái này thân. Nhiễm Mỹ Ngọc còn không phải là thân mội mội có thể thấy được huyết thống quan hệ cũng không đại biểu thân tình. Hình nương thấy nàng thần sắc nghiêm túc, lúc này mới yên lòng. Nương tử, tam phu nhân tới xem ngài. Vãn lục ở chướng ngoại nói. Thỉnh phu nhân đến trong sành ngồi. Nhiễm nhan đứng dậy. Hình nương cùng ca lam bay nhanh mà hầu hạ nàng xuyên thỏa quần áo, đi trong phòng. La thị một bộ màu đỏ váy lụa, màu xanh ngọc triển chi mẫu đơn lụa mặt áo ngoài. vẫn búi tóc cao điệp châm lấy mẫu đơn kim thoa chính đưa lưng về phía môn đứng ở phòng trong xem bình phong thượng theo đồ cũng không biết suy nghĩ cái gì lẳng lặng xuất thần thím nhiễm nhan không người tê ơ la thị phục hồi tinh thần lại xoay người nâng dậy nhiễm nhan cười khanh khách mà ở nàng trên mặt đánh giá một vòng nói ai nhan bộ giáng sinh đến hảo cực kỳ giống tẩu tẩu nhiễm nhan không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên nói lên cái này liền chưa từng tùy tiện nói tiếp chỉ là hồi lấy cười la thị dắt nhiễm nhan tay ở chủ tọa tịch thượng phân ngồi hỏi một ít nhiễm nhan sinh hoạt hàng ngày vấn đề thí dụ như ở trường an tối quen hay không nhưng có gì thiếu thương thế như thế nào từ từ nhiễm nhan đều nhất nhất kiên nhẫn mà trả lời hàn huyên trong chốc lát la thị mới xoay đề tài nói hôm nay ta đi xuất vân đạo trưởng nơi đó thuận tiện giúp ngươi tính hạ mệnh cách nhiễm nhan đuôi lông mày hơi trọn biết đã nói đến chính đề nàng biết vô luận chính mình hỏi hoặc không hỏi là thị đều sẽ tiếp tục đi xuống liền chỉ nói làm phiền thím chương 223 trăm ngữ la thị cười nói xuất vân đạo trưởng nói ngươi mệnh cách trung thượng xem như không tồi dụng tâm kinh doanh cả đời không có đại thai vãn lục bưng lên tương thủy nhiễm nhan phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau tự mình bưng ly sữa đặc tương đặt ở la thị trước mặt la thị trong lòng kinh ngạc Không nghĩ tới nhiễm nhan cư nhiên như vậy trầm ổn, nhấp khẩu sữa đặc tường, xem nhiễm nhan không hề có muốn hỏi ý tứ, liền trước nhịn không được, vương ly, nói, ta cấp á vận tính nhân duyên thời điểm, thuận đường cũng giúp ngươi tính tính. Nhiễm nhan động tác hơi hơi một đốn, thẳng thân thi lễ, đà tạ thím quan tâm. La thị xem nhiễm nhan không có chút nào không vui, cũng không có tỏ mò thần sắc, có chút lấy không chuẩn nàng ý tứ, liền đem quẻ văn nói ra, một lộc bạn dương ngày. Trong nhà đến an bài, chân châu mảnh hạ lợp thanh tịnh đến quan huy. Nhiễm nhan hơi hơi như mày, này không phải làm khó nàng sao tuy rằng nàng hứng lấy nguyên chủ cổ văn trình độ, có thể miễn cưỡng đọc đến ra câu thơ trung ý tứ, nhưng này một câu cũng quá không có gì ý tứ đi. Đạo trưởng nói là thượng cát La thị thấy nhiễm nhan như mày, trong lòng liền kiên định nhiều, nghĩ thầm ngươi có phản ứng liền hảo, nhân duyên giải quẻ là, lương mưu tương đối nói chi âm. Mạc giáo bỏ lỡ lại tới xuân, này tế hảo điều cầm sát vợ, thật là phong thanh nguyệt bạch người. Vẫn là không thể hiểu được thơ, giải cùng khó hiểu lại có cái gì khác nhau nhiễm nhan mày nhăn đến càng sâu. Này có thể so ảnh mai am am chủ tĩnh tỏa cơ tới thơm ảo, nàng trầm ngâm nói, xem mặt chữ thượng ý tứ mạc giáo bỏ lỡ lại tới xuân, hay là ý tứ là quý trọng lương duyên. Không tồi, lương duyên trùng hợp này tế có thể nói thành, hẳn là trường tốc hạ xính, không thể chi hoãn kéo. Nếu muộn tắc khủng sinh biến cũng La Thị nói, lại là có chút thất thần. La Thị hôm nay đi tìm ra vân đạo trưởng đoán mệnh cách bất quá là nguy trang, kỳ thật cầu hắn giúp nhiễm nhan cùng tiêu tụng xứng bắt tự, nhìn xem là hung là cát, trùng hợp xuất vân đạo trưởng nhắc tới hắn đã từng cấp tang thần phê quá mệnh cách, La Thị trong lòng vừa động liền hạ đại tiền vốn, cầu hắn đem tang thần cùng tiêu tụng cùng nhau xứng đến xem. Kết quả, tiêu tụng cùng tăng thần hai người phối ra tới đều là này cùng câu nói Lương Hưu tương đối nói tri âm, mặc giáo bỏ lỡ lại tới xuân, này tế hảo điều cầm sát vận, thật là phong thanh nguyệt bạch người. Thông tục ý tứ chính là, đây là Kim Ngọc Lương Duyên, nhưng nhất định phải mau mau hạ sinh đính hôn, nếu đã muộn, rất có thể sinh ra rất nhiều biến cố, hỏng rồi này phân Lương Duyên. Nay đến tuột cùng là cái gì Duyên cớ đâu là thị cũng rất là khó hiểu, cầu xuất vân đạo trưởng giải thích, nhưng hắn chỉ nói là người các có mệnh, thiên cơ không thể thiết. Cấp qua loa lấy lệ trở về. Chẳng lẽ là nói, hai người đều là lương xứng, ai trước tới cầu hôn gả cho ai sao nói như vậy, nhưng thật ra tang thần trước một bước, nhưng rốt cuộc còn không có hạ xính. Nếu không có gì triệu chứng xấu, La Thị liền quyết định lén tìm nhiễm bình dụ thương lượng thương lượng việc này, làm hắn ám chỉ tiêu tụng chạy nhanh tới cầu hôn. Thím thím nhiễm nhan hô vài tiếng, mới làm La Thị phục hồi tinh thần lại. Nàng xem La Thị biểu tình, biết tuyệt đối không ngừng những việc này. Liền hỏi nói, chính là còn có cái gì không ổn? Vô, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. La thị cười nói. La thị lại phi nhiễm nhàn cha mẹ, cũng không là có thể làm chủ nàng hôn sự trường bối, len xứng bát tự sự tình xem như bao biện làm thay, nàng tự nhiên không thể đem chân tướng nói cho nhiễm nhàn, ngược lại cảm thắn nói, thập thất nương tính tình nhã nhặn lịch sự, lại sinh một bộ hảo bộ dạng, nhân duyên việc tất nhiên là không cần nhiều lự, nhưng a vận đầu xuân liền phải mười lăm. Suốt ngày còn ra bên ngoài điền chạy, không hề có chút hình dạng, hiện giờ cũng không có hợp sấn người tới cửa cầu. Hôn, thật là sầu sát người. A vận thông tuệ hòa bác, tuổi cũng còn nhỏ, ứng cũng không cần sầu. Nhiễm nhan đáp. La thị bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, ta hôm nay tới, còn có chuyện yêu cầu ngươi giúp đỡ. Thiếu nghiêm trọng, có chuyện gì, nhi tự nhiên tận lực. Nhiễm nha đối la thị thái độ chuyển biến có chút kỳ quái. ngày hôm qua phía trước vẫn là một bộ nhàn nhạt, nhạt, không thân cận cũng không quá xa cách bộ dáng hôm nay lại là hỏi han ân cần nói chuyện lại là như vậy khách khí đến tột cùng là vì nào la thị hỏi thăm nói hình nương chính là tẩu tẩu giáo dưỡng a mẫu lại là ngươi giáo dưỡng a mẫu phụ dung phụ đức lại không người khác so nàng rõ ràng hơn ta muốn đem a vận giao cho nàng học học quy củ miễn cho tương lai gả đến nhà chồng bị người ghét bỏ không biết ý của ngươi như thế nào Nhi cũng cảm thấy thím ý tưởng rất tốt, việc này chỉ cần hình nương đồng ý, ta tự nhiên là không có ý kiến. Nhiễm nhan nói không phải lời khách sáo, hình nương tuy rằng là nàng người hầu, nhưng nàng từ trước đến nay không quá yêu nhúng tay người khác sinh hoạt, chỉ cần làm tốt bụt phận, không ăn cây táo, rào cây sung, chuyện khác nàng một mực sẽ không hỏi đến. La Thị sớm đã đem việc này cùng hình nương thương lượng, nhưng hình nương là cực thủ quy củ nói là muốn nhiễm nhan đồng ý nàng mới bằng lòng giáo. La thị lúc này mới tự mình tới hỏi. "Nhân đã gần đến cửa ải cuối năm, ta trước mấy ngày nay vội đến lợi hại, cũng chưa từng nhiều quan tâm ngươi một ít, thập thất nương nhưng chớ có trách tội thím chậm trễ mới là." La thị kéo Nhiễm Nhan tay nói, "Thím đã đối nhi rất là chiếu cố." Nhiễm Nhan đáp, trong lòng lại là vừa động, La thị khẳng định không có khả năng bởi vì hình nương chuyện này liền chuyển biến thái độ, kia hơn phân nửa vẫn là bởi vì Tiêu Tụng duyên cớ. Lại liên tưởng đến La Thị nói hôm nay đi tính nhân duyên, nhiễm nhan nói, có một chuyện, nhi rất là khó hiểu, tưởng thỉnh giao thím. Chuyện gì La Thị đánh lên tinh thần, vẫn luôn đạm mạc nhiễm nhan bỗng nhiên chủ động lên, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Tiêu Lang Quân tuy có khắc thê thành danh, nhưng lấy hắn địa vị, ứng có không ít gia tộc nguyện ý đem nương tử đưa đi đi nhiễm nhan thử hỏi. La Thị nghe được nhiễm nhan cư nhiên hỏi chính là việc này, không khỏi yên lòng, thậm chí có chút cao hứng nói. Nhưng thật ra không ít gia tộc có ý tứ này, đặc biệt là trung tiểu thị tộc, nhưng là tiêu thị lang bản nhân không muốn lại cưới. Cưới một cái chết một cái, tiêu tụng như thế nào có thể tổn hại người khác cánh mạng? Có đồn đãi, long phượng chi khí nhưng phá sát. Bất quá, tiêu thị lang cưới công chúa khả năng rất nhỏ. La thị càng nghĩ càng cảm thấy nhiễm nhan cùng tiêu tụng hôn sự nắm chắc, nhưng thật ra thiệt tình liêu trời cao, tiêu thị lang vị cư quá lớn, tiền đô một mảnh rất tốt. Ta nghe Tam Lang nói hình bộ trương thượng thư rất có rời chức dự triệu, hắn nếu là đi rồi, tiêu thị lang vô cùng có khả năng đỉnh vị trí này, như thế nào chịu cưới công chúa hơn nữa tiêu gia trưởng tử tiêu Duệ chi đã cưới một vị công chúa. Đường Chiêu phàm là cưới công chúa người, đều sẽ có một cái cố định chức quan, gọi là phò mã đô ý tam phẩm viên ngoại chức quan, tam phẩm, ở thời đường là rất cao chức giai, tể tướng giống nhau đều là tam phẩm quan. Nhưng này chức quan là chính thức biên chế bên ngoại quan, chỉ là cái biên chế ngoại chức xuông, cho nên xương viên ngoại quan, nhưng kỳ thật căn bản chỉ là một cái chức xuông không vị mà thôi, không thực quyền, không lương đồng Mặc dù đặc biệt có bối cảnh đặc biệt có tài hoa người, cũng phần lớn đảm đường thanh muốn chức quan. Cho nên giống nhau trí ở con đường làm con người, nếu không có bị buộc bất đắc dĩ là sẽ không cưới công chúa. Nhiễm nhan nghe La Thị nói, không cấm tâm than, vẫn là đường chiều mở ra một ít. liền thương phụ đều có thể ngôn chính sự tuy rằng chỉ có thể ở ngầm tâm sự nhưng so với khác triều đại muốn tốt hơn mấy lần trải qua này một phen thử nhiễm nhan cũng đã minh bạch la thị ý tứ chương 224 trăm thấy tương tư ý sát trời tiệm vãn la thị cùng nhiễm nhan lại nói trong chốc lát lời nói mới rời đi kế tiếp mấy ngày nhân muốn tham gia trịnh thị lao phu nhân tiệc mừng thọ nhiễm nhan liền ngoan ngoãn đại ở nhà dưỡng thương kia miệng vết thương tuy bị thương tương đối thâm, nhưng xử lý kịp thời, cổ bộ máu tuần hoàn cung ứng hảo, giống nhau đến đệ tam bốn ngày liền có thể cắt chỉ, nhưng miệng vết thương ở giữa sau cổ vị trí, nhiễm nhan chính mình không có phương tiện hủy đi, liền sau này chậm lại một ngày, chuẩn bị tham gia xong tiệc mừng thọ, đi tìm lưu thanh tùng hỗ trợ. Nương tử, theo phường định chế đồ vật đưa tới, vãn lục vui sướng mà phủng một cái tay lại từ bên ngoài tiến vào. Nhiễm nhan đang ở theo kia đáng chết hoa mai, nghe thấy vãn lục nói, liền ngẩng đầu lên, đem kim chỉ gắt xuống. Hình nương cũng lại đây nói, là nương tử họa hoa văn cái kia. Đúng là. Vãn lục đem bao vây giao cho nhiễm nhan. Liền luôn luôn tồn tại cảm cực thấp ca Lam cũng nhịn không được thò qua tới, nhiễm nhan liền bay nhanh mà mở ra. Tưởng tượng trung đồ vật chân chính xuất hiện ở trước mắt, là một kiện lệnh người cao hứng sự tình. Húng chi cái này quần áo có một bộ phận là nhiễm nhan tham dự. Vãn lục cùng ca lam từ hai bên đem váy áo triển khai, màu tím nhạt cánh hoa nhoáng lên, một bức đinh hương mưa xuân đổ bảy ra ra toàn cảnh. Đặc biệt là đương vài người thấy bên trong tinh xảo ý nhị đồ án, đều không cấm ngây người một lát, liền nhiễm nhan cũng không nghĩ tới nàng vô cùng đơn giản câu ra đường còn có thể trở nên như thế mỹ lệ. Từ góc váy bắt đầu, màu nâu mảnh khảnh hoa hành, diệp như bích ngọc. Ở lá xanh tùng trung nở rộ từng cụm nhỏ xinh đinh hương hoa, non mịn bính nâng phấn màu tím cánh hoa, phiến phiến tinh tế, thiêm tú tiêu nộn, tận lực hướng ra phía ngoài răng ra, bên trong lộ ra tinh tinh điểm điểm nhụy hoa. Một bùi một thốc khai đến thập phần náo nhiệt, càng lên cao đi, hoa liền càng ít, đến thượng thân thời điểm phảng phất chỉ bị gió thổi khởi vài miếng, không biết dùng cái gì phương pháp, nha màu trắng lụa trên mặt tựa hồ lập loè tinh quang. thoạt nhìn một chút cũng không thể so ánh trang lửa kém cỏi, quần áo biên giác đều dùng chỉ bạc tuyến khóa biên, không sơ không mật, cùng nguyên liệu thượng tinh quang tôn nhau lên, lịch sử tao nhã lại không mất hoa lệ. Vãn lục nghẹn họng nhìn chân chối sau một lúc lâu, thật sự nghĩ không ra càng tốt hình dung tử, chỉ có thể kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật là đẹp mắt. Đây là nương tử họa hoa văn lão nô một phen tuổi, chưa từng thấy qua như vậy tốt bộ dáng. Hình nương ngó trái ngó phải, khen không dứt miệng. Nhiễm nhan tự hỏi cũng là gặp qua việc đời, lại cũng thật sự bị cái này quần áo trấn trụ. Nàng họa kêu mấy cái đa dạng tuy rằng đều là kinh điển, tuyệt đối là đẹp, nhưng có thể mị đến mức tận cùng, theo phường hiển nhiên là hoa rất lớn tâm huyết. Chính như nhiễm nhan sở phỏng đoán, theo phường lão bản vì cảm tạ nhiễm nhan miễn phí cung cấp tân đa dạng, quả thực là khuynh này có khả năng, đem theo phường trung theo kỵ đứng đầu 15 vị tô Thêu tú nương toàn bộ đều điều tới chỉ vì Thêu này một kiện quần áo. cho nên mới có thể ở ngắn ngủn thời gian, thành tựu như vậy một kiện lệnh người kinh Diễm đinh hương mưa xuân váy Từ văn xương là si cùng với theo phần người, hắn có phong phú tưởng tượng lực, biết một cái theo đồ ở quần áo thượng như thế nào biểu hiện mới có thể đạt tới đẹp nhất trạng thái, hơn nữa sẽ không câu nệ với một loại phương thức, một khi trong đầu có hình dáng, hắn liền sẽ không tiếc sức người sức của mà đạt tới cực hạn. Di, đây là yên la làm áo khoác, Là gắn vào cái này quần áo mặt trên sao vãn lục thấy tay nải phía dưới còn có hơi mỏng một kiện, liền hỏi nói. Hình nương đem quần áo ru ra, giúp đỡ đem một đám bộ đi vào. Nguyên bản hoa quang bốn phía một kiện quần áo, tức khác dịu dàng vận mỹ, lụa trên mặt lập loè tình quang như ẩn như hiện, phảng phất giang nam mưa phùn giống nhau, lại đúng là nhiễm nhan lúc ấy trong đầu suy nghĩ giang nam cảnh trí. Nay từ văn xương thật sự là cái người tài ba nhiễm nhan cảm thán. Nàng trước kia cũng gặp qua rất nhiều tốt theo phẩm phảng phất mang theo linh hồn giống nhau, có được chấn động nhân tâm lực lượng. Mà từ văn xương có thể đem một kiện thương phẩm làm được như thế nghệ thuật, quả thực không thể tưởng tượng. Nương tử, mặc vào thử xem đi vãn lục suối rục nói. Hình nương cũng phụ họa, mặc vào nhìn một cái, xem còn có chỗ nào yêu cầu sửa. Đối mặt như vậy một kiện mỹ lệ quần áo, không thử xem thật sự phí phạm của trời. Nhiễm nhan đang muốn đứng dậy. Liên nhìn thấy một cái màu xanh non thân ảnh chạy trốn tiến vào, ở nhiễm nhan trước mặt xoay cái vòng, vui vô cùng nói, thập thất tỉ, xem thế nào. Nộn nộn nhan sắc đem nhiễm vận tiểu nộn làn da sân đến càng thêm trong suốt trắng nón, ánh trăng lửa màu sắc hoa lệ, sắc thái rực rỡ hoa thụ khổng tức văn, hoặc bát tiếu lệ. Người rửa y kia trang, nhiễm vận vốn là có 5-6 phân tư sắc, thay như vậy một kiện quần áo, tức khắc dung mạo nghiên nghiên, sáng giỏi bức người. thập thất tỉ cái này quần áo cũng đẹp thật sự nhiễm vận nhìn ca lam cùng vãn lục trong tay quần áo tấm tắc tán thưởng bất quá nàng từ trước đến nay không quá thích tố nhã nhan sắc đảo vẫn là chính mình trên người càng hợp tâm ý chút nhị thập nương thật thật làm người không rời được mắt vãn lục thở dài nhiễm vận mỹ tư tư mà ở trong bữa tiệc ngồi xuống nói thập thất tỉ mâu thân giúp đỡ ngươi cấp trịnh ra lão phu nhân chuẩn bị lễ vật. ta đã thấy là mau tuyết khi tình thiếp tuy rằng là phùng thừa tố lâm buồn, nhưng cũng là thiền kim khó cầu hảo đổ vật Lao phu nhân thích văn nhã, cơ cái vương hữu quân tử này thiệp tất nhiên hợp nàng tâm ý. Vương Hy Chi tự hữu quân, lý thế dân thập phần tôn sùng hắn, thường lén sai người siêu tầm vương Hy Chi chân tích, càng thường xuyên tập viết theo mẫu chữ. chịu hắn ảnh hưởng, vương Hy Chi thâm chịu được người yêu thích, hắn nổi tiếng nhất thiệp không gì hơn lan đình tập tự, nhạc nghị luận, mau tuyết khi tình tiết chờ tự hắn nổi danh Phía trước phía sau ra quá rất nhiều bản gốc, trong đó lấy phùng thừa tố lan đỉnh thần long bổn tinh tế nhất, bút pháp, mặc khí, tiểu trình bày, thần vận, đều có thể thể hiện. Đến nôi hắn vẽ lại mau tuyết khi tình thiếp, nghĩ đến cũng hẳn là không tồi, rốt cuộc nhân ra bản thân cũng là đại sư. Như vậy quý trọng lễ nhiễm nhan lời nói vừa mới nói một nửa, liền bị nhiễm vận đánh gãy. Nàng xua xua tay nói, thập thất tỷ không cần chú ý. thứ này từ ngươi trong tay đưa ra đi tốt nhất bất quá ta a ra cùng mẫu thân đây là ở giúp ngươi nhận thân được này tòa chỗ dựa ở trong kinh thân phận cũng sẽ bất đồng đương nhiên nhà của chúng ta cũng sẽ dính vào chỗ tốt đây là đẹp cả đôi đàng chuyện tốt nhiễm vận lời nói để lộ ra lại làm người cảm thấy thập phần sảng khoái đúng là hợp nhiễm nhan tâm ý ngươi tính toán đưa chút cái gì ta liền đưa một con trạm ngọc đào mừng thọ ta tuổi con nhỏ không có tiền Phô bày giàu sang chuyện này từ ta A ra đi làm liền thôi. Nhiễm vận đương nhiên địa đạo. Nhiễm nhan không nhịn được mà bật cười, quả nhiên bản tính khó sửa, bất quá nàng nhưng thật ra rất có đúng mực. Vốn dĩ chưa xuất các các tiểu nương tử tặng lễ vật tranh đều là một cái xảo tâm tư, giá trị nhưng thật ra ở tiếp theo, mà nhiễm nhan còn lại là thay thế nàng mẫu thân đưa lễ, mang theo ý khác. Nhiễm vận ở nhiễm nhan nơi này dùng cơm trưa mới đi, đến giữa trước khi... Lưu Thanh Tùng khiển người tới thông chi nàng, ở Vĩnh Sùng Phường tìm được một cái hoạn khí tật người, thỉnh nàng tiến đến hội trận. Vĩnh Sùng Phường liền ở an thiện phường phụ cận, qua lại bất quá hai ngọn trà thời gian, mà nhiễm Nhan vừa vặn muốn tìm Lưu Thanh Tùng giúp đỡ cắt chỉ, liền đi ra cửa. Hàn hoa mai hương, viên trung tuyết đã rung sạch sẽ, chỉ có thấp bé mái hiên thượng ngẫu nhiên có kết băng trụ, trải qua buổi trưa dương quang chiếu xạ băng trụ tiêm nhi thượng treo hòa tan bọc nước, ánh ánh mặt trời. chiết xạ ra trong suốt lộng lây qua mang nhiễm mỹ ngọc đứng ở tây huyền tiểu các thượng thấy nhiễm nhan từ nội môn trên đường xe ngựa nắm chặt nắm tay móng tay lâm vào thịt đau đớn làm nàng hơi chút thanh tỉnh một ít mấy ngày này tiêu tụng tuy không có tự mình tiến đến lại ngày ngày khiển người tới cấp nhiễm nhan đưa dược đưa chút tinh xảo thức ăn thú vị ngoạn ý cách hai ngày còn thỉnh chu ý y lệnh tự mình tiến đến khám bệnh từ tiêu tụng cái loại này khí thế bức nhân cao cao tại thượng bên ngoài Chút nào nhìn không ra nguyên lai like lại là cái cẩn thận săn sóc lang quân, Nhiễm Mỹ Ngọc hận không thể bị thương chính là chính mình. Dựa vào cái gì nhiễm nhăn kia một bộ muốn chết không sống bộ dáng là có thể đến tiêu tụng xem với con mắt khác. Nhiễm Mỹ Ngọc âm thầm tính toán, ngày mai tiệc mừng thọ, nhất định phải nghĩ biện pháp làm tiêu tụng đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên người nếu không này một chuyến trường an hành sợ là đến không. Nhiễm Mỹ Ngọc biết, trừ phi tiêu tụng nguyện ý Nếu không không phải ai ngờ thấy hắn là có thể thấy được, đây là khó được cơ hội tốt. Sắc trời bắt đầu tối, nhiễm nhan cũng về phủ. Trên cổ kim chỉ đã rỡ xuống, lại vẫn là không dám có quá lớn động tác. Nàng ở theo ra trước, đem theo tốt khăn cắt xuống. Nhìn mặt trên hồng hoa mai, bất đắc dĩ cười. Nương tử, tiêu thị lang tới. Vãn lục ở bên ngoài nói. Nhiễm nhan động tác một đốn, thiên đã sắt hắc, hắn như thế nào tới. Vãn lục từ gian ngoài đi vào tới, nô tỷ không biết, nghe nói tiêu lang quân đang ở chủ viện chính sảnh nội cùng lang quân, thập lang nói chuyện thiếm, lang quân thỉnh ngài qua đi bái tạ tiêu thị lang mấy ngày nay tới chiếu cố. Hảo! Nhiễm nhan vừa lúc còn chưa từng rửa mặt, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiên viện có thị Tỳ lại đây tiếp người nhiễm nhan chỉ lánh vãn lục đi sảnh ngoài. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, còn chưa vào nhà, liền có thể nghe thấy tiêu tụng đặc có thanh âm. Tiếng cười lanh lảnh, có vẻ rất là vui vẻ. Nhiễm Nhan ở cửa ngừng một chút, chờ thị tỉ báo một tiếng, nàng mới đi vào. Vừa mới vào cửa, Nhiễm Nhan liền đã nhận ra một cái cực nóng ánh mắt, không cấm dương mắt xem qua đi, đối diện Thượng Tiêu Tụng nhu hòa cười. Nhiễm Nhan dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, qua đi hướng Nhiễm Bình dụ thi lễ, ngược lại lại hướng Tiêu Tụng chào hỏi, gặp qua Tiêu Lang Quân. Thập thất nương không cần đa lễ. Tiêu Tụng rất muốn tự giữ một chút Nhưng tựa như chứ ma giống nhau, ánh mắt không tự giác mà liền hướng nhiễm nhan trên người phiêu, hắn đã nhiều ngày công vụ bận rộn, ngẫu nhiên đến một lát nghỉ ngơi khi có thể nghĩ đến nhiễm nhan thương thế không biết như thế nào, lại cũng không cảm thấy cỡ nào canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay vừa thấy đến nàng, mới chợt thấy đã ham tương tư. Nhiễm bình dụ đã sớm nghe thê tử nói quẻ tượng việc, nếu lúc trước là xuất vân đạo trưởng nói tiêu tụng khắc thê. Hiện giờ lại là xuất vân đạo trưởng nói tiêu tụng cùng A Nhan chính là Kim Ngọc Lương Duyên, tất nhiên không có sai. Hắn ngôn ngữ gian đã am chỉ tiêu tụng tới cầu hôn, lúc này tự nhiên cũng sẽ không bùn xỉn cho bọn hắn một lát một chỗ thời gian. Nhiễm bình dụ cảm thấy, gần nhất tiêu tụng vừa ý A Nhan, thứ hai theo hắn tuổi tác tiệm trường, tiêu người nhà cũng càng ngày càng xuất ruột, sớm đã có nghe đồn, tiêu gia phu nhân gần đây bắt đầu dần dần tiếp thu chúng tiểu thị tộc đưa qua đi dán Tựa hồ cố ý ở trong đó tìm cái bát tự có thể cùng tiêu tụng tương hợp. Lấy nhiễm nhan bộ dạng cùng xuất thân, hẳn là đều không có cái gì vấn đề. Đại nhiễm bình dụ cùng nhiễm vân sinh thối lui đến cách vách, tiêu tụng liền để sát vào nhiễm nhan nói, thương thế của ngươi nhưng hảo. Hảo! Nhiễm nhan nói, ngày đó từ công sở ra tới, vốn là phải cho ngươi dạng đồ vật, nhưng chỉ lo khác, lại là cấp đã quên, hôm nay ta liền mang đến. Tiêu tụng cười đứng dậy. cùng ta tới. mươi 225 tiêu tụng lễ vật. Nhiễm bình rủ cùng nhiễm vân sinh tránh đi, kỳ thật cũng chỉ là tránh tới rồi chỉ có mấy phiến bình phong cách xa nhau cách gian. Nhiễm nhan nhìn cách gian liếc mắt một cái, thấy không ai ngăn cản, mới đứng dậy theo tiêu tụng ra thính đường, hướng nội môn nói đi. Chưa ra nội môn nói, nhiễm nhan liền thấy có hai cái hộ vệ ở ngoài cửa thủ thứ gì, chờ đến tới gần, nhiễm nhan mới kinh ngạc phát hiện. Trên mặt đất hoành thế nhưng là một gốc cây thủ đoạn thô thụ. Nay thụ tên gọi kiến huyết phong hầu, nghe tên liền biết so rượu độc còn muốn liệt thượng vài phần. Tiêu tụng giới thiệu nói. Nhiễm nhan nghe nói qua loại này thụ, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, chỉ là nàng không rõ, ngươi cho ta cái này làm cái gì. Tiêu tụng ngẩn ra một chút, nói, ta nghe thập lăng nói, ngươi thích chính mình phối dược, ta liền đem nó làm ra cho ngươi nhìn một cái, hay không dùng chung. Kỳ thật. Tình hình thực tế kỳ thật là cái dạng này, Lưu Thanh Tùng nói, hướng nương tử biểu đạt tình ý thời điểm muốn ngắt lấy mới mẻ xinh đẹp hoa chất thành thúc, đưa cho nương tử, có thể giúp để cao biểu tình trung xác suất thành công. Đường Triệu nhưng không có như vậy cách nói, tiêu tụng cho rằng Lưu Thanh Tùng luôn luôn không thế nào đáng tin cậy, hơn nữa những cái đó hoa không có gì dùng, nhiễm nhan lại là cái phải cụ thể người, khả năng không thể thực hiện được. Nghĩ tới nghĩ lui. nhớ tới đồng liêu đã từng nói chính mình mấy năm trước được một loại liệt độc cây cối hạt giống ở thôn trang thượng trồng ra thụ còn độc chết rất nhiều gia cầm cho nên liền phi chạy đến nhân gia thôn trang thượng đem thụ cấp đào ra tới nhiễm nhăn nói nhưng thật ra có thể thử xem nhưng đem thứ này loại ở trong phủ sẽ rất nguy hiểm đi đặc biệt này vẫn là người khác phủ đệ không bằng liền loại ở ta trong phủ ngươi nếu phải dùng cũng thực phương tiện tiêu tụng kiến nghị nói Hảo. Nhiễm nhan không nghi ngờ có hắn, liền ứng hạ, cảm ơn. Dù cho nhiễm nhan đối cái này có một phong cách riêng lễ vật cũng không có nhiều ít kinh hỷ, nhưng vẫn là thập phần cảm kích hắn dụng tâm. Tiêu tụng cẩn thận mà nhìn nàng chăn đầu nga mi, cảm thấy đã nhiều ngày mỏi mệt trở thành hư không, tâm cũng trở nên mềm mại lên, đây là một loại thập phần thoải mái an nhàn cảm giác. Nhớ tới lần đầu nhìn thấy nhiễm nhan thời điểm, cảm thấy cái này nương tử thời thời khắc khắc bản một khuôn mặt. một bộ nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dáng cùng người khác rất là bất đồng. Lúc ấy hắn đang ở bắt giữ tô phục, bởi vì nàng che chở tô phục hai lần, hắn liền bắt đầu tiếp cận nàng. Mỗi lần thấy nàng sụ mặt, đều nhịn không được tưởng đậu một chút, mà nàng phản ứng đều phi thường có ý tứ, không hơn. Nhưng mà tự hồi trường an lúc sau, vì đem lưu phẩm nhượng kéo vào trận doanh, cho nên lúc nào cũng chú ý tô châu tình hình. Mỗi khi hàm chứa nàng bóng dáng tin tức truyền đến. Hắn đều sẽ mặc danh tinh thần dung lên. Tiêu tụng trong lòng thở dài, là khi nào, hắn đã ham sâu. A nhan, ta tưởng tiêu tụng vừa tay, nửa câu sau lời nói còn chưa tới kịp nói, liền bị một cái thanh thúy vang dội thanh âm đánh gãy. Tiêu Lang quân, nhiễm mỹ ngọc đứng ở bên trong cánh cửa, hướng hắn doanh doanh thi lễ. Tiêu tụng trong lòng có chút tức giận, ánh mắt có một cái chớp mắt lánh lệ, nhưng trong nháy mắt trên mặt lại vô dị thường nói, nhiễm thập bát nương đa lễ. Nói xong, liền chuyển hướng nhiễm nhăn nói, bên ngoài lạnh lẽo vào nhà đi. Nhiễm Mỹ Ngọc cũng hơi có chút hối hận, buồn tính toán nhịn xuống không tới, chờ ngày mai tỉ mỉ trang điểm một chút làm hắn trước mắt sáng ngời, nhưng vừa được biết hắn tới tin tức, liền như thế nào đều quản không được chính mình. Hiện tại thấy cũng thấy, để tránh ở tiêu tụng trong lòng lưu lại tùy tiện ấn tượng, nhiễm Mỹ Ngọc đành phải làm bộ đi ngang qua bộ dáng chiều tiêu tụng túi túi người, liền xoay người rời đi. Ngay sau đó liền có thị tỷ tiến đến thỉnh tiêu tụng cùng nhiễm nhan hồi thính. Nhiễm bình dụ có thể ở chính mình trong phủ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng rốt cuộc tiêu tụng còn không có cầu hôn, tự nhiên không thể quá từ hắn, nếu không này không minh bạch tính cái gì. Tiêu tụng cùng nhiễm nhan cùng nhau hồi thính đường, nhiễm bình dụ liền nói nhiễm nhan trên người có thương tích, làm nàng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Nay gặp mặt cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiêu tụng cự tuyệt nhiễm bình dụ ngủ lại, Lánh người lại thừa dịp đêm đen phong cao trèo tường trở về Bình Khang Phường. Hắn cảm thấy tại đây trong phủ rồi lại không thể gặp nhau, nhau đến đấy lòng ngứa, cả đêm ngủ không yên, còn không bằng trở lại chính hắn cái kia quặng cu trong phủ tràn trọc, sáng mai thượng triều thời điểm còn gần một ít. Nguyệt Hoa như nước. Các hoài tâm sự. Ngay kế tiếng trống canh vừa mới vang lên mấy chục thành, nhiễm nhan liền bị hình nương từ ấm áp trong ổ chăn vớt ra tới. Rửa mặt xong lúc sau. Nàng liền ngồi ở trang đài trước ngủ gật, ca lam cùng vãn lục giúp nàng trải đầu. Nương tử trước kia lại dậy sớm sụt cũng không gặp vây thành như vậy, tối hôm qua không ngủ hảo sao hình nương hỏi. Nhiễm nhan lừ một tiếng, nói, tối hôm qua tưởng sự tình nghĩ đến có chút vãn. Tóc sơ thông lúc sau, liền thay kia kiện đinh hương váy, lượng thân đặt làm, các nơi đều vừa vặn tốt. Nhiễm nhan mặc vào cái này một bộ, nghiêm túc ngũ quan có vẻ nhu hòa chút, vốn là tinh xảo ngũ quan. càng thêm vài phần ý nhị hình nương cấp nhiễm nhan trải cái thấp bối tóc cao bối tóc dù cho lưu hành cũng thật xinh đẹp nhưng tổng khuyết thiếu thân hòa cảm cũng không thích hợp nhiễm nhan như vậy tuổi trẻ hơn nữa bản thân lại không có tinh thần phấn chấn nương tử kỳ quái vãn lục trên dưới đánh giá giả dạng tốt nhiễm nhan rõ ràng các nơi cũng không có vấn đề gì nhưng liếc mắt một cái nhìn qua tổng không thể giống nhị thập nương như vậy kinh diễm nay vừa lúc hợp nhiễm nhan tâm ý ở nàng xem ra nếu không có bảo hộ mỹ mạo thực lực liền ngàn vạn không cần toát ra đầu nhiễm vân sinh chính là sống sờ sờ ví dụ cho dù hiện tại ba lăng công chúa không kiêng kỵ tiêu tụng cũng không có bất luận cái gì động tác nhưng cũng không đại biểu nguy hiểm liền đi qua nhiễm nhan không nghĩ đem chính mình đặt tới như vậy một vị trí thượng bằng không tuy chợt vừa thấy không cũng không quá xuất sắc nhưng càng xem liền càng cảm thấy hảo hình nương đối này thân giả dạng cũng thập phần vừa lòng điệu thấp ý nhị hoa lệ, dùng xong đồ ăn sáng không lâu, nhiễm bình dụ liền khiển người tới thỉnh. Tham gia yến hội cũng là kiện cực vất vả sự tình, không thể đi qua sớm, lấy nhiễm bình dụ bọn họ như vậy thân phận là không có khả năng lao động chủ nhân tự mình tiếp khách, đi sớm ở đàng kia làm chờ, sẽ hết sức xấu hổ, càng không thể đi vãn, vốn dĩ thân phận liền thấp, đi còn vãn, nếu là gặp gỡ không rộng lượng nhân ra, có lẽ sẽ bị cử chi ngoài cửa. Lễ vật không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Nhiều vô số, muốn bắt chẹt sự tình nhiều không kể xiết. nhiễm bình dụ ở trường An dốc sức làm nhiều năm như vậy, đối này loại hiến hội tự nhiên thập phần quen thuộc, thời gian cũng đều bấm đốt ngón tay đến vừa và tốt, bọn họ đoàn người tới trịnh phủ là lúc, cửa đã rộn ràng nôn náo, náo nhiệt phi phẳng, càng có rất nhiều người còn ở lục tục mà tiến đến. Trịnh phủ cửa chính, đứng một cái phi y thường phục tuổi trẻ lang quân. Đang cùng quản gia cùng nhau, chắp tay đối lai khách nhất nhất trí tạ. Đó là trịnh tướng quân đích trưởng tử. Nhiễm Bình Dụ nói lời này thời điểm, nhìn nhiễm nhan, nhiễm vận cùng nhiễm Mỹ Ngọc ba người liếc mắt một cái, tiếp theo lại thở dài, cũng không biết như thế nào tưởng. Xe ngựa ở cửa dừng lại, nhiễm Bình Dụ cùng nhiễm vân sinh trước xuống xe, đem thiệp đưa lên, cùng trịnh lang quân đơn giản mà hàn huyên hai câu. La Thị mới đưa đem mang theo nhiễm nhan ba người xuống xe, chiều trịnh lang quân thi lễ. Liền theo nhiễm bình dụ nhập phủ mươi 226 bối cảnh trịnh phủ tọa lạc ở An Hương phường Tây Bắc Giác Chiếm địa hơn 20 mẫu Cửa mở chiều Nam Bên trong phủ phân trước Sau, Đông, Tây bốn cái sân Hậu viện là nữ quyến chỗ ở Đông viện trụ chính là trịnh phủ thành niên lang của nhóm Tiền viện thiết có thư phòng Chính sảnh linh tinh Mà nhiễm nhan bọn họ sở muốn đi còn lại là Tây viện Tây viện toàn bộ đều là yến khách sử dụng tiến thính phòng cho khách đầy đủ mọi thứ. Gã sai vật đem nhiễm bình dụ bọn họ lánh đến Tây Viện Trung, rồi sau đó nam khách liền phải cùng nữ quyến tách ra. Tới rồi một cái tả hữu cho rẽ, liền có thị Tỳ tiếp dẫn la thị đám người hướng các nữ quyến tụ tập tập phương các. Nhiễm nhan vừa mới bắt đầu còn cảm thấy các nàng ăn mặc quá xa hoa, nhưng chờ đến đứng ở tập phương các ngoại, tức khác cảm thấy như nhập biển hoa, chỉ là đại đường chủ tử thêm thị Tỳ đều có một trăm nhiều người. Mỗi người đều là vắt gốc tìm nhiều kế mà giả dạng chính mình, cho dù ăn mặc lại xa hoa đều không chớp mắt. Tập phương các trung chia làm rất nhiều cái tiểu các, giống như tiểu lầu giống nhau, có nhã gian có đại đường, trừ bỏ vài vị thân phận đặc biệt cao quý phu nhân bị chịu chú mục ở ngoài, còn lại người phần lớn cho nhau cũng không biết thân phận, nhưng lẫn nhau đều là thường xuyên tham gia hiến hội, ít nhất sẽ hôn cái mặt thủ, bởi vậy la thị dọc theo đường đi, trên mặt mang theo hảo phong khéo léo mỉm cười. Nhìn thấy quen mặt liền cười cắp đầu thi lễ nay một đường số dưới Lại là có 23 cái gặp qua La thị mang theo nhiễm nhàn tỉ mội Ba người hướng bên trong đi Chuẩn bị tìm cái tiểu gian ngồi xuống Lại nghe thấy một cái nhu mị thanh âm tê La phu nhân La thị dừng lại bước chân Theo thanh âm xem qua đi Chỉ thấy một cái 24-25 tuổi Tuổi trẻ phụ nhân Một bộ màu đỏ quả hạnh sắc váy lụa Trà hoàng khỉ mà văn kỳ theo áo ngoài Màu lục lam lụa mỏng dài lụa tràng, vân búi tóc cao điệp, trên mặt sắt một mảnh tuyết trắng, má thượng đỏ hừng hơi quét, miệng anh đào nhỏ, bên miệng hai sườn má lún đồng tiền chỗ điểm hai cái điểm đỏ. Nhật bản nghệ kỹ trang dung khả năng chính là khởi nguyên tại đây, nhiễm nhan chợt vừa thấy có chút khó có thể tiếp thu, đặc biệt là nhìn quanh bốn phía, phát hiện có rất nhiều người đều vay trắng lóa một tầng. Phòng trong người đến người đi, có thể là xuất phát từ lễ tiết, thanh âm lại không phải rất lớn. Cái này làm cho nhiễm nhăn có một loại nhà xác sát, sát chết vùng dậy hảo giác. Thượng quan phu nhân La thị cười đón đi lên, đầy mặt kinh diễm mà tán thường nói. Phu nhân cái này mặt y hiệp trang thật là tinh xảo, không biết là nào song khéo tay hòa liền. Thượng quan thị cười nói, còn không phải lão bộ dáng lan qua lộn lại luôn là kia vài loại, chỉ có thể ở tinh xảo trên dưới công phu. Nhưng thật ra La phu nhân đào hoa trang có vẻ càng thân thiết chút. Nghe hai người nói chuyện. Nhiễm nhan bay nhanh mà quét la thị trên mặt liếc mắt một cái, mới vừa rồi ở trên xe nàng vẫn luôn nghe nhiễm vận nói chuyện, vẫn chưa chú ý la thị, vội vàng nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy nàng khí sắc thực hảo. Nghĩ đến, này đào hoa trang so mặt ỷ hiệp trang càng dễ dàng làm người tiếp thu chút. Ai nha, này ba vị nương tử là thượng quan thị cùng la thị hàn huyên xong liền đem ánh mắt đặt ở nhiễm nhan ba người trên người, vừa thấy dưới, không cấm có chút kinh ngạc. Tự nhiên là ba cái khí chất khác biệt mỹ nhân. La thị cười trước giới thiệu Nhiễm Nhan, vị này chính là chúng ta Nhiễm thị bổn gia đích nữ, thập thất nương. Nhiễm Nhan xông lên quan thị không người hành lễ, gặp qua thượng quan phu nhân. Thật sự là thiên sinh lệ chất thượng quan thị đánh giá Nhiễm Nhan liếc mắt một cái, ánh mắt lại bị trên người nàng đinh hương mưa xuân váy hấp dẫn, này đa dạng chưa bao giờ gặp qua, là ở nơi nào thế ư. Đối với một nữ nhân tới nói Mỹ nữ cùng một kiện xinh đẹp quần áo, hiển nhiên là người sau càng có thể khiến cho nàng lớn hơn nữa chú ý. Nhiễm nhan chưa trả lời, la thị liền tiếp lời nói, thập thất nương ngày thường đọc sách rất nhiều, liền ái cân nhắc này đó mới là ngọn ý, này hoa văn là nàng vẽ, thỉnh khỉ la nhớ từ lao bản làm, thập bát nương cùng á vận trên người theo dạng cũng là nàng hoa đâu. Thượng quan thị ánh mắt lúc này mới chuyển tới nhiễm Mỹ ngọc cùng nhiễm vận trên người, thấy các nàng trên người tình xảo theo thừa. Khen nói, thập thất nương thật sự là cái có tài thế nhưng cũng có thể vẽ ra như vậy độc đáo xinh đẹp bộ dáng. Nhiễm nhan cũng không dám độc tài công lao, thượng quan phu nhân tán thưởng, bộ dáng bất quá là hoa điểm tiểu tâm tư, vẫn là khỉ la nhớ theo đến hảo. Thượng quan thị nghe nhiễm nhan như thế khiêm tốn, càng thêm nổi lên hảo cảm, cùng nhiễm Mỹ Ngọc cùng nhiễm vận thoáng chào hỏi lúc sau, liền lôi kéo la thị cùng nhiễm nhan thảo luận tân đa dạng, chỉ chốc lát sau liền tụ tập rất nhiều phu nhân. Nhiễm Mỹ Ngọc sắc mặt có chút khó coi, có không ít phu nhân nương tử ngẫu nhiên sẽ đánh giá các nàng trên người theo hoa. nhiễm Mỹ Ngọc thấy một bên cũng bị bài trừ tới nhiễm vận, liền nói, A vận, chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, dù sao ly hiến hội còn sớm. Nhiễm vận cũng chính cảm thấy không thú vị, ta biết phụ cận có cái tiểu nương các, ước chừng sẽ có rất nhiều tuổi trẻ nương tử, liền đi chỗ đó đi. Hai người cùng La Thị nói một tiếng, liền đứng dậy đi tiểu nương các. Cái kia noan cắt liền ở tập phương các phụ cận, ra cửa hướng rẽ trái không đến trăm mét, kiến với một cái núi giả phía trên. Thím cũng không biết nghĩ như thế nào, rõ ràng người mới là nàng thân sinh nữ nhi, nàng lại trước hướng về phía trước quan phu nhân dẫn kiến thập thất nương nhiệm Mỹ Ngọc Lẩm bẩm nói. Nhiễm vận ta nàng liếc mắt một cái, lười nhắc nói, đây là mệnh, ai làm ta mâu thân không phải xuất từ huỳnh dương trịnh thị hoặc là thị tộc trí thượng cái nào môn phiệt thế ra. Nhiễm mỹ ngọc không thể chí không hừ một tiếng, nàng từ tới trường an lúc sau, cũng dần dần minh bạch mẫu hệ thị tộc không thể bỏ qua lực lượng, cũng có chút có thể thể hội nàng mẫu thân vì cái gì dùng những cái đó những cái đó ngoan tuyệt thủ đoạn, bởi vì phần lớn thời điểm xuất thân cũng đã quyết định vận mệnh. Cao thị gả vào nhiễm ra, hoặc là đấu đảo hết thể trở ngại nàng địa vị người, hoặc là liền nhận mệnh sống ở một cái đã chết người địa vị dưới. Cùng cao thị so sánh với dưới. nhiễm mỹ ngọc tuy rằng không tính buồn, nhưng nàng rốt cuộc là bị tiểu dưỡng lớn lên chớ nói có hay không cái kia đầu óc đó là liền tình đời trăm thái cũng chưa xem qua nhiều ít hai người chính đến tiểu loan các phụ cận nghe thấy bên trong tiếng cười từng trận mà ở nam bên cửa sổ thượng có mấy cái quần áo hoa lệ lang quân chính dẫm lên gã sai vặt rối đầu hướng bên trong nhìn xung quanh nhiễm vận một phen tún chặt nhiễm mỹ ngọc nhỏ giọng nói chúng ta đi mau Vì cái gì nhiễm mỹ ngọc cao Quang tám thanh âm cho dù hàng mấy cái âm, lại như cũ rất cao, sợ tới mức nhiễm vận không khỏi phân trần, bắt lấy hắn nàng liền trở về chạy. Nhiễm mỹ ngọc cũng cảm thấy sự tình không đúng, liền không lên tiếng cùng nhiễm vận chạy mau đến tập phương các phụ cận núi giả hạ mới giữ chặt nàng, thở hồn hển hỏi, ngươi chạy cái gì, còn không phải là mấy cái đang đổ từ sao. Nhiễm mỹ ngọc còn muốn đi nhiều nhận thức mấy cái thế gia nương tử, cái này không có cơ hội. tự nhiên có chút tức giận người biết vừa mới có cái lam bảo làng quân là ai sao nhiễm vận thấy nàng khí liền cũng không kiên nhẫn lên hắn là bối cảnh thấy nhiễm mỹ ngọc không rõ nhiễm vận nhỏ giọng giải thích nói hắn là võ đức trong năm thượng thư hữu buộc dạ bùi tịch bùi tướng công tri tôn mẫu thân chính là lâm hải trường công chúa phụ thân quan bái biện châu thứ sử hắn ở quốc tử giám chính là đầu một phần du thủ du thực khi còn bé từng đã làm thái tử bồi đọc bởi vậy cùng thái tử giao hảo kia cũng không cần chạy ai nhiễm mỹ ngọc trợn trắng mắt, cho rằng nhiễm vận nhìn thấy địa vị cao một ít liền khiết đảm. Người nghe ta nói xong được chưa nhiễm vận tức giận nói, đùi cảnh xưa nay yêu nhất thu thập các loại mỹ nhân, chính hắn háo sắc không háo sắc ta không biết, nhưng này đó mỹ nhân đều là bị hiến cho thái tử. Nhiễm mỹ ngọc ngẩn ra một chút, lại nghe nhiễm vận nói, thái tử nếu là tuyển phi hoặc là lương đệ, đều phải ấn trong cung chương trình làm, này lén đưa quá khứ, đều là ngoạn vật thôi. như vậy a vừa mới ít nhiều ngươi nhiễm mỹ ngọc sinh đến mỹ diễm chỉ cần không phải cái người mù đều nhìn ra được tới nàng tuy rằng có gia tâm lại cũng không nghĩ đương cái nhậm người đùa bỡn đồ vật cho dù là thái tử trong tay ngoan vật nhiễm vận hư hư hai tiếng tỏ vẻ ứng nhưng chợt tưởng trở về nhiễm mỹ ngọc lại hỏi hẳn là cũng có không ít nguyện ý đi rốt cuộc chờ thái tử đăng cơ sau tốt xấu niệm tình cảm cấp phong cái mỹ nhân gì đó nhiễm vận liếc nàng liếc mắt một cái lại nhìn nhìn bốn phía không người mới nhỏ giọng nói nói ngươi không kiến thức ngươi còn đừng công phục phong vị phân đầu tiên được ngay những cái đó nguyên bản liền có danh phận sinh có con nối dõi một cái nho nhỏ sủng nô tính cái gì tình cảm tình cảm mấy văn tiền một cân đến lúc đó càng tuổi trẻ càng mạo mỹ nhiều đi kém điểm nào tình cảm người nhiệm mỹ ngọc tưởng phát hỏa nhưng lại cảm thấy nhiễm vận nói có đạo lý rốt cuộc là đem hỏa khí nhịn đi xuống ai đều cùng ngươi giống nhau, cái gì đều tính tiền, con buôn. Nhiễm vận chỉ cảm thấy buồn cười, nàng từ nhỏ liền ái kiếm tiền, cho nên cũng sớm mà liền lộng điểm tiểu sinh ý, không dựa trong nhà thực lực, hơn nữa sinh ở trường An Bực này phồn hoa lại hiện thực địa phương, tự nhiên tầm mắt so giống nhau nương tử muốn khoan, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nhiệm mỹ ngọc cư nhiên còn có cái loại này, thiên chân đấu chỉ ý tưởng không cấm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng không biết cao thị đều dạy nàng cái gì. Nói liền hướng tập phương các nội đi. Mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy phía sau sàn sạt thanh âm, nhiễm vận trong lòng cả kinh, vội vàng giữ chặt nhiễm Mỹ Ngọc, không cần quay đầu lại. Nhưng đã quá muộn, nhiễm Mỹ Ngọc nghe thấy thanh âm, bị hoảng sợ, theo bản năng mà liền quay đầu lại đi, lại chỉ nhìn thấy núi giả phụ cận có mấy tùng cây thường xanh. Nhiễm vận giữ chặt nhiễm Mỹ Ngọc thẳng tắp vọt vào tập phương cát. Lòng bàn tay đã hơi hơi ướt, ngươi vừa mới không quay đầu đi. Không, không có. Nhiễm Mỹ Ngọc bị nàng khẩn trương biểu tình dọa, lập tức hỏi, làm sao vậy? Không có gì, sợ là đám kia đang đồ tử phát hiện chúng ta, muốn cố ý dẫn chúng ta quay đầu đi. Nhiễm Vận thuận miệng nói, hướng la thị bên kia đi qua đi. Nhiễm Mỹ Ngọc đầu góc có chút phát ngốc, nhưng nghĩ chỉ cần đi theo mọi người, hẳn là sẽ không có việc gì, nàng nhìn quanh bốn phía Thấy cũng có vài cái dung mạo tiếu lệ nương tử, trong lòng mới yên ổn một ít, tùy ở nhiễm vận mặt sau, hướng một đám trò chuyện chính náo nhiệt phu nhân nơi đó đi. Lại thấy nhiễm nhan bị vây quanh ở trung ương, mỗi cái phụ nhân đều muốn tìm nàng nói thượng vài câu, nhiễm mỹ ngọc ghen ghét tâm tức khắc làm nàng đem chuyện vừa rồi vứt chi sau đầu. Nhiễm nhan thật sâu biết, được đến này đó phu nhân coi trọng tương đãi đối nàng tới nói, là cái thực tốt cơ hội, nếu la thị có tâm phùng nàng. Nàng cũng không thể biểu hiện quá yếu, cho nên liền thoáng để lộ ra chính mình sẽ y y thuật, dùng kiếp chức từ bạn cùng phòng nơi đó học được phụ khoa mỹ dung tri thức cấp này đó ái mỹ phụ nhân phổ cập một chút. Chỉ này không lâu sau, người chung quanh sôi nổi thỉnh nàng hỗ trợ nhìn xem chính mình thân thể hay không có bệnh nhẹ, hay không có ảnh hưởng dung mạo nội tại bệnh tật. Người càng tụ càng nhiều, nhiễm nhan đều có chút khó có thể xong việc cảm giác. Nay xương náo nhiệt phi thường. tập phương các ngoại núi giả sau đi ra mấy cái hoa phục lang quân cầm đầu lang quân một bộ màu xanh ngọc viên lãnh hồ phục khỏe môi hơi hơi dơ lên thanh âm hàm chứa ý cười quả nhiên mỹ lệ hắn mặt mày thon dài đôi mắt hơi hơi thượng trọn nhất tân nhất tiếu giơ tay nhấc chân đều mang theo khó lòng giải thích phong lưu thái người này lại đúng là nhiễm vận sợ chi như hổ bùi cảnh chương 227 này lễ nên như thế nào đưa khi đã gần đến buổi trưa Này đó phụ nhân đều là biết lễ người, biết được yến hội sắp bắt đầu, sẽ có người tới thỉnh các nàng, liền chưa từng triển hỏi nhiễm nhan, sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống nghỉ tạm. Mà nhiễm nhan đã là miệng khô lưới khô, uống lên hai chén nước lúc sau, mới thoáng giảm bất chút. May mà, này giao tế cũng không giống tưởng tượng chung như vậy khó khăn, nhiễm nhan chỉ lo nói chút lý luận tri thức, tựa như ở hình trình tổ giải thích giải phẫu kết quả giống nhau, không cần nói chút chuyện nhà. Nàng hiện tại thật sâu cảm thấy chính mình dẫn đường cái này phương hướng là ở quá anh minh rồi. Ly buổi chưa còn có hai khắp thời điểm, có thị tỷ bẩm báo, lao phu nhân tới. Mọi người vội vàng đứng dậy nên đón. Nhiễm nhan sen lẫn trong trong đám người quan vọng. Cửa ánh sáng tối xâm lại, đầu tiên là một cái tóc mai ngân bạch lão nhân ở hai gã thị tì hư đỡ dưới đi đến. lão phu nhân ra chất so bạch, đầy đầu chỉ bạc trải một cái ung dung lùn bùi tóc. mặt trên châm thâm bích sắc như ý ngọc trầm một thân ám màu nâu tơ vàng trưởng thọ theo bối ý ỉ tuy rằng trên mặt làn da đã lỏng đến lợi hại mi cung chỗ có mấy khối thiển màu nâu lao nhân đốm nhưng chỉnh thể nhìn qua thập phần sạch sẽ lịch sự tao nhã lão phu nhân nay đại trời lạnh ngại như thế nào tự mình tới ra ngoài nhiễm nhan dự kiến ra tiếng tự mình đón nhận đi người cư nhiên là thượng quan thị mới vừa rồi nàng một mình ngồi ở chỗ này cũng không có bao nhiêu người lại đây đáp lời Thoạt nhìn địa vị không cao lắm bộ dáng. Tiếp theo, liên lại có vài vị phu nhân đón đi lên, cười khanh khách mà cùng với hàn huyền, hoặc cố ý hoặc vô tình mà cùng bên cạnh một bộ màu tím lam dao lanh áo váy nữ tử đáp lời. Nhiễm nhan cẩn thận đánh giá tên này nữ tử, dung xác trung đẳng thiên thượng, trên mặt cũng là lau một tầng bạch bạch phấn, nhưng thoạt nhìn cũng không dày nặng, khí độ nhã nhặn lịch sự, cử chỉ đoan trang đại khí, đối đai tất cả mọi người là đồng dạng ôn hòa ý cười. rồi lại sẽ không làm người cảm thấy nàng đặc biệt hảo thân cận. Vị kiên là ngụy Vương Vương Phi, là công bộ diêm thượng thư trí nữ. La thị dùng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm đơn giản giới thiệu một chút người nọ thân phận. ngụy Vương Lý Thái thế tử nhiễm nhan không cấm nhìn nhiều vài lần. Lý Thái nhã hảo văn học, tài hoa hơn người, xứng với như vậy cái đoan trang nhàn nhã Vương Phi, đảo cũng thập phần hợp sớn. Tương đối có thân phận phu nhân nhất nhất qua đi cùng lao phu nhân thấy lễ. Giống la thị như vậy, lại không thích hợp đi lên bài kiến, nếu không, này trong phòng ít nhất cũng có trăm người tới, chờ từng cái thấy xong lúc sau, trời đã tối rồi. Đến nỗi nhật thân, nhiễm nhan cảm thấy tất không thể trước cùng lao phu nhân nhận, thê tử vĩnh viễn sẽ không thích trượng phu tiểu tam, thử nghĩ tưởng, có cái nào chủ mẫu sẽ thích tiếp thất càng xính luận tiếp thất nữ nhi nữ nhi, kêu cùng nàng càng là không có nửa điểm quan hệ. bởi vậy vẫn là muốn từ trịnh nhân thái nơi đó tìm đột phá khẩu mặc kệ hắn cùng thứ mọi cảm tình như thế nào tốt xấu là cùng phụ sở sinh hơn nữa lúc trước gả đi ra ngoài khi trịnh thị thu một tuyệt bút xính kim thế nào cũng đến niệm điểm hảo bằng không cũng sẽ không bạch bạch cấp nhiễm bình dụ dựa thế nhiều năm như vậy quan trọng nhất một chút nhiễm nhan biết được lão phu nhân hảo nhã văn thi thư thập phần lễ trọng người nghĩ tới nghĩ lui ở vài tên phu nhân thọ lễ đều nhất nhất dâng lên là lúc Nhiễm Nhan lại chậm chạp không có động tĩnh, La Thị lần nữa xả nàng ống tay háo, Nhiễm Nhan lại bất vi sở động. Chờ đến Lao Phu Nhân nói không sai biệt lắm muốn khai yến, cùng mọi người cùng nhau tiến đến yến thính khi, La Thị mới lôi kéo Nhiễm Nhan đến một bên, biểu tình có chút bực, như thế nào không đi. Nhiễm Nhan không đáp hỏi ngược lại, thím, nếu thúc bá thiếp thất nữ nhi nữ nhi, ở thật lâu chưa từng liên hệ sau, đồng nhiên tới tìm thân, ngài sẽ nghĩ như thế nào như thế nào làm. La thị nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng trên mặt tự nhiên làm được thỏa đáng, sẽ không dạy người nói ra một câu nhàn thoại, nhưng trong lòng lại chưa chắc cao hứng. Hơn nữa như vậy trước công chúng địa đạo xuất thân thế, có loại bức cho nhân ra không thể không nhận thân hiểm nghi, có thể cao hứng đến lên mới là lạ. Nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, la thị cùng nhiễm bình dụ thương lượng thời điểm, chỉ thương lượng nói hạ lễ, nhiễm bình dụ thập phần tín nhiệm mà đem tặng lễ sự tình giao cho nàng nhắc tới điểm nhiễm nhan. la thị bắt đầu quang nghĩ làm nhiễm nhan có cơ hội mừng thọ lại không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ hiện tại nhớ tới đảo thật cảm thấy không lớn thỏa đáng nói đến cùng cửa này quan hệ bởi vì đích thứ chi phân lại cách hai đời hơi chút xa điểm nói câu không dễ nghe nhân ra chính là không nghĩ nhận cái thân thích người khác đại khái cũng chỉ sẽ nói này thân thích một bên tình nguyện mà leo lên hoặc là phẩm đức không tốt mà sẽ không chỉ trích trình thị thím nếu là đáp ứng không bằng liền đem hạ lễ cùng khác quà tặng giống nhau, giao đưa đến quản gia nơi đó, đăng ký hạ tặng lễ người thân phận, tên. Nhiễm nhan mới vừa vào cửa thời điểm liền nhìn thấy quản gia ở thu các gia danh mục quà tặng, có gã sai vật ở bên cạnh đem danh mục quà tặng đăng ký trong danh sách. La thị ánh mắt sáng lên, bọn họ biết lão Phu Nhân thích vương hy trí tự, chính phủ người càng thêm biết, bức tranh chữ này nhất định sẽ bị đưa đến lão Phu Nhân trước mặt. Nhưng mắt thấy mọi người dần dần rời đi, La thị lại không thể tự mình bồi nhiễm nhan đi, làm Nhiễm Mỹ Ngọc cùng Nhiễm Vận hai đứa nhỏ đi chỗ ngồi vị, liền tính là Nhiễm Vận cũng không nhất định hiểu được trong đó quy củ. "Làm A vận bồi ngươi đi thôi, bất quá các ngươi cần phải chạy nhanh chút, đừng chờ yến bắt đầu mới trở về." La thị dặn dò nói. "Tây viện đến tiền viện cũng không xa, đi nhanh chút ước chừng chỉ cần qua lại chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian." Nhiễm Vận quen thuộc lộ Liền cùng nhiễm nhan hai người bước đi vội vàng mà đi phía trước viện đi. Lúc này đúng là quan viên hạ triều, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều quan viên đều thừa dịp cơ hội này tự mình tặng lễ tiền đến, càng có những người này đặc biệt xin nghỉ lại đây mừng thọ. Nhiễm nhan cùng nhiễm vận phản hồi đến tiền viện thời điểm, liền phát hiện cửa toàn bộ đều là các màu quan phục triều thần, bọn họ ước chừng đều là vừa rồi hạ triều, không kịp đổi quần áo, liền vội vàng tới rồi. Đột nhiên gian thấy nhiều như vậy triều đình trọng thần, luôn luôn thực giá được bãi nhiễm vận đều có chút luôn uống, quay đầu hỏi nhiễm nhan nói, làm sao bây giờ? Người ở chỗ này chờ ta? Nhiễm nhan cái gì trường hợp chưa thấy qua bất quá là mấy cái quan lớn thôi, tò mò là có, còn không đến mức luôn uống. Nhiễm vận gật đầu. Nhiễm nhan liền từ tay háo túi lấy ra bao tốt lễ vật, lập tức đi đến quản gia nơi đó, đem đồ vật hành ở trước mặt hắn. Đây là nhi đưa với lao phu nhân thọ lễ, thỉnh ngài thay chuyển giao. Kia quản gia là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng người cường tráng ngạnh lãng, thoạt nhìn như là người tập võ, hắn ở chỗ này thu một buổi sáng danh mục quà tặng lại còn không có gặp qua có nương tử lại đây, còn đem lễ vật trực tiếp hành ở trước mặt hắn. Dưng một chút, hắn hỏi, không biết nương tử nhưng biết danh mục quà tặng Nhiễm nhăn nói, không biết, nhưng ta lễ vật không nhiều lắm. chỉ có này một kiện như yêu cầu danh mục quà tặng thỉnh cho ta mượn giấy bút dùng một chút nhiều như vậy triều đình trọng thần ở đây quản gia thấy nhiễm nhan không sợ chút nào trong lòng cũng ẩn sinh ra vài phần thưởng thức lại thấy nàng khí độ không tầm thường liền lệnh một bên gã sai vật cho nàng thượng giấy bút nhiễm nhan đem đồ vật sủi ở trong túi mới không người để bút viết danh mục quà tặng bên kia triều thần cũng đều chú ý tới nơi này tình hình mà vừa mới vào cửa không lâu tiêu tụng Càng là cười Khanh khách mà nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng. Quản gia xem nhiễm nhan như thế bảo bối trong tay đồ vật, liền thò lại gần xem nàng viết nội dung, đương thấy rõ khi, không cấm kinh ngạc ra tiếng, mau tuyết khi tình thiếp. Nơi nào có mau tuyết khi tình thiếp một tiếng già nua lược hiện vội vàng thanh em mới vừa đến, một bộ áo bảo cho liền tập tinh mà đến. mươi 228 Nghĩa Quân Phụ Tá Nhiễm nhan đem danh mục quà tặng viết hảo giao cho quản gia, mới đảo mắt nhìn về phía người tới. Đây là một người bảy mươi dư tuổi lão giả, một thân màu xám nâu dao lãnh bảo phục treo ở khô gầy trên người, bên ngoài khoác một kiện màu xám nhà táo khoác, phần lưng hơi hơi câu lũ, chống một cây hoa lê một gậy trống, sợi tóc ngân bạch thưa thớt, lên đỉnh đầu chỉnh tề mà hoa một cái búi tóc, cắm một cây gô đàn trơm. Dù cho đã bước đi tập tễn, nhưng toàn thân nho nhã, lệ người nhìn lên liền biết tất nhiên là cái đầy bụng học thức lão nhân. Là phùng thừa tố phùng tiên sinh bản gốc. Ngài là nhiễm nhan xem lão giả sắc mặt tái nhợt, lòng khô gầy mặt có hơi hơi sưng vù, có thể thấy được thân thể cũng không khỏe mạnh. Lão giả than một tiếng, khô ách thanh âm mang theo lão nhân cái loại này đặc có run rộng, láo hủ họ ngu. Ngu thế nam, nhiễm nhan trong đầu lập tức hiện lên tên này. Bởi vậy, nàng nghĩ tới cái kia ở liệt hỏa trung viên tịch hòa ẩn, đó là hắn thân chất nhi. Ngu thế nam cả đời cực cái nhị vương tự, mỗi khi biết được nơi nào có bút tích thực. tất nghĩ mọi cách mượn tới xem duyệt hắn bản thân đối với thư pháp tạo nghệ cũng đã phi phàm hắn bảng chữ mẫu cũng là thế nhân tranh nhau cất chứa chân phẩm đối với phùng thừa tố bản gốc tự nhiên là hứng thú không lớn ngu công ngại như thế nào tự mình tới trịnh lang quân tử nhất bang triệu thần hàn huyên trung vừa mới rút ra thân tới thấy ngu thế nam đầy mặt kinh ngạc trợn cung kính mà chắp tay chắp tay thi lễ ngu thế nam cất đầu hơi hơi nâng nâng tay ý bảo hắn không cần đa lễ Lý Lao Phu Nhân đại thọ, Lao Hủ có thể nào không tới? Lao Phu Nhân ngày sinh, có như vậy nhiều triều đình trọng thần tới hạ, đều không phải là là bởi vì trịnh nhân thái quan hệ. Lao Phu Nhân xuất thân Lung tây lý thị thứ bảy phòng, thân thế hiền hách, tùy mặt khởi nghĩa khi cũng từng tham dự chính quyền, là Bình Dương công chúa nương tử quân trung cùng loại quân sư phụ tám một loại nhân vật, này kiến thức trí tuệ đều cũng không là giống nhau nương tử có thể so sánh. Hơn nữa Lý Lao Phu nhân lại là cái rất nặng lễ tiết con người tao nhã, có thể làm thi phú khúc, cờ nghệ tinh vi, cho nên vô luận văn thần võ tướng, đều sẽ bán nàng một ít mặt mũi. Ngu thế nam ở trịnh lang quân nâng hạ, đi rồi hai bước, đống nhiên nghĩ đến mới vừa rồi cái tia tiểu nương tử cùng chính mình đối thoại khi, vẫn luôn là không chút hoang mang bộ dáng, liền quay đầu, thấy nàng đang lẳng lặng mà nhìn theo chính mình rời đi, không cấm hỏi, ngươi là nhà ai nương tử. Ngu thế nam thanh âm không lớn, lại khiến cho liên can triều thần chú ý mọi người nguyên bản đối một cái tiểu nương tử cũng không phải đặc biệt chú ý, dù cho trầm một chút, đẹp chút, cũng không đến mức lệnh này đó trải qua sóng to gió lớn triều đình trọng thần xem với con mắt khác, nhưng ngu thế nam tính tình trầm tính ít ham muốn, cư nhiên quan tâm khởi loại chuyện này, liền không phải do bọn họ không hiếu kỳ. Nhiễm nhan ngồi sổm thân hành lễ, đắc, như là tô châu nhiễm thị thập thất nương. Ngu Thế Nam xem nàng tuy rằng thập phần có lễ, trầm tĩnh như nước tối tăm con ngươi lại không có chút nào gợn sóng, ừ một tiếng, nói, Giang Nam là hảo địa phương A. Ngu Thế Nam đã từng mấy lần hạ Giang Nam, mỗi khi đều có thu hoạch, nếu không có hắn đã là biết không động lộ, có lẽ là còn sẽ lại đi nhìn xem. Chính Lang quân đỡ Ngu Thế Nam hướng Tây Viện Tử Hiến Thính đi đến. Nhiễm Nhan đứng dậy, đem trong tay bảng chữ mẫu giao cho quả ra. Một đoạn này nho nhỏ gợn sóng thực mau liền bình ổn, cũng có người nhiều đánh giá nhiễm nhan vài lần, nhưng mà trừ bỏ cảm thấy nàng tương đối chấn định ở ngoài, lại nhìn không ra mặt khác chỗ đặc biệt. Đến nỗi mỹ mạo, trường an trước nay cũng không thiếu thiếu, bọn họ thấy nhiều, tự nhiên cũng liền sẽ không tha ở trong mắt. Nhiễm nhan giao lễ vật, liền nhiễm vận cùng nhau trở về. Tiêu tụng làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không tùy tiện lại đây đáp lời, chỉ là cùng bên quan viên giống nhau, tặng lễ vật. Sau đó cùng mặt khác muốn đi mừng thọ đồng liêu cùng nhau hướng yến trong sành đi. Thập thất tỉ, ngươi thật lớn mật, ta nhìn chân đều nhôn ra. Nhiễm vận nhỏ giọng nói. Nhiễm nhan con con khỏe môi, cùng nàng cùng nhau thối lui đến tiểu đạo bên trong đi, tính toán chờ các triều thần qua đi, các nàng lại mượn lao phu nhân cùng mọi người hàn huyên thời điểm, vừa lúc lưu đi vào. Nhiễm nhan nhìn cái này trận trượng, liền hỏi nổi lên lý lao phu nhân việc. Nhiễm vận đối nhiễm nhan lòng tràn đầy bội phục. Liền vừa đi, một bên đem chính mình biết nói sở hữu sự tình đều toàn bộ mà đổ ra tới. Tuy mạc nghĩa quân chủ xoay Lý tú Ninh, có thể nói quân sự thiên tài, tùy đem khuất đột thông liền đã từng ở nàng thủ hạ liền ăn mấy chàng đại bại trượng. Lý Thế Dân ở vị Bắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường khi, chủ yếu chính là dựa vào Bình Dương công chúa cùng nương tử quân tham chiến, mới có thể liền khắc cường địch. Tấn công trường an là lúc, Lý Huyên chủ lực vượt qua Hoàng Hà tiến vào Quang Trung. Bình Dương công chúa chọn lựa một vạn nhiều tinh binh cùng lý thế dân hội sư vị Hà Bắc Ngạ, hai mặt giáp công. Hai người các lãnh một quân, từng người có từng người mạc phủ, mà Lý Lao phu nhân chính là nghĩa quân mạc phủ trong đó một viên. Lý Huyên đăng cơ lúc sau, liền phong nữ nhi vì Bình Dương công chúa, hài âm Bình Dương, ý vì nàng là bình định tùy triều thủ tịch công thần trí nhất. Làm đã từng nghĩa quân mạc phủ phụ tá. Lý Lao Phu Nhân ở Võ Đức trong năm liền chỉ lãnh cái nhất phẩm cáo mệnh danh hiệu liền lui cư phía sau màn. Nhiễm nhan thở ra một hơi, mất công nàng không có thật sự ở trước công chúng hiến thọ lễ, nếu không, chỉ bằng kia một đôi hiểu rõ thế sự đôi mắt, cũng đưa bọn họ ý đồ xem đến rõ ràng. Ở như vậy người trước mặt rất khó nắm giữ quyền chủ động, chỉ có thể chạm vào vật khí. Tới rồi yến thính, từ bên ngoài liền có thể phát hiện, bên trong nam khách cùng nữ khách phân ngồi hai bên. Nam tả nữ Hữu, nữ khách bên kia cách một đạo lùa mỏng, từ cửa hông liền có thể tiến vào trong đó, không cần trải qua cửa chính. Chính như nhiễm nhan sở tưởng tượng như vậy, một đại bang triều thần vây quanh Lý Lao Phu nhân chúc mừng đại thọ, hai người liền từ cửa hông đi vào, trộm dán vách tường lưu vào nhà nội, thấy rõ la thị cùng nhiễm mỹ ngọc nơi, liền vùi đầu bước nhanh đi qua. Làm tốt la thị quay đầu đi nhẹ giọng hỏi, nhiễm nhan khẽ ử một tiếng. La thị nhìn nhiễm vận liếc mắt một cái, thấy nàng cười gật đầu, vẫn luôn dẫn theo tâm mới buông xuống, biểu tình đều so với chức càng tự nhiên vài phần. Những cái đó triều đình quan viên buổi chiều còn muốn đi công sở trông coi công việc, lễ tặng lời chúc mừng nói, đơn giản mà hàn huyên một hai câu liền phần phật lại toàn đi hết, tiến đại sảnh không khí rõ ràng so vừa nãy nhẹ nhàng rất nhiều. Tiến hội bắt đầu, tiếng nhạc khởi, có vũ cơ từ cửa chính hai sườn cửa nhỏ nối đuôi nhau mà nhập. Ở trung ương đất chống thượng theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Này hết thể đối với nhiễm nhan tới nói đều thập phần mới mẻ, bởi vậy xem đến cũng hết sức chuyên chú dù cho nàng cũng không hiểu cái gì âm nhạc vũ đạo. Nhìn trong chốc lát, nhiễm nhan cảm thấy có chút nhạt nhẽo, một đầu khúc ước chừng có non nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng động tác đa dạng không phải rất nhiều, cái gọi là nghe thường vũ y y vũ hiện tại còn sau này vài thập niên mới có thể xuất hiện. tiến hội đến mau kết thúc thời điểm. Lang quân nhóm liền đề nghị tới chơi thơ lệnh lấy cấp mừng thọ vì đề, lý lao phu nhân là cái cực cái thơ, có thể được đến như vậy mừng thọ, tự nhiên thập phần cao hứng. Nhiễm nhan trong lòng chua sót, vạn nhất nếu là đến với nàng, chỉ sợ cũng muốn ở toàn trường an người trước mặt mất mặt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cư nhiên liền nửa câu mừng thọ thơ chữ hàng đều không có. Con hảo, chỉ là Lang quân bên kia là chủ. Trong bụng có chút mực nước nương tử nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ dâng lên mấy đầu, mọi người cũng tương đối văn nhã có lễ, nhưng thật ra không có người cố ý làm khó dễ. La thị đối này lại là không có xuất đầu ý tứ, cùng nhiễm nhan giống nhau, rũ mi mắt, ngẫu nhiên nhấp một ngụm ly trung tương thủy. Nhiễm nhan trên mặt nhìn bình tĩnh, trong lòng lại thập phần khẩn trương, nàng nhớ rõ có một lần ở hiện trường nghiệm thi khi cảnh sát phát hiện và hung thủ bấy dập, phòng trong trang bom hẹn giờ. Nàng hiện tại tâm tình so lúc ấy nhìn bom thời gian một giây một giây mà nhảy rất khi khẩn trương, chỉ có hơn chứ không kém. Thẳng đến Lý Lao Phu Nhân mặt lộ vẻ mệt mỏi, mọi người mới nghỉ ngơi. Lúc này đã có mười dư đầu mừng thọ thơ, Lý Lao Phu Nhân tuy rằng rất mệt, biểu tình lại làm như thập phần cao hứng, nói vài câu cảm tạ nói, liền cáo tội đi trước rời đi. nhiễm nhan lúc này mới hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng cho rằng muốn tán yến, lại không nghĩ. chính phủ còn chuẩn bị nói chuyện nghỉ ngơi địa phương nói là nếu vô việc gấp liền thỉnh qua đi ngồi ngồi rời đi người không nhiều lắm la thị tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt mẫu thân như thế nào không có thấy vương phi nhiễm vận nhỏ giọng nói la thị lắc đầu cũng ý bảo nàng không cần nói chuyện xin hỏi vài vị chính là tô châu nhiễm thị gia quyến đang muốn quẻo vào thời điểm bỗng nhiên có cái thanh thúy thanh âm hỏi mấy người dừng lại bước chân quay lại thân tới La thị thấy hỏi chuyện chính là cái thị tì, nhưng một thân trang điểm thập phần thể diện, so thẳng người bình thường ra nương tử không kém, trên mặt liền mang theo đoan trang ý cười, đắp đúng là. Kia thị tì ánh mắt lưu chuyển, ở nhiễm vận, nhiễm nhan, nhiễm mỹ ngọc ba người trên người hơi hơi sẽ qua, cười khanh khách nói, nhưng kêu nô tì hảo tìm, vị nào là nhiễm thập thất nương. Nhiễm nhan dừng một chút, ra tiếng nói, cô nương tìm ta chuyện gì. Nô tì cuối thu. nhà ta lão phu nhân cho mời nhiệm thập thất nương nói chuyện cuối thu mang theo ý cười thoải mái hào phóng mà đánh giá nhiễm nhan liếc mắt một cái hướng nàng không người hành lễ vài người đều có chút giật mình nhiễm nhan cũng có chút khó hiểu nàng đưa tự gián đến bây giờ lão phu nhân hẳn là còn không có thời gian biết việc này đi hoặc là nói là ngu thế nam thuận miệng nói một câu vẫn là quản gia riêng bẩm báo việc này dây lát gian nhiễm nhan trong lòng xẹt qua rất nhiều khả năng Nàng nhìn la thị liếc mắt một cái, thấy nàng mỉm cười gật gật đầu, liền xoay người nói, lao thỉnh cô nương dẫn đường. Nhiễm nhan xoay người hết sức ánh mắt lơ đãng mà thấy Nhiễm mỹ ngọc cùng nhiễm vận, nhiễm vận đầy mặt vui mừng, nhiễm mỹ ngọc phiết miệng quay đầu hướng một bên. Nàng trong lòng cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, lại cũng không chấp nhận được nghĩ nhiều, liền theo cuối thu rời đi. Phía sau ẩn ẩn truyền đến nhiễm vận thanh âm, ngươi chân làm sao vậy? mới vừa rồi ngã một cái nhiễm mỹ ngọc nói bởi vì càng đi càng xa câu nói kế tiếp nhiễm nhan nghe không quá rõ ràng cuối thu cô nương xin hỏi lão phu nhân kêu ta là vì chuyện gì nhiễm nhan minh bạch một cái thị thì khả năng sẽ không biết nội tình lại vẫn là hỏi một câu